Một đường đánh tới mãi mã Hồng Tiến, nhưng một không thực dân nhị không cho loạn, chủ động rút về, ở quốc tế xã hội thượng biểu sáng tỏ ta đảng quân sự lập trường. Kia một trường đánh tiêu một cái sạch sẽ lưu loát, xinh đẹp. Uy thanh chấn vang quốc tế. Mà đặng côn Luân là vẫn luôn cùng Hồng Nam quân khu hợp tác, trước mắt sở nghiên cứu phát minh còn lại là Hồng Nam quân khu nhất yêu cầu một loạt cao nguyên tắc chiến phương diện xây dựng thiết bị, tỉ như vì bảo xe tăng thuận lợi trải qua mở đường tiên phong, trọng hình, cơ giới hóa tiểu, nội thủy bắc cầu. Phùng Sơn giá quỹ, có thể làm lục quân một loạt trọng hình vũ khí ở gập ghềnh cao nguyên thượng như dẫm trên đất bằng. Kia đồ vật đặng côn luân từ trở về đến bây giờ vẫn luôn ở cao kế, một khi hủy bản thảo, hai năm tâm huyết liền buồn phí. Nhưng đặng tiến sĩ cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng cái này cuồng nhiệt tiểu hát binh theo như lời nói, cái gì kêu trận này cùng nhiệt nhiễu loạn còn muốn liên tục 10 năm. Cái gì kêu hắn trung đem bị hạ phóng, hơn nữa ở nông thôn liền chuột đồng thịt đều ăn không đến. Đến nỗi tư nhân cảm tình phương diện, Đặng côn luôn còn suy xét không đến nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn về nước, là bởi vì Đông Á ma bệnh bốn chữ cuốn quanh cái này quốc gia thượng trăm năm, mà phụ thân hắn ở 731 bộ đội dân ra chính mình tánh mạng, hắn hận Nhật bản người, càng hận kẻ xâm lược, tưởng chính mình hậu thế vĩnh không chịu xâm lược, không bị thương hại. Nhưng là nếu là trận này nhiễu loạn thật sự muốn liên tục như vậy nhiều năm, 38 đại phòng tuyến khi nào mới có thể chân chính kiến nghị lên. Đặng côn luôn phản ứng đầu tiên đương nhiên không chịu tin. Ngươi không phải đặc biệt chán ghét Trịnh Khải sao? Nói như vậy đi, ngươi đừng tưởng rằng hắn như vậy càn rỡ là có thể muốn làm gì thì làm. Ta đặc biệt hiểu biết hắn, ta sớm muộn gì kêu hắn ở nông trường hảo hảo làm việc, ngươi tin tưởng ta được không? Tô Anh Đảo không thể tưởng được biện pháp khác, vì thế nói. Làm Trịnh Khải làm việc, liền Trịnh Khải như vậy cuồng vọng tính tình, sao có thể? Nhất phái bậy bạ. Đặng tiến sĩ phun ra bốn chữ chân ngôn ra tới. Kêu như vậy đi Tô Anh Đảo vắt hết óc suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc nàng trong mấy năm nay. còn ở vùng hoang dã phương Bắc đâu, khắp cả Tần Châu phát sinh sự tình, thật sự hoàn toàn không biết gì cả a, làm sao bây giờ? Nga đúng rồi, tuy rằng nghe tới có điểm xả, nhưng là anh đảo đột nhiên nghĩ đến một việc, năm nay tháng 4 sẽ nháo dịch heo, hơn nữa dịch heo đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ có chúng ta xưởng máy móc, toàn bộ Tần Châu đều phải nháo một hồi đại dịch heo, đến lúc đó Tần Châu heo sẽ chết chống trơn hẳn là hợp với 2-3 năm mọi người đều ăn không đến thịt, muốn thật sự năm nay nháo dịch heo, ngươi liền tin ta nói, được không? Đây là năm đó Hoa Anh Đảo viết thư khi cho nàng nói, nàng có thể tin tưởng sẽ ở tháng 4 phát sinh. Không có khả năng, liền sinh vật học phương diện tới nói, hiện tại Tần Châu không có khả năng phát sinh đại quy mô dịch heo, bởi vì bản địa liền không có ngoại lai heo, heo xá chi gian đều ly rất xa, sao có thể bạo. Phát dịch heo. Đặng côn luôn chính là có thể giúp sinh vật học tiến sĩ viết luận văn người, đã từng chuyên môn nghiên cứu quá ôn dịch, này không vô nghĩa sao. Vậy ngươi ít nhất đến đáp ứng ta, không cho mao tính tiến công tác của ngươi gian. Đây là tô anh Đào cuối cùng nội bộ. Tiến sĩ hít một hơi thật sâu, môi đi phía trước thấu một chút. Anh Đào vì thế lại nói, ngươi về sau không thể lại cùng ta dùng mình, cãi nhau có thể, nhưng tuyệt đối không thể lại không hề răng dùng mình, ta đặc biệt chán ghét dùng mình. Lại chính là ngươi cùng Hồng Nham quân khu có hợp tác đi, tương lai các ngươi chi gian ở giao tiếp thời điểm không ngừng muốn ném vài dạng đặc biệt quan trọng đồ vật, phỏng chừng chính là hợp tác chung xảy ra vấn đề cùng chướng ngại nguyên nhân. Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất tự mình cùng Hồng Nham quân khu giao tiếp nhiệm vụ, những người đó xem thường ngươi không quan hệ, nén giận một chút, không cần lại ở bên trong thêm người khác, có thể làm được chúng ta liền lên giường. Đặng Côn Luân xác thật không thích cùng Hồng Nham quân đội người tiếp xúc. Bởi vì bọn họ cũng là đã từng Triều Tiên trên chiến trường quân chủ lực, cho nên cũng là nhất thống hận em mở quốc quỷ dương nhất ba người, lấy hắn cũng tổng đương một cái quỷ dương, nói chuyện đều phải mang theo gai. Dùng hắn kỹ thuật, còn luôn là minh Trảo ám phung với hắn Hắn không nghĩ theo chân bọn họ chấp nhận Rốt cuộc, đặng côn luôn hít sâu một hơi Đột nhiên thỏ qua tới hôn hôn Tô anh đảo cái chán Ngươi thân thể không quá thoải mái đi Tiểu nữ hải Tô anh đào theo bản năng che bụng, không xong Nàng lưu loát nói một đồng lớn Nhưng đã quên một kiện quan trọng nhất sự Hôm nay nàng đại di mụ đến thăm Ở phương Tây, tính chính là tính Cùng nó tương quan chỉ có tình yêu Anh đào đồng chí, tiểu nữ hải Chúng ta phương đông người tựa hồ chú định Cùng tình yêu không quan hệ Đặng côn luôn nói xong, nam xuống. Hắn ý tứ này là, nàng không nên ở trên giường nói này đó, bởi vì không đủ tình yêu không đủ lãng mạn. Vấn đề là, lãng mạn cùng tình yêu yêu cầu hoàn cảnh yêu cầu điều kiện, nàng chẳng lẽ không nghĩ sao? Xem hắn nhắm mắt lại, Tô Anh Đào chỉ có thể lo lắng xuông, hắn nhưng thật ra có tin hay là không a? Tô Anh Đào thả mạnh miệng, nói chính mình sớm muộn gì muốn cho Trịnh Khải ở nông trường đường con bỏ ra tin tức, đã ở toàn bộ nông trường truyền khai. Cái này nông trường tặc có ý tứ. Trừ bỏ nhất bang cuồng nhiệt đãi vàng khách, tô song thành toàn ra là có một ngày trộn lẫn thiên nhật tử, mà bảo kiếm anh đâu, cũng tưởng hôn nhật tử, nhưng cấp trương duyệt trai nhìn chằm chằm khẩn, kia nhật tử liền hôn không đứng dậy. Bất quá bọn họ có cái điểm giống nhau, chỉ cần nói lên tô anh nào, không nói trong xương cốt phát run đi, tóm lại đều phải cấp dọa run mấy run. Mà lúc này cũng chỉ có trịnh khải có thể làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ một chút. Muốn cho ta ở nông trường đương con bò ra người còn không có sinh ra tới đâu. Ta sứ mệnh chính là vì xã hội chủ nghĩa đào bảo tàng, nói nữa, ta chính là dân binh đội trưởng, khai hoang, các ngươi tưởng mở, tô anh đào làm ta khai hoang, nằm mơ đi thôi. Trịnh Khải cao giọng nói, bảo kiếm anh từ trước đến nay trang so tô song thành toàn gia còn túng, bởi vì nàng nếu không túng, không khóc, lấy trương duyệt trai đối nàng hận, còn thật có khả năng một phen bóp chết nàng. Càng nghe Trịnh Khải nói chính mình không có khả năng lao động, bảo kiếm anh trong lòng liền càng cao hứng. rốt cuộc cái này nông trường chậm chạp làm không đứng dậy không cần nàng viết cử báo tin thượng cấp sớm muộn gì xuống dưới phê bình bất quá bảo kiếm anh đang có một đáp không một đáp quốc chấm đất trong lòng tưởng Mỹ đâu liền nghe nơi xa xa xa một thanh âm vang lên lượng tiếng la này chỗ ngồi là cho cậu bảo đi heo cùng người có thể đem một chỗ hủy thành cái dạng này bảo kiếm anh cúi đầu nhìn nhìn chính mình dưới chân này lao thái thái là đang mắng người đi một đám lớn lên nhân mô cẩu dạng tẫn không làm nhân sự nhi này cũng có thể kêu khai hoang Lão Thái Thái lại nói, cái này đầu tóc hoa dâm, quần áo tẩy sạch sẽ, vẻ mặt nếp nhăn nhưng là mặt mày hớn hở, bất chính là tiến sĩ mẫu thân Mao Kỳ Lan. Đúng rồi, cái này Mao Kỷ Lan cho tới nay cũng thực chán ghét bảo kiếm anh, nói nàng liếc mắt một cái xem qua đi liền tâm thuật bất chính. Nhưng là cái này Lao Thái Thái mang theo một đám phụ nữ, đây là cũng nghĩ đến khai hoang. Buồn cười đi, liền các nàng, có thể khai hoang. Mặc kệ bảo kiếm anh thấy thế nào Mao Kỳ Lan, ở Mao Kỷ Lan trong mắt. hai phiến rừng rậm liền cùng sa mạc ốc đảo giống nhau, quả thực nơi trốn là bảo. Ba cái con dâu rốt cuộc đều là dân quê, đối với khai hoang làm ruộng, có một loại nông nghiệp xã hội nguyên nguyên 5000 năm, thâm thực ở trong xương cốt yêu thích. Anh đảo, nương đương lãnh đạo ngươi không phản đối đi. Mao Kỷ Lan đại gia trưởng nội tâm ở ngao nghè dục dịch. Tô Anh Đào là phụ nữ giữa duy nhất không khiêng cái quốc, đương nhiên, nàng là Dê Hủy sẽ chủ nhiệm, chỉ phụ trách phong cảnh, nhưng không phụ trách làm việc nhi Nương ngài đương nhiên là ta lãnh đạo. Bất quá ngài phía trên còn có một cái trương chính ủy, ngài cũng không thể làm lơ hắn, nhân ra là thượng quá triều tiền chiến trường anh hùng, ngài trước làm lên, phải có cái gì khó khăn liền cùng hắn thương lượng. Thô Anh Đảo chỉ vào trương duyệt trai nói, Lão thái thái trời sinh không phục quản, hướng dương công xã đại đội thư ký đều tổng cho nàng mang máu chó đầy đầu, bằng không có thể ở trong thôn nơi trốn bấp phải chắc trở. Nàng đến làm lão thái thái nghe trương duyệt trai, phải đem trương duyệt trai lý lịch hảo hảo đắp nặn một chút. mao kỷ lan nắm lấy trương duyệt trai tay đứa nhỏ này thoạt nhìn là có điểm tuổi hải tử ngươi ít nhất 50 đi trương duyệt trai mày nhăn lại chính mình còn không đến 40 đâu này mao đại nương có thể hay không nói chuyện ta cảm thấy chúng ta ta không cần ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy này phiến rừng rậm trước giải phóng ta liền tới quá ta cũng nghĩ tới như thế nào đem nó biến thành một mảnh ruộng tốt hiện tại trương duyệt trai đồng chí đem ngươi người kêu tới chúng ta bắt đầu khai hoang đi mao kỷ lan bàn tay vung lên Đánh gây trương duyệt trai nói đầu lĩnh Đại tẩu nhìn đến trên mặt đất có nấm Lập tức nhặt lên tới trang tới rồi trong túi Thứ này nàng đến giấu đi lấy về ra Các bọn nhỏ ăn Nhị tẩu một cái quốc đi xuống Thiên lạc, cư nhiên đào tới rồi thật nhiều Giã khoai tây tử cùng dương xỉ ma Thứ này liền cùng ngón út đầu bụng giống nhau đại Muốn đào thượng một cái sọt Ngao cháo không hương sao Vẫn là xào ăn không hương Chúng ta trước làm đứng lên đi Chúng ta đã nhiệt tình gấp không chờ nổi Tứ tẩu trong miệng nói hướng trong túi không ngừng ôm rau dại tiểu quả dại nhi thoạt nhìn đây là bốn cái đám mô hợp sức chiến đấu cùng trương duyệt trai hai cái binh hẳn là không sai biệt lắm trương duyệt trai thủ hạ hiện tại tính đến tính đi chỉ có bảo kiếm anh cùng từ nghiễm hai cái binh cũng là cả ngày kéo dài công việc cho nên hắn cảm thấy mao kỷ lan có thể đi theo hắn cùng nhau làm làm bộ dáng ứng phó một chút thượng cấp đôi mắt là được nhưng là cường thế mao lão thái thái mang theo mấy cái con dâu một khi ném ra cánh tay làm việc nhi nhìn đến giã đảng xâm liền ném một đống hồng liêu ném một đống hoàng kỳ là hoàng kỳ xài hồ là xài hồ đào khởi trong đất dễ cây tới mỗi một loại đều có thể phân rành mạch loát đến cùng nhau tay lại mau chân lại nhanh nhẹn cái quốc tung bay ba cái phụ nữ không có một cái làm việc nhi lười biếng thiên đến giữa chưa thời điểm một mảnh rộng đại một mẫu đất bằng đã bị các nàng một bên khẩn một bên trụ Trụ mềm mại tựa như một khối chân chính ruộng tốt giống nhau bảo kiếm anh tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cái này mao kỷ lan tính tình nàng là biết đến nhưng thật ra không dám lại lười biếng trong lòng lại bị khuất cũng phải nhận nghiêm túc thật sự đạo đất bởi vì lao thái thái ánh mắt giao nhỏ dường như vẫn luôn ở trên người nàng thoi tới thoi đi nàng muốn một cái quốc đảo không ra sức nàng ánh mắt dao nhỏ giống nhau xoắt liền bay qua tới nông xưởng có cái cao lớn hồng còn có cái tô tiểu nga này hai liền cùng cá mặn giống nhau mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là phơi nắng ngươi lại không thể đánh mang chửi đi các nàng liền lỗ thai đều sẽ không tắt một chút Đều là nữ đồng chí, các nàng còn có tô đi tới từ thủ đô gửi lại đây các loại phiếu loại mua dinh dưỡng phẩm, lại không sợ khấu công điểm, trương duyệt trai là thật lấy các nàng không có biện pháp. Nhưng làm bao kỷ lan liền có biện pháp. lão thái thái nhưng không ngừng khai hoang, nàng là chuẩn bị tới chỗ này đường nông trường lớn lên, sáng sớm khai hoang, giữa trưa người khác nghỉ ngơi, nàng còn muốn khắp nơi chuyển động chuyển động, kia không, chuyển động đến một cái ký túc xá cửa, liền thấy có cái nữ nhân ngồi ở trên ghế. tự cấp một nữ hải tử tí trên đầu con giận nay vừa thấy chính là cái ái lời biếng làn da dưỡng nhưng bạch nhưng tế này thời đại bàn tay thịt mung mút mao kỷ lan xoay người liền bắt đầu ngồi xổm này chỗ ngồi đào hồng liễu tô tiểu nga xem này lao thái thái đào hồng liễu ra tới sau đó bắt đầu lột hồng liễu ra lột hảo ra ngay tại chỗ nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt phi thường bất tiện liền bắt đầu xoa hồng liễu ra thầm nhi ngươi xoa hồng liễu ra làm gì tô tiểu nga tò mò hỏi Ta nghe nói này, nông trường không phải sở hữu nữ đồng chí đều nghiêm túc lao động, rất nhiều nữ đồng chí ăn ngon lười làm, kéo dài công việc, ta là hướng Dương công xã Mao Kỳ Lan, nguyên lai chính là đương quá phụ nữ chủ nhiệm, lúc trước hướng Dương công xã những cái đó ăn ngon lười làm nữ đồng chí, tất cả đều là ta ở lột ra xoa roi giáo hấn, ngươi hỏi ta xoa roi làm gì Mao Kỳ Lan xoa hảo roi, xoa chính là vùng, hiện tại này nông trường về ta quản lạp, ta liền dùng cái này chị này nông. Trường ăn ngon lười làm Vương Bắt Đản Đặc biệt là nữ đồng chí, nhìn xem ta mang đến kia mấy cái, tất cả đều là ta dùng roi thuần phủ. Đây là đặng tiến sĩ cái kia hung đến mỗi người đều ở lan truyền mẹ. Tô anh đảo mới vừa gả qua đi khi, các nàng mẹ con mấy cái vây quanh ở xưởng máy móc nhà chuyện nhỏ, một bên ăn thịt, một bên chê cười quá, mau kỳ lan. Cao lớn hồng lập tức đứng lên, khiêng lên cái cuốc Tô tiểu Nga cũng khiêng lên cái cuốc một trước một sau, nghiêng ngả lảo đảo đi khai hoang. Này lao thái thái uy danh các nàng vẫn là đã tưởng. quá ngày lành thời điểm liền nghe nói qua nam nhân như thế nào đều dễ đối phó người đàn bà đanh đá nhưng khó đối phó ai roi ai thịt không đau nay không nhiều hảo sao đi theo dương chính là dương đi theo lang chính là lang mao kỷ lan thủ hạ chưa từng có túng binh gần nhất tom có điểm không vui bởi vì hắn mấy ngày hôm trước buổi tối tàng đại tôn bị thúc thúc cấp một hơi ăn sạch tuy rằng thẩm thẩm đáp ứng hôm nay chờ hắn câu đến tôn liền cho hắn bổ tạc mấy chỉ nhưng hắn vẫn là không vui người thẩm đi nông trường Đặng côn luôn xem Tô Anh đào không ở nhà. Hừ. Cô một quật, mặc kệ ngươi. Ngươi thẩm gần nhất không tiếp xúc Trịnh Khải đi, làm nàng không cần cùng cái kia dân binh đội trưởng chấp nhận, cách hắn xa một chút, tiểu tâm có hại, hiểu chưa? Đặng tiến sĩ vì thế lại nói. Hắn sợ Tô Anh đào cậy mạnh hiếu thắng, muốn cùng Trịnh Khải đối thượng, cuối cùng muốn có hại. Ta thẩm nói, nàng hôm nay sẽ làm cái kia thúc thúc sở hữu tiểu đệ toàn nghe nàng lời nói, ta thẩm nhất yêu, hừ. Hiện tại Tom Soto Anh Đào còn bành trướng 61. Loại tiểu mạch Trương Duyệt Trai ngay từ đầu khó chịu với Mao Kỷ Lan lao Thái thái Bởi vì tiến sĩ chính mình nói lên chính mình cái này lão nương liền rất đau đầu Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng mang đến ba cái nữ đồng chí Khẩn khởi hoang tới so thổ bát thử còn lợi hại Qua tay, Mao Kỷ Lan liền tới muốn hạt giống Hạt giống đâu, biên khẩn biên loại mới là chính đạo lý Này ngoài ruộng loại thượng tiểu mạch, tháng năm là có thể chịu mầm 9 tháng các ngươi là có thể thu một vụ lúa mì vụ xuân, thất thần làm gì, đi tìm hạt giống nha. Mao kỷ Lan lại nói, sinh sản, lương thực, bối rối xưởng máy móc thậm chí toàn bộ quốc gia, còn không phải là lương thực. Nói như vậy, chỉ cần chịu nghiêm túc làm, bọn họ năm nay là có thể ăn đến trên mảnh đất này sản lúa mạch. Ngươi là kêu trương duyệt trai đi, ta quản ngươi có phải hay không thượng quá triều tiên chiến trường, đại nương ta đã từng thân thủ giết qua năm cái tiểu Nhật Bản quỷ tử. Có một cái tưởng khi dễ nhà ta đồng minh, ta đem hắn ruột từ trong bụng móc ra tới, liền như vậy xả a xả, cho hắn triền một trên cây mao kỷ lan còn có cái tật xấu, liền thích khi dễ này đó vừa thấy liền không có gì kinh nghiệm trẻ chung người. Trương Duyệt Trai nghe này lao thái thái nói về trước giải phóng chuyện cũ, chỉ có thể trước hử hử ha ha ứng phó nàng Mà về loại lương thực, hắn còn có nghi hoặc, mao đại nương, thỉnh kêu ta phụ nữ chủ nhiệm. mao kỷ lan nói, mao chủ nhiệm. Ngươi xác định hiện tại liền phải loại lương thực, không thi điểm nhi phì. Nói nữa, về lương thực, chúng ta thượng cấp cũng nên thảo luận một chút trước loại cái gì mới được a. Trương Duyệt Trai tận lực ôn nhu cùng lão Thái Thái nói. Loại lương thực còn cần mở họp, khó trách ngươi này nông trường làm không đứng dậy. Nơi này ẩu vài thập niên, phi muốn mệnh, ngươi nếu không loại lúa mạch, mắt thấy kết cỏ hạt nhi thời điểm, khác chỗ ngồi thảo hạt nhi bay qua tới, nó còn phải biến thành một mảnh cỏ hoang đồng, cỏ chăn nuôi. Hiện tại loại lương thực chính là đoạt thổ địa, hiểu không? Lao thái thái trận trắng mắt nói. Nàng thậm chí cảm thấy cái này nông trường chàng trường một chút đều không đủ tiêu chuẩn, chàng trường hẳn là lập tức nhường cho nàng. Loại điểm cây đậu đi, ta nghe nói cây đậu sản lượng cao. Chỉ có thể loại lúa mạch. Nếu không lại trồng chút rau, ta có đồ ăn loại. Cần thiết loại tiểu mạch. mao kỷ lan sinh khí, loại tiểu mạch. Hào đi, chương duyệt chai hít sâu một hơi, trước hết nghe Lão thái thái, loại tiểu mạch. Nông trường quân chính quy, kia giúp hạ tri thức. Có văn hóa Vương bắt đàn nhóm, lúc này còn ở vội vàng khắp nơi đào hố tầm bảo đâu, mà chờ đến trạng vạng, Mao Kỷ Lan mang theo một đám đầy người đều trang phình phình phụ nữ các đồng chí, đem đào ra chung dược liệu nộp lên trên cấp chương duyệt trai, liền có thể tan tầm. Tiểu Cá Mạn Bảo cầm cầm, bởi vì tích cực nghe lời, hiện tại là nông trường ghi điểm viên. Đại nương, một người chín công điểm, ta đã cho các ngươi nhớ được rồi, ta kêu bảo cầm cầm bảo cầm cầm còn không có tới kịp cùng Mao Kỷ Lan lôi kéo làm quân đâu. Lao thái thái thiếu chút nữa không phiên ngã xuống đất, chín công điểm, thật sự. nha đầu, ngươi mạc không ta. Chính là chín, chúng ta trương chủ nhiệm định, các ngươi sẽ không chê ít đi. Bảo cầm cầm xem một đám phụ nữ đồng chí cũng là sắc mặt đại biến, có điểm sợ hãi. Là có điểm quá. Quá nhiều, các ngươi còn thiếu nam nhân không, nhà của chúng ta còn có nam nhân. Đại tẩu một tiếng thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nhà nàng các nam nhân ở công xã một ngày cũng chỉ có thể lấy 5 cái công điểm A. Các nàng một ngày có thể lấy 9 công điểm, còn có thể ăn cơm no, này nói ra đi ai tin. Không nói đến bảo cầm cầm xem các nàng toàn kinh thành như vậy, có bao nhiêu giật mình. Trương Duyệt Trai đến tự đấy lòng chụp một hồi đuổi, này giúp nông thôn phụ nữ thật sự quá cấp lực một chút. Ở Dê Bỉ sẽ văn phòng qua sưng, một ngày liền đảo mấy chục cân trung dược ra tới, này lại là Trương Duyệt Trai hoàn toàn không nghĩ tới một chút, hơn nữa phụ nữ nhóm đem trung dược sửa sang lại thực sạch sẽ, chỉ cần phơi khô liền có thể đưa đến khu phố bệnh viện đi. Tiểu tôn đem Trung Dược đưa đến Trung Ý dìa viện, đầu một ngày liền bán 5 đồng tiền. Ai dám tin? Trương Duyệt trai quả thực nhà ca hỏng rồi, thư tiểu khúc nhi hồi ký túc xá, trên đường liền thấy bảo kiếm anh câu lụ eo, tập tế nệm bước, xách theo thùng muốn đi múc nước, nhìn đến hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại thật đúng là tô anh đảo một cái hảo cẩu, đáng tiếc nhân ra đều lười đến nước tiểu ngươi, phóng cái bà bà tới đối phó ngươi. Bảo kiếm anh, đừng ép ta bóp trên người, được không? Nhưng tô anh đào nàng lấy trịnh khải không có biện pháp, đó là cái trời sinh đại nam tử chủ nghĩa, đời này đều sẽ không nghe nữ nhân nói, mà này nông trường sở hữu nam nhân đều nghe trịnh khải, nàng cũng là có thể thuần phục nhất bang đàn bà cùng ngươi, cho nên ngươi liền đàn bà đều không bằng. Bảo kiếm anh lại nói, trương duyệt trai hít một hơi thật sâu, vừa định cấp bảo kiếm anh một cái tát phía sau đột nhiên truyền đến tử nghĩa một tiếng cụ Cho dù là nông trường chẳng trường, đánh người cũng là phạm pháp. Bảo kiếm anh một tiếng cười lạnh. Dơ lên cổ đi rồi tô anh đào về đến nhà cửa sổ thượng có một đống tiểu khoai tây tử này hẳn là tứ tàu lưu thứ này đừng nhìn đầu ngón tay bụng giống nhau đại nếu là cầm đi năm nàng yêm yêm ớt cay toái xào một khối lại phóng điểm hành thái cọ hoa tỏi non có thể so thịt còn ăn ngon đem tiểu khoai tây tử toàn ôm đến phả tử nàng xem tom ở hậu viện ngồi xổm vì thế kêu tom đem này khoai tây tử giặt sạch ta buổi tối làm cho các ngươi ăn lại không phải tôm ta mới không ăn nó Tom cầm một cây thiêu cong châm làm thành tiểu ngư can liền phải ra cửa, xem chân ni chuẩn bị đi theo, một tay liền đem nàng cấp chỉ trụ, nam nhân làm đại sự nhi, nữ nhân không thể đi theo. Tom, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tô Anh đào hỏi. Tom đúng lý hợp tình, ta chuẩn bị giúp ngươi vớt điểm nhi tôm A, ngươi đều đã lâu không ăn thịt lạc, giúp ngươi bổ bổ thân thể. Rõ ràng là chính hắn muốn ăn tôm, vội vàng muốn đi câu tôm, phi nói là cho nàng câu. Nay tiểu thí hải nhi nếu muốn chụp ai mông ngựa? Miệng kia kêu một cái sẽ nói Không chỉ có gần nhất trong xưởng cơ hồ không thịt Tô Anh Đào nhớ rõ Tần Châu mấy năm nay đều sẽ bởi vì dịch heo mà thiếu thịt Lúc này mới vài bữa cơm không thịt liền bắt đầu gào, Tương lai mỗi ngày không thịt thời điểm hắn làm sao bây giờ Bởi vì Tổng cảm thấy Tom nói chuyện ngự khí biến có điểm quá kỳ quặc, Tô Anh Đào đem cơm nấu thượng Lại đem tiểu khoai tây tử cái ở mặt trên nấu lúc sau Liền lôi kéo chân ni lặng lẽ ra cửa Chuẩn bị đi xem Tom rốt cuộc là làm gì đi Tom ra cửa lúc sau, vung tay một hô, từ hừng hực trong tay đoàn cái bồn nhi, trương binh binh trong tay xách cái ấm xanh nhi, chật vừa thấy, đó là khi còn nhỏ tô anh đảo dẫn hắn thời điểm, cho hắn ban đêm tiếp nhận nước tiểu. Mấy cái hài tử nhảy nhót, thẳng đến vạn người hố, mà ở chỗ đó chờ bọn nhỏ, cư nhiên là Trịnh Khải. Đại khái Trịnh Khải thật sự như Trương Duyệt trai lời nói, đi tạc sơn, một bộ mặt sáng mảy cho bộ dáng. Tay vốn dĩ liền cấp tiến sĩ phóng hỏa thiêu quá, hiện tại lại nhiều rất nhiều màu trắng năng ngân. Loang lổ bác bác, thoạt nhìn là thật đáng sợ. Trong tay hắn cầm một bộ chân chính lưới cá, xem bọn nhỏ tới, liền bắt đầu hướng trong hồ giang lưới. Nay hồ rất lớn, nguyên lai bên trong cá đương nhiên nhiều. Nhưng cá lại nhiều cũng không chịu nổi một cái đại trong xưởng mấy ngàn hào người cùng hoan dường như vớt ta. Hơn nữa ngươi một vớt, cá không phải chạy đến giữa hồ, đến đáy hồ đi, hiện tại đại gia cũng rất khó vớt đến cá. Các bạn nhỏ, các ngươi chính là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, chúng ta trời sinh cùng đàn bà là hai loại người, nói một chút đi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì cá, ta giúp các ngươi vớt. Trịnh Khải nói. Trương Binh Binh đem ấm sành một ngồi sổm, ta muốn một cái lớn nhất. Từ hưng hực xảo quyệt một chút, ta mặc kệ lớn nhỏ, có bao nhiêu đều phải. Tom, ngươi hảo A dương Hải tử, người nghĩ muốn cái gì? Ta muốn thật nhiều thật nhiều tôm, hơn nữa chỉ cần đại, tiểu nhân vẫn là thả lại đi thôi. Thúc thúc, lạm bắt sẽ làm trong hồ cá tuyết tích, chúng ta muốn một vừa hai phải. Tom nói chuyện thời điểm, đấu vai, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Khải mông xem. Nay liền đúng rồi, tiểu dương hài tử, đừng học ngươi cái kia dương không dương thổ không thổ thúc thúc, một chút nam tử khí khái đều không có, muốn học ta loại này đỉnh thiên lập địa Trung Quốc nam tử Hán, cùng ta nói, nữ nhân đều là đàn bà, cũng chưa tiền đồ. Trịnh Khải nói, tông lắc mông, cố tả hữu mà nói nó, cái mũi đều mau tiến đến Trịnh Khải trên mông đi. Xem Trịnh Khải đem lưới cá thu đi lên, bên trong có một con cá, còn có vài chỉ tôm, vội vàng đem tôm toàn ôm tới rồi chính mình trong sọ. nhanh lên. Nói một câu nữ nhân là đàn bà, không tiền đồ, bằng không ngươi đừng nghĩ lấy ta tôm. Trịnh Khải có điểm sinh khí, ấn xuống tôm chảo tôm tay nói. Tô anh đào là tránh ở màu trắng đá cẩm thạch mặt sau, chơ mắt nhìn, liền thấy Tom một cái tay khác nhanh chóng vừa động, từ Trịnh Khải trên mông tung cái thứ gì xuống dưới. Sau đó Tom bưng lên tiểu tôm cái soạn, xoay người liền chạy, nam nhân trời sinh nên là thân sĩ, muốn cho nữ sĩ, hơn nữa ta mẹ ở em mở quốc làm nam nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, ta thẩm nhi ở Hoa Quốc. Chính là ngươi loại này nam nhân khắc tinh, nàng sớm muộn gì cướp sạch ngươi tiểu đệ. Trịnh Khải đứng lên, cấp khí nha nha kêu to, ngươi cái giảo hoạt dương ngái con. Cho nên Trịnh Khải đây là nghe nói nàng muốn cho hắn đương con bỏ ra lúc sau, chuyên môn chịu thời gian, muốn dùng cá cùng tôm làm mồi dụ, tưởng đem nàng duy nhất tiểu đệ Tom, giáo thành một cái cùng hắn giống nhau cùng vọng, tự đại, không tôn trọng nữ tính, không đem nữ nhân đương người xem đại nam tử chủ nghĩa. Kết quả bị Tom cái tiểu thí hải tử nhi cấp chơi lạp. Tom bưng tôm cái sọt một đường chạy chậm mới vừa trải qua kia phiến màu trắng đá cẩm thạch bức tường đi đến cộng kiến thuyết đại đông á cái kia vòng phía dưới một phen liền cấp tô anh đào bắt được sau đó tô anh đào rối khai tay nhìn chằm chằm tom xem phải biết rằng tom cho tới nay thờ phụng chân lý là coi trọng người khác đồ vật không thể trộm nhưng là có thể minh đoạt quyền đầu cứng bản linh cao liền có thể đoạt người khác đồ vật đây cũng là hắn tương lai đương luật sư lúc sau nhất tự hào một sự kiện nhi nhưng liền ở vừa rồi hắn từ trịnh khải trên mông tún một phen chìa khóa này thuộc về trộm cướp hành vi tô anh đào bắt lấy tới lại là một phen nhật bản thức lao chìa khóa này đem mặt trên viết phục bộ hai chữ lật qua tới mặt trái viết chính là cái nhẫn tự hắn đây là trộm chìa khóa trộm nhẫn rồi ta không phải trộm ta cho rằng này đó chìa khóa là đánh bảo tàng chi môn chìa khóa biết quân thập tự đồng chinh sao thẩm thẩm người biết cổ lầm bật phát hiện tân đại lục sao ở bảo tàng trước mặt mỗi người bình đẳng hắn muốn tầm bảo ta cũng muốn Mà ta cảm thấy này đó chìa khóa là thuộc về bảo tàng, cho nên ta muốn trộm, nhưng ta không tin hắn nói, nữ nhân là đàn bà kia một bộ, hừ. Tom quật nổi lên cổ, lại nói, về trong mộng bảo tàng rốt cuộc cuối cùng có hay không tìm được, có hay không mở ra, cái này tô anh đảo cũng không biết. Nhưng Tom đã có gần 20 đem chìa khóa, lại nhiều, hắn còn phải cấp truy lạ. Chụp Tom một phen, nàng nói, về nhà đi, về sau ngươi muốn còn dám trộm người đồ vật ta sẽ đem ở này đó tôm trên người vòng đầy mặt điều lại đem chúng nó tạc tô tô tôm nước miếng muốn lưu thành hà nhớ tới tô tô tôm quả thực cái đã chết thẩm thẩm ta yêu ngươi tìm được bảo tàng ta sẽ toàn bộ tặng cho ngươi đát sau đó đem nó toàn tặng cho ngươi thúc thúc ăn kết quả tô anh đảo tới như vậy một câu từ trong lồng ngực ra bên ngoài rên rỉ một tiếng không cần sách theo ướt lộc cộc tiểu cái sọn tiểu tử tung ta tung tăng đi theo ở tô anh đảo mông mặt sau một đường cầu xin thẩm thẩm tha thứ ta đi Ta cũng không dám nữa trộm chìa khóa lạc. Đặng Côn Luân tuy rằng không tin Tô Anh đào lời nói, nhưng là trước mắt cùng Hồng Nham quân khu có giao lưu công tác, nguyên bản hắn là chuẩn bị phái ngô hiểu ca đi, nhưng bởi vì Tô Anh đào nói muốn cho chính hắn đi. Căn chặt răng, hắn đem tên của mình, cung cấp báo đi lên. Tuy rằng Tô Anh đào nói không đầu không đuôi, nhưng Kim Tâm cắp điện xác thật là bọn họ sinh sản nhiệm vụ chung giống nhau, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra sao. Mà bảo bác sĩ giới thiệu tới Mao Tĩnh. Bởi vì là xưởng lãnh đạo nhóm tập thể ký tên, đã tiến xưởng công tác. Đặng Côn Luân nguyên bản tưởng trực tiếp đem hắn nhắc tới chính mình công tác gian, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trước điều đến nội mông đi, tạm thời làm hắn ở phân xưởng làm quen một chút các loại máy móc công trình cùng máy móc nguyên lý đi. Anh đào nói cái kia cái gọi là ngộng Đặng Côn Luân cũng không phải không bỏ trong lòng, cũng không phải không tin nó. Đã từng đến quá Nobel vật lý học thưởng tợ lặn đã từng nói qua, khoa học cùng thần học là có thể lẫn nhau dung liên hệ. Đại đa số vĩ đại các nhà khoa học, đồng thời cũng là thành kính tôn giáo tín ngưỡng giả, trên thế giới này không có chân chính thuyết vô thần giả, chỉ là bọn hắn đối thần định nghĩa, cùng người thường có điều bất đồng mà thôi. Hắn còn cần thời gian đi quan sát Tô Anh Đảo, hơn nữa, cuối cùng cho nàng một cái định nghĩa mà. Đương nhiên, bởi vì Mao Kỷ Lan bị Tô Anh Đảo kéo vào nông trường, mà Tô Anh Đảo ở đơn vị hiện tại không sai biệt lắm tính cái nhân vật phong vân, đi làm thời điểm, hắn bọn học sinh, tuy rằng hắn lần nữa lệnh cưỡng chế, Nhưng đại gia không khỏi tổng vẫn là muốn lặng lẽ, giảng điểm nhi về chuyện của nàng. Nghe nói tiến sĩ mẫu thân hiện tại ở nông trường làm khá tốt. Học sinh tôn húc lặng lẽ nói, nô hiểu ca đang ở cùng tiến sĩ tính toán một cái công thức, quay đầu lại cười nói, nhưng là nông trường cái kia dân binh đội trưởng. Hiện tại chuẩn bị cùng chúng ta tiến sĩ phu nhân đối nghịch. Không cần nói cùng công tác không liên quan sự tình. Đặng côn luân nhưng không thích bọn học sinh nghị luận trình khải, bởi vì hắn thực phản cảm cái kia tự đại mà lại cuồng vọng nam nhân ta Nhưng nói lên Trịnh Khải, tiến sĩ không khỏi liền phải nhịu như mày, cùng người thông minh giao tiếp rất đơn giản, bởi vì ngươi có thể cùng hắn phân tích lợi và hại, lý trí giảng đạo lý, mà Trịnh Khải không phải cái người thông minh. Chẳng sợ Tô Anh Đảo nói nàng rất quen thuộc đối phương, đặng tiến sĩ cũng không tin nàng một cái nữ đồng chí, có thể thay đổi nam nhân kia trong xương cốt cố hữu đại nam tử chủ nghĩa. Nghĩ đến này, đặng tiến sĩ không cấm liền lắc lắc đầu. Nay không được ban, phải về tiểu bạch lâu thời điểm, ở trên đường. Đặng côn luân cư nhiên gặp phải hắn nhị ca, ở một hộ nhà nhà chết trước, lén lút ở trào hàng gì đồ vật Lao tam thật đúng là hắn nhị ca, thấy hắn, vội vàng đem sọt thu lên. Nhị ca, ngươi đây là đang làm gì? Đặng côn luân vì thế hỏi. Đặng lão nhị cười toát miệng, dương dầm nông trường là cái hảo địa phương, có thể đào khoai tây tử, còn có dương sỉ ma đâu, ngươi nhị tẩu đào chúng ta ăn không hết, ta tới lặng lẽ bán một chút. Đặng côn luân ngần người, mẹ nó ở nông trường thật đúng là làm không tồi. Hắn nhị ca đều có thể bằng vào nông trường làm buôn bán. Nhưng càng kêu tiến sĩ giật mình, còn lại là tới rồi tiểu bạch lâu về sau hắn nhìn đến cảnh tượng. Hắn nhìn đến một đám trong xưởng bị lao động cải tạo hạ phong công nhân nhóm, đang bị một đám người nhà nhóm khoanh ở hắn ra muôn ngoại, nhìn dáng vẻ, đây là đại hình phê dê hiện trường, vẫn là đại hình cáo trạng hiện trường. Đào đất có cái gì không tốt, người tiến sĩ ra mấy cái tẩu tử mỗi ngày tới thời điểm hai tay trống trơn, đi thời điểm lại là dương sỉ ma lại là ngấm lại là khoai tây tử. Hiếm trang thình thình, ta một ngày ở nhà uống phong á thí, ngươi tìm được bảo sao? Một cái nữ đồng chí đang ở vận đánh trượng phu của nàng. Vốn dĩ nói tốt lao động cải tạo 3 tháng liền hồi sưởng, ngươi bởi vì không nhọc động, chạy tới đào bảo, một cái công điểm cũng chưa tránh, hiện tại tô chủ nhiệm nói muốn kéo dài ngươi hạ phóng thời gian, lại có mấy tháng lấy không được tiền lương, ngươi nhi tử liền phải đói chết lạp. ta hiện tại liền chạm vào chết ta chính mình. Một cái khác nữ đồng chí nắm nàng trượng phu lỗ thai. Đang chuẩn bị dùng trượng phu ngực đâm chết chính mình Nhưng là Ai cũng so ra kém phương đông bảo hái nhân Ở một mảnh kêu khóc trong tiếng Nàng trực tiếp từ trên eo cởi xuống một cây dây thừng Liền buộc tới rồi chính mình trên cổ Tới tới tới Phương đông bảo Ngươi muốn còn tiếp theo tầm bảo Liền trước đem ta lạc chết Tới nhà Ngươi tới lạc ta nhà Đã từng hào hùng vạn trượng Muốn hạ phong tầm bảo 30 cái nam đồng chí Vào giờ phút này biến thành 30 cái túng hóa Bọn họ ở bên ngoài hoặc là đỉnh thiên lập địa là vương giả. Nhưng giờ phút này, bọn họ người nhà làm cho bọn họ rõ ràng đã biết chính mình là cái thứ gì. Chạy nhanh cấp Tô chủ nhiệm nhận sai, bằng không ta hiện tại liền tự sát Cũng không biết là ai lấy ra một cây đao tử, rốt cuộc, một người nam nhân đại gào một tiếng, Tô chủ nhiệm, thực xin lỗi, ta ngày mai liền đi khai hoang, thành thành thật thật khai hoang, ngươi làm nông trường cho ta ghi việc đã làm phân, được không? Bảo tàng xa cuối chân trời, Mao Kỷ Lan cùng mấy cái con dâu mỗi ngày từ nông trường mang ra tới khoai tây tử cùng dương xỉ ma. năm mới là các nữ nhân trong mắt chân chính bảo tàng, các nàng cũng muốn ăn, cũng muốn, muốn, liền sẽ buộc các nam nhân đi làm việc nhi, mà các nam nhân đào bảo hùng tâm trang trí, đang ánh mắt thiển cận nữ nhân trước mặt bất kham một kích. Từ giờ trở đi, lao công nhóm ai còn dám đi đào bảo? Hắn trước hết cần bước qua mâu thân, hoặc là thê tử thi thể, bằng không hắn phải ngoan ngoãn cốc đất, cấp trong nhà nhặt nấm, nhặt khoai tây tử, nhặt dương xỉ ma. Sáng sớm hôm sau, bảo kiếm anh theo thường lệ mặt ủ mày hế đi đào đất. Vừa nhắc đầu, liền thấy một đám trên mặt tất cả đều là vết chảo, mặt mũi bầm dập các nam nhân, hoặc là ở thở dài, hoặc là ở lắc đầu, nhưng một đám khiêng lên cái quốc, một bên quốc đất, một bên còn muốn học đặng tiến sĩ ra ba cái tẩu tử, xem nhân ra như thế nào làm. Nhìn đến khoai tây tử, nhìn đến dương sỉ ma, bọn họ một đám cũng mặt ủ mày hê, vụng về nhặt lên tới, cất vào trong túi. Bảo kiếm anh chỉ nghe nói đêm qua, trong xưởng người nhà đêm này đó nam nhân cấp hô lên đi một chuyến. Nhưng là bọn họ vì cái gì thoạt nhìn như vậy chật vật. Chẳng lẽ Tô Anh Đào là đem bọn họ toàn cấp tấu một đốn, mới làm cho bọn họ nghe nàng lời nói. Tô Anh Đào hành sự tác phong, vì cái gì cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được không lấy lòng này đó nam nhân, cũng làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. 62. Chìa khóa Đương nhiên, đối mặt công nhiệt, đã từng đào quá bảo lao công nhóm, trừng phạt không chỉ có riêng với, bọn họ nghiêm túc lao động liền xong rồi. hiện tại quy thuật. Nghiêm túc lao động, kéo dài hạ phóng thời gian nửa năm. Nếu là buổi tối còn dám trộm đi theo Trịnh Khải đi ra ngoài đào bảo, giống nhau vĩnh viễn hạ phóng, trực tiếp chuyển nông công hộ khẩu. Chỉ bằng này hai điểm, Tô Anh Đào không phải đem Trịnh Khải nhất bang tiểu đệ cấp chặt chẽ khóa ở nông trường. Mà mỗi ngày chỉ cần cấp người nhà có thể làm một túi khoai tây tử cùng dương xỉ tử, là có thể thảo người nhà một cái gương mặt tươi cười. Nếu là ai nhặt quá ít, còn tốt đại tát thai hô đâu, thử hỏi, ai còn dám chạy tới đào bảo? kia không phải tìm chết sao. Đặng tiến sĩ còn không có ăn qua anh đảo xào khoai tây tử, thoạt nhìn đen tuyển, nghe là ớt cay hương vị, tóm lại quái quái, nhưng là chân mi cùng Tom ăn phi thường hương, Tom còn tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, thúc thúc, cái này thật sự siêu cấp ăn món ác, mau ăn mau ăn, nhưng về sau cũng không nên lại ăn ta tôm lạp. Đặng côn luôn vì thế nếm một chiếc búa. Năm trước game chua cay ớt, xào ra tới hồng du bản thân liền đặc biệt mê người, ớt cay bản thân cũng không phải thực tay. mà đen tuyển tiểu củ mai đậu là một loại mềm mại đạn đạn vị liền hạ cơm thẻ tư vị nhi quả thực tuyệt nhưng thơm nào ngạt quấn lấy bún tàu đại tôm tiến sĩ chiếc đua mới vừa vừa động tom lập tức ôm viên đây chính là ta chính mình cực cực khổ khổ được đến ngươi không chuẩn ăn tô anh đào cho chính mình thịnh cơm mới vừa ngồi xuống xem một cái ngoài cửa sổ đột nhiên sắc mặt biến đổi tôm, nhanh lên lên cùng ta cùng nhau ra cửa cấp đồ ăn phía trên cái mái ngói nhi vì cái gì nhà thầm thầm tôi mới ăn hương đâu không chịu động chân nhi đã ra cửa cấp đồ ăn mầm cái mái ngói nhi hôm nay buổi tối muốn lạc xương hơn nữa là rất lớn xương chúng ta đồ ăn trồi non sẽ cho đông chết tô anh đào ý vị thâm trường nói nông trường người hôm nay buổi tối nhật tử khẳng định không hảo quá tần châu tháng tư thích lạc xương mà tô anh đào rốt cuộc vụ quá đông nhưng sẽ xem loại này đột biến thời tiết nay không giọng nói mới lạc vốn dĩ hôi mông bầu trời cũng không phong cũng không vân liền bắt đầu kéo xương ngôi sao Tháng tư đột nhiên biến thiên khí, kia quả thực có thể đông chết người. Thầm thầm ngươi giỏi quá, nói cái gì liền tới cái gì, bầu trời thật sự hạ xương lạc, về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe. Thoam đôi tay hợp cái tới một câu, Amen. Hai tử thuận thế còn phải cầu nguyện một chút, chúc ta sớm ngày tập tập sở hữu chìa khóa, tìm được bảo tàng. Hắn đã có ít nhất 20 đem chìa khóa, còn ở tiếp tục thu thập. Nông trường, trình khải xúc ở trong ký túc xá, đem khỏe miệng kia điếu thuốc bậc lửa, thật sâu chịu một ngụm. Đem yên nổ ra, ôm bà vai, đang ở run bần bật. Sườn bộ người đã toàn bộ rút về, bắt đầu khai hoang. Mà bảo tàng, từ cổ trí kim đều là nhất chịu người chú ý đồ vật, cho nên gần nhất mấy ngày hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, mọi người đều muốn hỏi vài câu, trình đội, hôm nay đào đến bảo sao? Trình khải ngay từ đầu còn cùng đại gia liêu vài câu, đến sau lại đại gia lại như thế nào hỏi, hắn cũng không hé răng. Trình đội hôm nay có phải hay không lại không đào đến bảo A? Đến sau lại... Đại gia liền biến thành như vậy hỏi hắn. Trịnh khải tiểu đệ toàn tan, hắn có thể không khí sao, có thể không cảm thấy mất mặt sao, hắn vì thế đem trên lỗ thai kia điếu thuốc lấy xuống dưới, tưởng điểm, nhưng đột nhiên phát hiện bởi vì chính mình không chịu công tác, công điểm toàn cấp nông trường khấu hết, mà hắn không có tiền mua yên, cũng chỉ dư lại này một chi yên. Nhưng trịnh khải tuyệt không có thể từ bỏ, hắn cần thiết tìm được bảo tàng. Mà tô anh đào cái kia tiểu nữ hải, ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Hắn cư nhiên cấp một cái tiểu nữ hài đoạt huynh đệ, này mẹ nó nói ra đi quá mất mặt, trịnh khải sớm muộn gì muốn đoạt lại bảo tàng, đoạt lại thuộc về chính mình các huynh đệ. Cho nên đông lạnh phát run, hắn cũng không ngủ được, trong cửa bên ngoài một đám người ở vây xem, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta trịnh khải sống một ngày, liền phải tìm một ngày bảo, các ngươi đều là túng hóa, đàn bà, cấp nhất bang nữ nhân nắm chặt ở trong tay, lão tử muốn tìm được bảo tàng, lại hung hăng phỉ nổ các ngươi muốn cho ta cấp tô anh đảo chịu thua, nằm mơ đi các ngươi ta thả rằng đi an phân cũng tuyệt không cùng nàng chịu thua bởi vì ta là trên mảnh đất này duy nhất nam nhân eo bang cứng nhất bang nam nhân tất cả đều ngượng ngùng nhưng bảo kiếm anh nghe xong thật cao hứng cấp mao kỷ lan nhìn chằm chằm không dám vỗ tay nhưng là kia ôn nhu ánh mắt nhìn trịnh khải tựa như mẫu thân giống nhau từ ái đáng tiếc trịnh khải là cái đại quê mùa không giống trong xưởng những cái đó phần tử trí thức nhóm hiểu được tôn trọng nữ tính hoàn toàn không thấy được nàng ném qua đi biết đã giống nhau ánh mắt Phi. nhất bang đồ nhu nhược túng hóa Trình khải thoá một ngụm trên mặt đất tỏ vẻ chính mình khinh thường nhìn lại tại đây đêm lạnh run run rẩy rẩy, mang theo chính mình còn sót lại mấy cái tiểu đệ xoay người lại đi tầm bảo nông trường vui sướng hướng linh khai hoang giống như da roi thuốc ngựa lúc này mới nửa tháng đại gia đã tập trung khẩn ra 80 nhiều mẫu đất ra tới mên mông vô bờ nhìn đã kêu nhân tâm tình vui sướng nhưng là sao có thể quang loại lúa mạch đâu nông trường sao đến loại rau dưa còn phải loại điểm cây đầu rốt cuộc mạch loại quý Khác hạt giống muốn tiện nghi đến nhiều nha Ta nói loại lúa mạch chính là loại lúa mạch Trương Duyệt Trai, ngươi có thể hay không nghe người ta lời nói Mao Kỷ lan hai tay chống nạnh Trên đầu mang cái bạch bụng khăn nhi Đi ở một đám lao công nhóm trung gian uy phong lấm lấm Trương Duyệt Trai cảm thấy chuyện này không thể như vậy làm Lao thái thái mau làm hắn hít thở không thông Ta cảm thấy mạch loại quá quý Ta cảm thấy không quý Hơn nữa ngươi đây là lao động bộ dáng sao Lấy thượng cái quốc cùng nhau đào đất Ngươi nhìn xem ngươi làm còn không bằng ngươi kia vợ cả đâu. Mao Kỷ Lan chỉ vào từ nghiêm nói. Bất luận cái gì sự tình thượng đều có thể thấy rõ ràng nhân phẩm. Bảo kiếm anh cọ tới cọ lui, ba phút ngồi xổm một hồi hầm cầu, mà từ nghiêm thoạt nhìn cao cao gầy gầy yếu đuối mong manh, nhưng là trong lòng có kết cấu, học hai ngày đi học sẽ như thế nào làm việc nhi, cũng chắc chắn lại làm, Mao Kỷ Lan liền thích nàng như vậy nhi. Hơn nữa nàng sớm nghe nói trương duyệt trai chuyện này, ngươi loại này nên ngồi tù, hạ phóng ngươi là nhẹ. con dâu của ta còn làm ngươi đương nông trường tràng trường đâu ngươi liền nói nói ngươi có gì tiền đồ tràng trường nhường cho ta đương được không đây là trực tiếp tưởng đoạt quyền Từ nghiễm đều cấp mao kỷ lan cho cười nhưng không chạy nhanh làm tràng trường đi trương duyệt trai đồng chí nha đầu vĩnh viễn đều không được tha thứ hắn mao kỷ lan bàn tay vung lên nói thầm nhi ngươi cấp giới thiệu cái đối tượng bái Từ nghiễm cao giọng nói tức khắc trong xưởng nhất bang nam các đồng chí tất cả đều khe khẽ nói nhỏ ngươi xem ta ta xem ngươi từ nhiễm lại cao lại gầy trắng non xinh đẹp mãn xưởng xinh đẹp nhất nhất ôn nhu nữ nhân ai không thích có mấy cái chưa lập gia đình tuy rằng so từ nghiễm tiểu nhưng tim đập thình thịch tom vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần tìm được chìa khóa cũng đủ nhiều liền nhất định có thể mở ra bảo tàng đại môn tuy rằng hắn hiện tại còn không biết bảo tàng rốt cuộc ở đâu mà chân ni còn lại là hắn nhất ghét bỏ muốn ném rất cái đuôi nhỏ ở hắn xem ra chân ni một chút dùng đều không có bất quá chân nhi hôm nay thật cẩn thận phụng cho hắn một phen chìa khóa cư nhiên chính là hắn gần nhất đang ở thu thập tập thích nhất một loại chìa khóa mau cho ta tom một phen liền từ chân nhi trong tay đem chìa khóa cấp đoạt đi rồi chân nhi thẻ lưỡi đối Tom cái này đệ đệ bướng bỉnh từ trước đến nay phá lệ bao dung bất quá xem tô anh đảo ở trong phòng bếp nàng vì thế tới riêu tô anh đảo tập dề thầm thầm chìa khóa là nguyệt nguyệt tỷ tỷ đưa đát nghe nói tom ở thu thập chìa khóa mới đưa cho hắn Nàng hy vọng nàng mụ mụ có thể sớm một chút trở về, không cần lại ở tại đoạn thẩm thẩm ra. Trương Duyệt trai khuê nữ, hiện tại ở tại Trương Ái Quốc gia đâu? kia làm sao bây giờ, nếu không đem nàng gọi vào nhà chúng ta tới? Tô Anh Đào nói. Trương Mại nhảy tiểu nữ hài rất đáng yêu, Tô Anh Đào còn rất thích nàng. Hảo Nha. chân Nhi cùng Trương Mại nhảy quan hệ thực hảo, lập tức nói. Tom Cổ một quật, không tốt, nhà ta hải tử đã rất nhiều, ta không thích tiểu nữ hải, tiểu tâm ta liền ngươi cũng cùng nhau đổi đi. Hừ, nay tiểu Nam Hải trên người tật xấu kỳ thật tật nhiều, Tô Anh Đảo có đôi khi thật muốn một chân đem hắn cấp đá ra đi. Chân y, đi thu thập hành lý, đem Tom từ trong nhà tiễn đi. Nàng nói, Tom sắc mặt tức khát soát cấp dọa trắng, bất quá đúng lúc này, Đặng Côn luôn vào được, vào cửa liền đang nói, mùa xuân đã qua hơn phân nửa, tiểu Tô đồng chí, ta hỏi qua chăn nuôi thính, trước mắt mới thôi toàn bộ Hồng Nham tỉnh đều không có phát sinh quá đồng loạt dịch gheo càng miễn bản Tần Châu. cho nên ngươi cái thứ hai tiên đoán hoàn toàn không thành lập mùa xuân là dịch heo thi đỗ mùa mùa xuân không phát cơ bản liền sẽ không đã phát cho nên tô anh đảo trong ngộng về dịch heo tin tức là không chuẩn xác không nên à nàng nhớ rõ rành mạch hoa anh đảo viết thư thời điểm nói chính là năm nay tháng tư phân đâu không nói đến cái này đặng côn luôn hít một hơi thật sâu nói mao tính tại nội mông phân xưởng làm khá tốt hơn nữa rốt cuộc hắn chuyên nghiệp là máy móc thiết kế thuộc về ta phòng làm việc kỳ thiếu nhân tài nhưng ngươi muốn khăng khăng phản đối Ta lại làm hắn nhiều làm một đoạn thời gian, hảo sao? Cho nên này nam nhân kỳ thật rất không tồi, hắn chẳng sợ cảm thấy sự tình thực hoang đường, nhưng ít ra nguyện ý nghe nàng lời nói. Đúng rồi, lần đó sự tình ta cùng ngươi nói câu thực xin lỗi, là ta quá thô lỗ một chút, nhưng là tô anh đào, ngươi cũng cần thiết học được giống cái phương Tây nữ tính giống nhau cùng ngươi trượng phu ở chung, cái này tặng cho ngươi. Đặng côn luôn nói, đưa cho tô anh đào một cái cái hộp nhỏ. Bởi vì này cái hộp nhỏ lớn lên rất giống là một quả nhẫn kim cương hộp, Tô Anh Đào còn tưởng rằng bên trong sẽ là một quả nhẫn kim cương đâu, rốt cuộc tiến sĩ là từ nước ngoài trở về. Kết quả bên trong lại là một cây kim cài áo, thoạt nhìn sắc thật hẳn là rất chân quý. Nhưng là kim cài áo trên có khắc một chuỗi tiếng nước ngoài, hợp lại như là cái nữ nhân tên. Đây là hắn nguyên bản muốn tặng cho người khác kim cài áo. Tiến sĩ là phát hiện nàng thân thể thoải mái, chuẩn bị tiếp tục hắn cái kia lên giường đề tài, không tối sao. Thái độ của hắn cũng đủ thân sĩ. Cùng kia chi bút máy giống nhau, là một cái Hollywood nữ tinh tặng cho ta, thu đi. Phu thê chi gian không nên nói như vậy nhiều cảm tình bên ngoài sự tình. Chúng ta về sau chỉ nói cảm tình, không nói chuyện công tác, có thể chứ. Em mở Quốc rốt cuộc mở ra, mà kết, thuộc về cái loại này đặc biệt thích hôn xã hội thượng lưu nữ hài tử. Đặng Côn Luân là nàng chiêu bài, cũng là nàng pháp bảo. Một cái đỉnh vũ khí nghiên cứu chuyên gia, đã từng ở toàn thế giới các nơi quân Mỹ chiến hào ngất quá. Cho nên nàng sẽ mang theo hắn đi các loại xà salon, thấy các loại xã hội nhân vật nổi tiếng, mà nhân vật nổi tiếng nhóm cũng vui với kết giao đặng côn luân người như vậy, bởi vì hắn có thể vì chính mình tổ chức salon, tăng thêm chiến hỏa, trung mạo hiểm cùng kích thích. Đặng côn luân trong tay nguyên lai like có rất nhiều ngưỡng mộ hắn nhân vật nổi tiếng nhóm đưa chân quý phẩm, nhưng kia đều ở em quốc, cho kết, mang về tới cũng chỉ có một cây kim cài áo, một chỉ bút, đây là hai cái hắn thực thích nữ minh tình đưa cho hắn. Thứ này giá trị thực sang quý. Mà Đặng Côn Luân cũng muốn cho hắn xinh đẹp, nhưng là đối với cảm tình phương thức hoàn toàn cùng hắn bất đồng vị này nữ đồng chí, có thể thể hội một chút lãng mạn, mà không phải tổng ngắm nhìn với phức tạp nhân sự, lấy lục đục với nhau thượng. Tiến sĩ là ở nước ngoài thể hội quá nam nữ chi gian chỉ nói tính cùng ái, không nói chuyện khác, cho nên hắn trong lòng kỳ thật đối nàng có rất nhiều ý kiến, cảm thấy nàng can thiệp chính mình chủ, nhưng hắn không biết chính là phương đông gia đình là phu thê buộc chặt ở bên nhau, bởi vì bọn họ ở cùng cái nhà xưởng đi làm. Đối mặt cùng cái hoàn cảnh chung, đại tình thế, đối mặt cũng là giống nhau địch nhân. Bất quá tính, anh đào trước mắt vô pháp chứng thực chính mình tiên đoán, nếu tiến sĩ tưởng nói cảm tình, vậy nói cảm tình sao? Nàng còn xác thật có chút cảm tình phương diện sự tình muốn hỏi hắn. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nếu có thể cho ta vừa lòng đáp án mới được, nếu là ngươi, có một nữ nhân ở trong ngục giam, hơn nữa vẫn là bởi vì buôn lậu ma túy tội nhập ngục, bị phán vẫn là ở tù trung thân, ngươi có thể hay không yêu nàng? Tô Anh Đào vì thế hỏi. Trong mộng nàng liền rất tò mò, đặng côn luôn vì cái gì sẽ 20 năm như một ngày vẫn luôn cho nàng viết thư, làm bạn qua thư tử, nhưng là, lại chưa bao giờ đến trong ngục giam thăm nàng. Thậm chí có chút bạn tù cười nói, đừng choáng váng Tô Anh Đào, nam nhân kia ngay từ đầu là vì làm đặng chân ở trong ngục giam có thể quá hảo một chút mới cho ngươi viết thư, đó là Mỹ Nam Kế. Tô Anh Đào đương nhiên không tin, bởi vì liền tính sau lại chân ni đã chết, hắn không thuận theo nhiên tự cấp nàng viết thư. gửi rất nhiều đồ vật cho nàng. Hắn đều có thể nghĩ đến đem đồ trang điểm cà phê hòa tan, trà sữa, kẹo mềm hình dạng đưa cho nàng, chỉ cần phối hợp ngục giam cửa hàng nước khoáng liền có thể điều ra tới sử dụng. Người bình thường đối với một nữ nhân xa lạ, sao có thể làm được những cái đó? Chính là bạn tù nhóm cũng vẫn là nói nói mát, hắn muốn thật sự thích ngươi, sao có thể một lần đều không tới xem ngươi? Này nam nhân nói rõ chính là đáng thương ngươi, cho nên hống ngươi mà thôi. Cũng chính là ngươi ở trong ngục giam che chở đặng chân về điểm này cảm tình. Ngươi ra tù còn muốn đi tìm hắn đâu, vạn nhất nhân ra chỉ là đậu ngươi chơi, có ra có thê có hài tử, ngươi làm sao bây giờ? Cái này tô anh đào không phải không nghĩ tới. Rốt cuộc có một đoạn thời gian, đặng côn luân sắc thật không liên hệ nàng, là nàng chuyên môn chụp một tấm ảnh của mình cho hắn, hắn mới bắt đầu một lần nữa lại cùng nàng liên hệ. Có lẽ cái loại này cảm tình, chỉ là xuất từ với một loại thương hại chi tình đâu. Tuy rằng Tô Anh đảo trong lòng không có vừa lòng đáp án, nhưng là chỉ cần Đặng Côn Luân nói cũng đủ động lòng người, nàng đều nguyện ý hôn một hôn hắn, nói ra hết thảy, cũng cảm tạ kia 20 năm, hắn đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, mới làm nàng ở 20 năm phân xưởng lao động chung, nhìn chính mình từng ngày biến lao khi, bất trí với như vậy tuyệt vọng. Kết quả Đặng Côn Luân cư nhiên tới câu, ta sao có thể yêu một cái nữ tội phạm? Tiểu Tô, có lẽ ngươi đối ta có chút hiểu lầm hạ nửa câu xuất phát từ lễ phép hắn không có mở miệng. Ở mờ Quốc, bất luận bất luận cái gì một loại màu da nữ hài tử, đều từng đối hắn triển khai quá theo đuổi, hắn thật sự không thiếu người theo đuổi, càng không thể thích một cái ngồi tù nữ nhân. Vấn đề kết thúc, ngươi đáp án ta không hài lòng, chờ ngươi tưởng hảo đáp án lại đến đi. Này nam nhân, mất hứng về đến nhà. Đặng côn luân cảm thấy không thể hiểu được, này tính cái gì vấn đề. Hắn như thế nào liền đáp sai lạc. Chẳng lẽ hắn nên đi thích cái nữ tay buôn ma túy, mà không phải nàng. Ta hiện tại đã có 25 đêm chìa khóa, ta lập tức liền có thể mở ra ta bảo tàng lạc. Tom ở trên bàn cơm loa một tiếng, mới đem hai người cấp kinh phục hồi tinh thần lại. 25 đêm gì sắt loang lổ láo chìa khóa, Tom đối với chính mình bảo tàng, hiện tại có điểm gấp không chờ nổi. Chân ni tưởng sờ sờ hắn chìa khóa, hắn lập tức liền phải đem chính mình chìa khóa toàn dịch xa. Tom, những cái đó chìa khóa chỉ là tiểu chơi ngậy nhi, cấp chân ni cũng chơi một chút, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi từ trong nhà sách lên tới. sau đó ném văng ra tô anh Đảo thật sự là không thể chịu đựng được hắn mỗi ngày như vậy khi dễ chân y hơn nữa nàng cũng vô pháp chịu đựng tom kia một chuỗi dài chìa khóa hắn thường xuyên bởi vì quải chìa khóa quá nhiều còn đi xuống truy nửa ngông đều lộ ở bên ngoài mà hắn cái gọi là chìa khóa có thể tìm được bảo tàng đồn đãi quả thực làm hắn tiểu đồng học nhóm cười rất răng hàm chính là nàng chạm vào ta chìa khóa kia chìa khóa chính là mấy cái lạn chìa khóa cái gì dùng đều không có muốn chơi cùng nhau chơi ngươi nếu không cấp chân nhi ta liền ngươi mang chìa khóa cùng nhau ném tô anh đào nói phát kéo một tiếng đem Tom chìa khóa ôm nồm lên liền chuẩn bị một nồi bưng cấp cùng nhau ném xuống hoàn toàn không biết chính mình có gì sai hơn nữa cảm thấy tô anh đào vấn đề vô toàn không thể nói lý đặng tiến sĩ ra phong bếp nguyên bản tưởng lên lầu nhưng là nhìn tòm trên bàn cơm một chữ bài khai chìa khóa đột nhiên liền dừng bước chân thời gian dài nhìn chằm chằm trên bàn một phen tô anh đào đầu ngón tay phùng lộ ra tới ném ở trên bàn chìa khóa Đặng côn luôn chảo quá kia đem chìa khóa, phiên cái mặt Nhi thấy mặt trên viết nguyên thị hai chữ, ý bảo tô anh đảo đem sở hữu chìa khóa cho chính mình. Ngay sau đó, từ giữa tìm được một phen mặt trên viết võ tảng, lại phiên, từ bên trong lại tìm một phen mặt trên viết càng sau, còn có một phen đâu, mặt trên viết ý hề hạ. 25 đem chìa khóa, có rất nhiều đem mặt trên đều viết Nhật Bản người dòng họ, đây là Nhật Bản người lưu lại, nhưng hắn chỉ lấy này 5 đem. Lại đem chìa khóa phiên cái mặt Nhi, hắn nhìn một lát. Đã phát một tiếng cảm thán ra tới, này đại khái thật đúng là mở ra Nhật Bản người kim khố chìa khóa. Dừng một chút, hắn lại cảm thán một câu, thật không nghĩ tới, bọn họ lưu lại tín vật sẽ là chìa khóa. Bất luận cái gì bảo tàng đều sẽ có manh mối, mà cái này manh mối có thể là bản đồ, cũng có thể là chìa khóa, càng có thể là nào đó chỉ hướng vật, bởi vì lui lại thời điểm, Nhật Bản người cũng không biết bọn họ khi nào còn có thể lại phản công trở về. Nhưng Đặng Côn Luân cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là chìa khóa. trần trùi chìa khóa đương nhiên chôn bảo tàng nhật bản người cũng không thể tưởng được này đó chìa khóa bị người đào ra lúc sau căn bản không ai hiếm lạ ngược lại sẽ trở thành tiểu thí hải treo ở trên mông ngoạn vật sao có thể này chỗ ngồi nhật bản người ném xuống chìa khóa như nhiều cái gì sân buồn tiểu buồn khi còn nhỏ ta đều gặp qua ngươi muốn nói này tất cả đều là bảo tàng chìa khóa nhà của chúng ta cũng co vài đem nếu không ta cho ngươi đi tìm tới tô anh đào nói đặng côn luân đối bất luận kẻ nào đều có lao sư đối học sinh thức hoan dung cùng kiên nhẫn tô anh nào nhật quân xâm hoa suốt 14 năm tần châu đã từng chính là luân hãm mà ngươi chẳng lẽ liền không có chân chính hiểu biết quá nhật bản người lịch sử đem nguyên thị lấy ra tới gõ gõ hắn nói nhật bản tự chiến quốc thủy chính là cúc hoa vương triều thế thế đại đại mà võ sĩ nị dạ văn hóa trung trung hiếu nhân nghĩa sỏ xuyên qua nó hai năm lịch sử nguyên thị lớn nhất nhật bản võ sĩ gia tộc võ tảng nhật bản đệ nhất nị dạ gia đình này chìa khóa muốn ta đoán không tồi hẳn là tổng cộng 7 đem còn kém phục bộ nửa tảng cùng bắc điều tổng cộng 7 đại dòng họ tổ lên chính là nhật bản 7 đại võ sĩ cùng nhị dạ gia tộc đại danh tử 7 cái nhật bản đứng đầu gia đình một nhà một phen chìa khóa nó không có khả năng không duyên cơ xuất hiện ở tần châu hơn nữa này đó chìa khóa không phải đồng nó là dùng bạch kim làm cùng khác chìa khóa hoàn toàn không giống nhau nó chỉ hướng tuyệt đối là bảo tàng tom cảm thấy thúc thúc quả thực thần rốt cuộc hắn gần nhất vẫn luôn cấp các bạn học Cấp lao sư chê cười, nhưng hắn cảm thấy chính mình điểm xuất phát là đúng. Quả nhiên, tiến sĩ thúc thúc quan điểm cùng hắn là giống nhau. Cái này kêu anh hùng ý kiến giống nhau, ta chìa khóa chính là thuộc về bảo tàng đát. Tom rào giặt đắc ý. Tuy rằng hôm nay thẩm thẩm làm lại là hắn ghét nhất ăn mì nước, nhưng là Tom lần đầu tiên bị người tán thành, người này vẫn là hắn nhất sùng bái thúc thúc. Hắn miệng là có thể trương giống sư tử giống nhau đại, bởi vì hắn cần thiết ăn nhiều một chút, cổ đủ kinh nghi, đi theo thúc thúc cùng đi tâm bảo. Tâm bảo. chính là các dũng sĩ mới có thể xứng làm sự tình ngươi nói có ôn dịch nhưng ta hoàn toàn không có thấy chỗ nào có ôn dịch ngươi nói ngươi có thể để cho trịnh khải ngoan ngoãn lao động nhưng theo ta được biết hắn vẫn như cũ ở cuồng nhiệt tầm bảo nhưng là tô anh nào ta lại có thể cho ngươi cảm thụ cái gì đều phương tây thức dũng sĩ lãng mạn chờ ta tìm được kim khố chúng ta sẽ lấy ngươi trì danh hướng bên ngoài tuyên bố nó đặng côn luân dơ lên năm đem chìa khóa ta phương đông thế tử không cần tổng nếm thử đem ta kéo vào phương đông thức thế tục cùng sự phi bên trong, nếm thử một loại phương tây thức ở trung đi. Ta muốn thật sự tìm được kim cố, về sau ngươi liền không cần lại can thiệp ta công tác gian bất luận cái gì sự tình. Tô Anh Đào có thể niết được Trịnh Khải, nhưng nàng đắn đo không được tiến sĩ, mà ôn dịch thật đúng là không có phát sinh. Muốn nó không phát sinh, nàng cái gì đều chứng minh không được. Vậy ngươi tốt nhất xem trọng, ngày mai ta khiến cho Trịnh Khải khóc lóc đến nông trường làm việc nhi. Hắn liền thật tìm được bảo tàng. Anh Đào cũng không hiếm lạ. Nàng thế nào cũng phải làm trịnh khải trở về làm việc nhi không thể. Nay quan hệ nàng ở hôn nhân trung chủ đạo quyền, phi làm được không thể. 63. Anh Đào nhất hảo 300 mẫu đất là cái cái gì khái niệm, liếc mắt một cái vọng qua đi, thanh triệt vạn người hố đối diện, liếc mắt một cái vọng không đến biên, một mẫu ruộng lúa mạch liền tính sản 300 cân, cũng là gần 9 vạn cân tiểu mạch, liền tính một nửa nộp lên trên quốc gia, còn thừa 4-5 vạn cân lương thực đâu. Bất quá hôm nay Tô Anh đảo tới nông trường, cũng không phải chỉ tới lắc lư lắc lư, chuyển cái vòng nhi. Vong đã giải không sai biệt lắm, nàng cũng nên thu võng chị đế chế phục người kia cao mã đại trịnh khải, làm cái kia cùng nhiệt đảo bảo phần tử buông tâm bảo, làm một đầu nông trường con bỏ già. Mà nhiệm vụ này, cũng là cung thư ký cùng trương ái quốc sở cho phép. Hơn nữa bọn họ còn cấp Tô Anh đảo phê 50 đồng tiền cùng 50 đồng tiền phiếu gạo, dùng để hàng phục chính khải. nay số tiền... còn lại là trong xưởng từ nông trường bán đi trung dược liệu phí dụng chung rút ra bất quá cung thư ký cùng trương ái quốc đối này cũng không báo quá hy vọng trương ái quốc ký tên thời điểm còn xoa xoa mặt nói tiểu tô khiến cho trịnh khải mang theo kia mấy cái vương bắt đạn hạt hồ nháo đi thôi, ngươi đừng thu phục không được hắn còn chọc hắn lửa giận hắn là thành huyện võ trang bộ người chúng ta xử lý không tốt hắn như thế nào sẽ đâu tháng sau trịnh khải sẽ là chúng ta trong xưởng mới nhậm chức chiến sĩ thi đua tô anh đào cười nói Mang lên chính mình cá mặn tiểu tôn, cầm 50 đồng tiền, tới trước cửa hàng bách hóa, dùng bách hóa phiếu mua 5 điều hải quân bài cùng quốc phòng bài thuốc lá, dư lại 25 đồng tiền toàn mua thành hiện tại quý nhất xương đường Bánh Quy, làm tiểu tôn cho chính mình sách theo, liền thẳng đến rừng rậm nông trường. Sau đó đuổi ở giữa trưa thời điểm, từ tiểu tôn viết bằng đen, bảo cầm cầm liệt danh sách, lấy ra ở nông trường sinh sản trung tránh công điểm nhiều nhất, ưu tú nhất nam nữ các đồng chí, thống nhất phát thưởng. Gì? Bánh Quy? Đặng đại tẩu chợt vừa nghe, hai tay che thượng miệng, ta cư nhiên có thể lấy nhị cân xương đường bánh quy. Mao Kỷ Lan vừa nghe sinh khí, bằng gì con dâu cả có bánh quy, nàng không có. liếc mắt một cái xẻo qua đi, hắc, con dâu cả hiện tại lá gan lớn, cư nhiên dám hỏi chừng nàng. Mao Kỷ Lan đồng chí đi, tam cân bánh quy, cấp, tiểu tâm túi giấy, đường dính thủy, bằng không bánh quy đã có thể toàn hóa. Tiểu tôn xem Mao chủ nhiệm một bộ hồng lông mày mắt lục bộ dáng, vừa thấy chính là tưởng phát hỏa, vội vàng nói. nay còn kém không nhiều lắm mao kỷ lan lưu tâm nhìn một chút trừ bỏ từ nghiễm có tam cân bánh quy dư lại người bánh quy đều là hai cân lòng dạ nhi mới tính thuận ở trong thôn khổ chết mẹ sống một năm có thể ăn đến vài lần bánh quy xem đặng tứ tẩu há mồm muốn ăn bánh quy nàng lập tức liếc mắt một cái liền trừng mắt nhìn qua đi đem miệng nhắm lại hồi thôn trên đường lại ăn một người cũng chỉ có thể ăn hai mảnh nhi còn muốn từ từ ăn ăn cấp lao giả xem làm hắn nhìn xem nhà chúng ta hiện tại quá gì nhật tử rau dại quả dại ăn không hết còn có khen thưởng bánh quy mao kỷ lan nhân sinh huy hoàng cũng chỉ có thân thủ giải quyết rất hai tiểu nhật bản thời điểm có thể cùng này so sánh tỷ số viên lão giả ở trong thôn đói bụng uống gió lạnh kéo đánh giấm đi thôi nam các đồng chí tất cả đều là thuốc lá hơn nữa không phải tăng yên một người hai hộp chuẩn bị yên một hộp hải quân bài một hộp quốc phòng bài ngay cả tô song thành loại này người làm biếng đều bắt được một hộp quốc phòng bài nam nhân đối với yên có bao nhiêu yêu thích vừa lúc gặp giữa trưa một người một chén đặc bắc mặt cháo loãng, lại thêm khoai lang đỏ. thấp tiêu chuẩn, thay đổi đồ ăn, nóng hầm hập rót vào bụng, nằm ở bị tháng tư mặt thái dương phơi nóng hầm hập, mềm mại hồng liêu đôi thượng, kia một ngụm thuốc lá phiêu thượng trời cao thời điểm, các nam nhân tâm cũng theo yên cùng nhau phiêu trời cao lạp, sảng a. Trình Khải lần này không chuẩn bị khắp nơi đào, hắn chiếu chuẩn một chỗ, đào một cái đã gần bảy mệ hô sâu, còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống đào, chẳng sợ đào xuyên địa cầu, cũng muốn chứng thực một chút. có phải hay không này phiến rừng rậm phía dưới có bảo tàng mà liên ở hắn giữa chưa trở về ăn cơm thời điểm từ ký túc xá khu phương hướng thổi qua tới một cổ hương hương hương vị nghe làm hắn xương cốt phát tô hôn thân phát ngứa đây là thuốc lá hương vị hắn thuốc lá chịu xong rồi mà phiếu gạo cùng tiền lương cũng bởi vì hắn vẫn luôn không công tác bị tô anh đào cấp giam hiện tại chỉ còn lại có trên lỗ hai kẹp kia một chi chính là mặt mũi của hắn đương nhiên luyến tiếp chịu lúc này nhìn đến một đại ba người nằm hút thuốc quả thực muốn người mạng già nột nghe nói là tô chủ nhiệm cho đại gia phát khen thưởng thật hương a hắn ngửa con mã không phương hái được ngũ nghe yên mùi vị hắn trong lòng lại phương lại hoảng đinh phát xem trương duyệt trai một chi tiếp theo một chi đơn giản ghé vào trương duyệt trai phía sau hút khói thuốc khói thuốc cũng có thể quá cái làm nghiện sao trình khải xương cốt ở phát tô tê dại đem chính mình kia chi đừng lỗ thai yên rốt cuộc gỡ xuống tới lau mấy sắt que diêm ba ba điểm thượng nhưng vừa lúc lúc này Tô Anh đào bưng một chén canh từ trước mặt hắn trải qua, phỏng trừng là cố ý. Ai ra một chút canh sái, yên này chơi nghệ nhi, bị canh rót, còn sao chịu? Ai nha Trịnh đội trưởng, thật sự ngượng ngùng. Tô Anh đào vội vàng nói xin lỗi, đem kia chén canh đưa cho Đặng tứ tẩu. liền bánh quy chậm rãi uống, đừng sặc chính mình. Đội trưởng, ngươi không có việc gì đi. Trung thực vạ vạ giạt tỷ mã không phương xem Trịnh Khải sắc mặt từ trắng bệnh biến thành thảm lục, vì thế hỏi. Không có việc gì, tiếp tục đào bảo. Ta là các ngươi đại ca. Ta nhất định sẽ mang theo các ngươi tìm được bảo tàng, đoạt lại thuộc về dân binh đội vinh dự. Trinh Khải run đôi tay nói, còn không phải là điếu thuốc sao. Trinh Khải đều đoán được ra tới, cái này nữ đồng chí là cố ý, nghe nói nàng còn chuẩn bị làm hắn ở nông trường đường con bỏ ra đâu. Sao có thể, là một cái đại nam tử chủ nghĩa cực kỳ nghiêm trọng nam nhân. Trinh Khải đối với chính mình thiếu chút nữa hạt liêu cái này nữ đồng chí thực nhìn chúng, nhưng là, nhìn chúng nhưng cùng nam nữ giới tính không quan hệ. Nữ đồng chí trời sinh nên ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, hắn sao có thể tiêu cái nữ nhân ngưỡng cưới ở hắn trên đầu. Hắn muội muội trịnh hà cũng chưa tô anh đào hung, hảo sao. Nhưng là yên, thuốc lá, hắn thật sự hảo thèm như vậy một ngụm yên. Hắn hiện tại không cầu khác, chỉ chịu có thể chịu một chi yên, rốt cuộc sau khi ăn xong một chi yên, tái tựa thần tiên sống sao. Đinh Pháp nghiêm trọng hoài nghi đội trưởng sợ là chịu không nổi, sợ hắn muốn đi cầu tô anh đào một yên, bất quá trịnh khải vẻ mặt cương nghị, đi. Hai người tiếp tục đào đi, ta hôm nay phải về tranh ra. Đinh Pháp cùng Mã Không Phương thật cho rằng đại ca vẫn như cũ ở kiên trì, cùng nhau lại đi đào hố lạp. Mà Trịnh Khải đâu, xoay người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tô Anh Đào là ở tan tầm trên đường gặp phải Trịnh Khải, vẻ mặt thù hận, không nói một lời, còn khiên thương, bất quá trong tay có một phen cái quốc, dương Cầm ý bảo nàng cùng chính mình đi. Tiểu Tôn cảm thấy người này sợ là muốn đánh Anh Đào. hơn nữa bởi vì xem trịnh khải ánh mắt giống lang giống nhau nhìn chằm chằm hắn trong tay yên gắt gao hộ vệ hắn yên nói chủ nhiệm chúng ta không đi theo hắn đi ta sợ hắn muốn đánh chúng ta đoạt chúng ta yên đi thôi có cái gì sợ quá tô anh đào hỏi lại nàng trực giác mặt ngoài một cổ kiên cường nhi trịnh khải tuyệt đối làm cái gì nhận không ra người chuyện tốt đây là muốn lặng lẽ nói cho nàng cùng mọi người tập trung khai hoang địa phương chỉ kém năm sáu mét xa khoảng cách trong rừng rậm trịnh khải một cái buổi chiều khai ra vương vức Ít nhất có một mẫu nhị một khối điển, ngoài ruộng liền một cái hòn đất đều không có, bao toái toái, sạch sẽ lại thoải mái, quả thực làm người tưởng nằm ở mặt trên đánh cái lan nhi. Này, chính là Trịnh Khải mang theo tô anh đảo, tưởng cho nàng xem, thuộc về hắn lao động thành quả. Một phen chụp ở chính mình trên mặt, Trịnh Khải cảm thấy chính mình quả thực không mặt mui gặp người, bởi vì đem hai tiểu đệ lừa dối đi đào bảo, mà chính hắn, tắc lặng lẽ khẩn miếng đất này, này mục đích, kỳ thật là muốn hỏi tô anh đảo một hộp tiên. Vì một hộp yên, là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, đáng giá sao? Nhưng ở trịnh khải nơi này, vấn đề này là không có tiêu chuẩn đáp án. Lý trí thượng, hắn đương nhiên cảm thấy không đáng. Hắn là vì bằng hữu, có thể thọc chính mình hai đao nghĩa khí nam nhân. Nhưng là vì yên, trịnh khải cánh tay không tự chủ được, liền có thể thọc bằng hữu hai đao. Đây là chính hắn đều không thể khống chế chính mình sinh lý phản ứng. Chính là này đã đủ khuất nhục đi, trịnh khải vì một hộp yên, quả thực phải vì nữ nhân này quỳ xuống. Hắn chỉ nghĩ cũng có được một bao thuộc về chính mình yên, này có sai sao? Trịnh Khải bảo đảm chỉ cần Tô Anh đảo cho hắn một gói thuốc lá, hắn từ đây sau này không bao giờ khai hoang. Kết quả Tô Anh đảo phản ứng thiếu chút nữa không làm Trịnh Khải tại chỗ nổ mạnh. Tiểu tôn, điểm điều thuốc. Nàng nói, tiểu tôn đảo một chi hải quân bài thuốc lá ra tới, điểm, bá một ngụm, chủ nhiệm, hiện tại đâu? Kia cổ khói nhẹ lượn lờ, ở các nam nhân trong mắt, quả thực chính là thần tiên tượng trưng. Tô Anh Đào đem kia điểm tựa châm yên đưa cho Trịnh Khải, sau đó dựng tam căn đầu ngón tay ra tới, hai ta ước pháp tam trường, ngươi từ giờ trở đi cùng đại gia cùng nhau khai hoang, nông trường thêm vào một ngày cho ngươi một gói thuốc lá. Nếu là ngươi cái kia trung thực tiểu đệ Ngưu chăm phá cùng ngươi liên lạc, bất luận hắn nói cái gì ngươi đều nói cho ta, ta chính mình lại đưa ngươi một bao, mang đầu lọc. Được chưa? Một ngày hai bao yên. Chỉ là khẩn cái hoang mà thôi, hắn là có thể mỗi ngày đều có được hai bao yên, nhưng dùng sức chịu. Trình Hải yêu cầu bình tĩnh một chút, bởi vì cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Đối với một cái có nồng hậu nghiện thuốc lá nam nhân, liền giống như là một cái hài tử cả ngày nằm ở cửa hàng bách hóa trang đại bạch thỏ quay giống nhau. Trình Hải chưa từng có chịu quá loại này vũ nhục, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình phải đáp ứng, nữ nhân này liền sẽ cười ở hắn trên đầu, đem hắn biến thành một con con bò già. Chính là một chi bậc lửa yên, lại khắp kia mùi vị liền thay đổi, không méo, hắn chỉ có thể hiện tại chịu xong, chịu một ngụm thiếu một đoạn, phong lại đại. thuôi yên châm thực mau nó lập tức liền phải châm xong rồi trịnh khải hận không thể đem sở hữu khói nhẹ toàn nuốt vào trong bụng tích cót. làm sao bây giờ thật sự phải vì một ngày hai hộp yên mỗi ngày đi khai hoang đáp án đương nhiên là không có khả năng nàng mơ tưởng nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ làm được hắn là không có khả năng bị một nữ nhân chiến thắng cùng chinh phục Khiêng lên cái quốc trịnh khải hướng tới khai hoang đại bản doanh vị trí một cái quốc đi xuống hắn cảm thấy chính mình khoe miệng có hàm hàm đồ vật kia đương nhiên không phải nước mắt là gió thổi ở trên mặt hắn lộ tích. Thật nam nhân, tuyệt không nhận thua. Nhưng là ở nhìn đến tô anh đảo đưa qua một hộp tràn đầy, còn chưa hủy đi phong, mang đầu lọc phượng hồ yên kia một khắc, trịnh khải vẫn là hít sâu một hơi nói câu, cảm ơn, ta hiện tại liền hướng bên kia đảo. Thanh âm này làm hắn nhớ tới mã không phương cùng đinh phát hai tiểu ngựa con đối chính mình nói chuyện ngựa khí. Thật nam nhân tuyệt không nhận thua, hắn mới sẽ không cấp tô anh đảo làm con bỏ già, nhưng là hắn tay không nghe sai sử, vẫn luôn ở đảo đất. Hơn nữa hắn miệng cũng không nghe sai xử, cứ nhiên nói, tô anh đào, tôi chủ nhiệm, ngươi nhưng nhất định phải nói được thì làm được nha. Nay tuyệt đối không phải trịnh khải chính mình lời nói, nay quá làm hắn mất mặt lạc. Đương nhiên, đương trịnh khải đem chính mình khẩn điền cùng đại gia cùng nhau khẩn chính thức nối thành một mảnh thời điểm, không nói trương duyệt trai cầm thiếu chút nữa cấp kinh rớt, bảo kiếm anh hoàn toàn không thể tin được chính mình, thất thần nhìn nửa ngày, khóe miệng run rẩy, khóe mắt chảy vài giọt nước mắt xuống dưới. nàng ở xưởng máy móc nhiều năm như vậy còn trước nay chưa thấy qua anh đảo đối thủ như vậy bất quá cũng hảo từ tô anh đảo trên người nàng học được thật nhiều đồ vật đương nhiên chính khải chính mình không mang theo đầu hắn kia hai tiểu đệ lại sao có thể nghiêm túc đảm bảo cũng từ hố bỏ ra tới chính khải đuổi đều đuổi không đi thành thành thật thật liền bắt đầu giúp nông trường khai hoang nay không khá tốt sao nam các đồng chí hữu dụng trung dược liệu đổi lấy yên chịu nữ cùng nhóm có bánh quy ăn chỉ cần đại gia khẩn làm việc gì thứ tốt không có Tô Anh Đào đang chuẩn bị về nhà đâu, đi ngang qua vạn người hố thời điểm, liền thấy Mao Kỷ Lan phía sau dẫn dắt ba cái con râu, một người cầm một mảnh bánh quy, đi một bước, liếm một liếm, lại đi một bước, lại liếm một liếm. Thấy lao giả, muốn nói như thế nào? Mao Kỷ Lan cao giọng hỏi. Đại tẩu vội vàng nói, bánh quy tạc hương. Nhị tẩu nói, thật ngọt nột, ta ở trên đường đã ăn luôn một cân lạp. Tứ tẩu nhất sẽ lười biếng, thừa dịp lao thái thái không chú ý, đã tam phiến xuống bụng. lại lấy một mảnh ra tới liếm, cao giọng nói, nông trường trả lại cho chúng ta chín công điểm nột, đây là chuẩn bị tốt đội hình, chuẩn bị hồi thôn đi khoe khoang. Mẹ, ngươi nghe qua một câu không? Tô anh đào hôm nay đến vội vàng đến cung tiêu xã đi đoạt lấy điểm thịt, vừa chạy vừa nói, con quạ cuồng muốn đánh vỡ trứng, còn có câu cách nôn kêu tải không lộ bạch, chạy nhanh đem bánh quy giấu đi, ăn đến trong bụng mới là ngươi, đừng ở lão giả cái loại này người trước mặt khoe khoang, không đáng giá. Mao kỷ lan còn thất thần đâu? Tô Anh đào một cổ làm khí, tóc đều chạy tan, mới đuổi ở 6 điểm thời điểm, chạy đến cung tiêu xã cửa. Hiện tại, cung tiêu xã cửa xếp hàng tất cả đều là tiểu hải tử, bởi vì cha mẹ tan tầm là 6 giờ, mà bọn nhỏ 5 giờ rưỡi liền tan học, bọn họ đến vội nhi tới xếp hàng, đoạt thịt. Thầm thầm, ta ở chỗ này đâu, vừa rồi ta thấy thịt lạc, người bán hàng vừa mới dọn đi vào, hảo phi thịt, một đại chỉ heo đâu. Tom ở một đám hải tử trong đàn khoa tay múa chân, hắn trên mông vẫn như cũ truy chìa khóa. mắt thấy đại gia đi phía trước tế cũng vội vàng đi phía trước tế còn phải khoa tay múa chân hình dung chúng ta xưng hai cân xương sườn lại xưng hai cân phỉ phi thịt luyện du ngươi lại cho ta tạc đại tôm ăn được không dâu thực vật một tháng chỉ có hai cân sắt nồi đều không đủ đại gia đoạt đương nhiên là mỡ lợn tô anh đảo một bên một cái túng hải tử tay hướng trong tế mắt thấy liền phải đến thịt sạp thượng rốt cuộc cũng đem chính mình bàn tay đi ra ngoài tam cân phỉ du hai cân xương sườn xem ta Xem ta. nay nhà ai hải tử quần rất lạc. Liên ở người bán hàng ngẩng đầu chuẩn bị tiếp tô anh đảo phiếu thiết khi, đột nhiên nàng phía sau có người một tiếng kêu, ngay sau đó Tom bị cái nam nhân chảo ôm lên, là đứa nhỏ này quần rất đi. nay nhà ai hải tử, hiện tại một cái quần nhưng giá trị giới nhi đâu, còn mua gì thì ta, chạy nhanh tìm quần đi. Tom bị cái công nhân thúc thúc cử cao cao, xác thật, quần đầu tiên là bị chìa khóa truy rớt, sau đó lại bị người tệ rớt. Hai điều chân ngắn nhỏ, đột nhiên bị người giơ lên bạch hồ hồ, mềm đô đô ở không trung loạn đạo. Nhưng hắn cảm thấy không quan hệ, cùng quần so sánh với, hiển nhiên thịt càng quan trọng. Chính là theo hắn một phen bị người đảo cho người khác, tô anh đảo phải đuổi theo hắn, chỉ ăn mặc quần lót tom vẫn luôn ở dây rua, hai điều chân ngắn nhỏ không ngừng đá, lớn tiếng nói, không quan hệ, ta có thể, ta không sợ xấu hổ, ta muốn ăn thịt. Nhưng không ai nghe lời hắn, hắn bị một cái lại một cái người chuyển ra thịt quán, vẫn luôn chuyển tới nhất bên ngoài. Đương nhiên, chờ bọn họ mấy cái một lần nữa tế hồi thịt sạp thời điểm bổn nguyệt thịt heo đã bán xong rồi mà tom quần cư nhiên vẫn luôn ở cung tiêu xã ngoài cửa hảo xa địa phương mặt trên còn treo thật lớn một chuỗi chìa khóa chính là này xuyến chìa khóa hại bọn họ vứt bỏ tháng này thịt ta muốn ăn thịt nhặt lên quần tom nỗ lực đem nó hướng trên đùi bộ nhưng lại không chịu giải rất kia xuyến chìa khóa còn cao mày vẻ mặt khổ đại cựu thâm nói ta không yêu cái này quốc gia một chút đều không yêu trừ phi có người cho ta thịt ăn tôi anh đào quả thực muốn cười chết chính mình ôm bụng nàng kỳ thật cũng thèm thịt nhưng còn phải an ủi tom không quan hệ hiện tại bên ngoài không phải có cái chợ đen sao thẩm nhi hôm nào đi bên ngoài chợ đen thượng tìm xem nói không chừng có thể tìm thịt đâu chúng ta về nhà đi chính là chúng ta lần trước ăn thịt thời điểm còn xuyên quần đông hiện tại đã không mặc quần đông lạp ta đã lâu cũng chưa ăn qua thịt heo lạp cá cùng tôm không tính thịt ta chỉ nghĩ ăn thịt tom nghĩ nghĩ cảm giác không ăn qua thịt thời gian quả thực có cả đời như vậy trường bất quá đúng lúc này có người đi tới tô anh đào trước mặt cười nói tiến sĩ phu nhân đã lâu không thấy ngươi còn nhớ rõ ta sao đây là tiến sĩ mang về tới kia hai đứa nhỏ đi như thế nào muốn ăn thịt tô anh đào ngẩng đầu vừa thấy gì, đây là cái nàng đã lâu chưa thấy qua nhưng là nhận thức người đây là mà ủy thư ký tống chính mới vừa bí thư tiểu đồng đồng này minh người này khai một chiếc đặc biệt lão lao bên khắc từ trên xe bắt lấy một cái bao giấy bao đại bao cười nói tiểu tử không có thịt heo thịt bò được chưa hắn này bao giấy bao cư nhiên là thịt bò tom nghe nghe xác thật là sinh thịt bò độc hữu kia cổ tanh nồng hơi thở rốt cuộc hài tử đã lâu không ăn qua thịt bò cái mùi đi theo cái kia thịt bò giấy bao không ngừng nghe đồng bí thư đã lâu không thấy tô anh đào nói đồng bí thư mở ra bao thịt bò nhân dân nhật báo cười nói tiến sĩ cùng chúng ta thư ký nguyên lai like liêu quá một việc ngươi hẳn là biết đi chính là kim khố ngươi là vì kim khố tới Cho nên tiến sĩ đem kim khố sự tình nói cho mà hủy thư ký lạp Tô Anh Đào Thất Thanh nói. Cái này tiến sĩ, mọi việc cũng thật đủ hành xử khác người, bảo tàng rốt cuộc ở đâu, xác định có hay không à. Hắn liền đem chuyện này run cấp mà hủy thư ký ngay xong. Đồng bí thư lại từ chính mình lục cặp sách móc ra một bao hát hồ tiêu, lại móc ra một bọc nhỏ giấy bạc phong kín mỡ vàng ra tới. Hắn nói, hôm nay sáng sớm đặng tiến sĩ cấp chúng ta thư ký gọi điện thoại, nói chính mình kim khố chuyện đó nhi có mặt mày. Đây là lãnh đạo làm ta cho hắn mang mỡ vàng cùng thịt bò, cùng với hắc hồ tiêu, là tiến sĩ yêu thích nhất đồ vật. Mỡ vàng thứ này chỉ có nội mông bên kia có, tần châu thật không sản nó. Hơn nữa giấy bạc đóng gói này hẳn là từ nước ngoài tới, mà tiến sĩ ở ẩm thực thượng đối khác đều giống nhau, chỉ có bò bít tết là hắn tốt nhất một ngụm, liền cùng bọn nhỏ thích gan đại bạch thỏ giống nhau. Hắn rốt cuộc nói như thế nào? Thô anh đảo vì thế hỏi. Nàng quá tò mò, tiến sĩ cái gì cũng chưa cùng nàng nói qua. như thế nào liền đem đồng bí thư cấp đưa tới. Cụ thể đồ vật ở địa phương nào ta cũng không biết, nhưng là tiến sĩ nói, đại khái sẽ là một cái đặc biệt thật lớn kim khố, mà cái này kim khố tên, căn cứ phương Tây lệ thường sắp sửa từ hắn tới mệnh danh, hắn muốn kêu nó. Anh Đào nhất hào bảo tàng đàn. Nãi nãi, anh Đào, còn một hào, này tiến sĩ không hổ uống qua mực Tây, bảo tàng tìm được không có tô anh Đào không biết, nhưng quả nhiên con mẹ nó lãng mạn, lãng mạn về đến nhà. nay đại khái là quốc nội duy nhất một cái sẽ dùng thê tử tên mệnh danh bảo tàng nam nhân khó trách hắn dám đúng lý hợp tình yêu cầu làm nàng ở trong phòng ngủ không chuẩn đàm luận cùng tính cùng ái không quan hệ sự tình đâu bất quá đồng bí thư tiếp theo câu làm tô anh đảo thực vừa lòng nhưng chúng ta thư ký ý tứ là người giúp chúng ta khuyên nhủ tiến sĩ phu thê ân ái không ở phương diện này mệnh danh muốn ấn quốc gia lệ thường kêu nó tần châu vạn người hấu ngày quân di chỉ là được đối sao tên này khởi mới kêu cái chuẩn xác đúng chỗ Tô Anh Đào tâm lý thượng cũng không có gánh nặng, bằng không về sau trong nhà nàng đến nghe tiến sĩ. Đồng bí thư nói, ý bảo Tô Anh Đào cùng hai hải tử lên xe, chuẩn bị dẫn bọn hắn hồi xưởng Nhưng là, bảo tàng rốt cuộc ở đâu? Tô Anh Đào giành mạch, rõ ràng biết một chút, tiến sĩ hôm nay cả ngày đều ở công tác gian, môn cũng chưa ra, hắn là như thế nào tìm được bảo tàng. Đặng côn luôn hai tay xoa đầu, ở tiểu bạch lâu trước đứng đâu, hiển nhiên, đây là chuẩn bị nói cho đồng bí thư, bảo tàng rốt cuộc ở đâu? Chương 64 Ánh Trăng Kỵ Sĩ Thằng đến tiến sĩ bắt đầu giải thích thời điểm, Tô Anh Đào mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì người nam nhân này có thể ở Mở quốc 4 sở đại học đọc sách, còn lấy hai cái tiến sĩ học vị. Có chút người chỉ số thông minh trời sinh liền so người khác cao một chút. Tông tộc là E giờ bản nhân vinh quang, trung tín nhân còn lại là bọn họ tín nhiệm. chúng ta hiện tại chỉ có 5 đem chìa khóa, nhưng là chúng ta còn có đầu óc, cùng với đối E giờ bản nhân cùng bọn họ tông tộc văn hóa vô cùng hiểu biết. Đặng côn luôn đem từ nguyên thị đến y dài hạ, lại đến võ tàng, sở hữu dòng họ một chữ bài khai, lại ở mặt trên viết thượng môi đem chìa khóa thượng sở khắc tự, đều liệt ra nét bút con số, viết ở mặt sau cùng, sau đó lại viết cái 30 bình phương công bằng. Quay đầu lại hỏi tiểu đồng, xem hiểu chút cái gì sao? Tiểu đồng so tô anh đảo còn ngốc một chút, nói thực ra, ta hoàn toàn không có khái niệm. Tiếng hảo, ta giải thích tận lực đơn giản một chút, này bảy đem chìa khóa là bảo tàng chi môn bị mở ra chìa khóa Nhưng là chúng ta hiện tại muốn tìm nhập khẩu, như vậy, chúng ta hẳn là từ nào điều chìa khóa thượng tìm manh mối. Tô Anh Đào cảm thấy chính mình là ngốc tử, hoàn toàn không biết. Ý thế hạ, nó không phải một cái gia tộc, mà là e giờ buồn lớn nhất nỉ dạ tập đoàn, cho nên, nó hẳn là ở bảo tàng nhất bên ngoài, nó mặt trái là một cái thuốc cao bôi trên da chó kỳ, một cái bắc tự, đúng hay không? Đặng quân Luân vì thế lại hỏi, Tô Anh Đào thấy thế nào kia đem chìa khóa mặt trái hình dạng chính mình đều có chút quen thuộc. Này không phải kia khối bức tường thượng cái kia thuốc cao bôi trên da chó kỳ bộ dáng. Vạn người hố phía trước có khối bức tường, Tô Anh Đào cùng tiến sĩ chính là ở đảng kia tương thân. Chẳng lẽ, bảo tàng cư nhiên liền giấu ở cộng kiến thuyết đại Đông Á kia khối bức tường mặt sau? Ta đã biết, khẳng định ở kia khối bức tường mặt sau, kia mặt sau không phải một ngọn núi sao, bảo tàng liền ở trong núi mặt, có phải hay không? Tô Anh Đào cảm thấy chính mình nhưng thông minh, quả nhiên nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Khó trách đại gia ở nông trường đảo không đến bảo đâu. Sao có thể, bảo tàng ở nó chính mặt bắc, mà nguyên thị, có được cao quý nhất huyết thống, nó mới đại biểu cho bảo tàng chi môn, nhìn xem nó mặt trên đồ án, hoa anh đảo, nó mặt sau viết cái gì, trung tự, trung tự có vài nét bút, tám bút, cho nên bảo tàng chi môn, nếu ta đoán không sai, ở đại bức tượng chính phương bắc, tại cây hoa anh đảo địa phương, xuống phía dưới 8 mét thâm địa phương. Đặng Côn Luân lại nói, cho nên chúng ta muốn đảo một cái 8 mét hô to, mới có thể tìm được bảo tàng Chi Môn. Tiểu đồng xoay người, bắt đầu tìm cái sẻng, muốn tìm bảo tàng, trước đảo Hồ A. Không cần, vừa rồi ta đi xem qua, vừa lúc là nơi đó có người đảo một cái 7.5 mẹ hố sâu, cho nên chúng ta chỉ cần tùy tiện bảo một bảo là được. Đặng Côn Luân ném chìa khóa nói. Tô Anh đảo cẩn thận nghĩ nghĩ, nông trường bảy mẹ thâm hố, chỉ có Trịnh Khải đảo quá một cái. Chẳng lẽ là hôm nay vì hai bao yên mà không lưng, lại kêu Trịnh Khải đào đi xuống. Hắn thật đúng là có thể đảo đến bảo tàng. Đáng thương nột, Tô Anh đào đem trịnh khải tầm bảo chi lộ, chặt đứt ở 0.5 mễ địa phương. Nửa đêm, hôm nay buổi tối bởi vì thật sự quá kích động, Tom cùng chân ni hai cũng không chịu ngủ, vẫn luôn ở Tô Anh đào trên giường nhảy tới nhảy lui, bởi vì nàng cửa sổ chính hướng tới vạn người hố phương hướng. Hai người thường thường liền phải xem một cái cửa sổ, nhìn xem đặng côn luân có hay không trở về dấu hiệu. Bảo tàng mặt trên hẳn là còn ngủ gác long, ta mới là kỵ sĩ. hẳn là từ ta đi tìm bảo tàng tom lấy hộp pháo chống cằm đã vây muốn chết thì đô đô trên môi kéo một sợi nước miếng mắt thấy liền phải kéo dài tới anh đào ổ chân thượng di hào canh nàng đem tiểu ra hỏa này cấp ôm lên chuẩn bị ôm về phòng đi tom đột nhiên một cái ngất lịm một phen liền nắm chặt tô anh đào quần áo mông, ì lở bòi ụ mỏng nàng lại dịch một dịch tom một cái ngất lịm ở trong ngọc khóc không ngừng kêu mụ mụ. hơn nữa quá một lát liền muốn chịu một chút tô anh đào hồi tưởng lên Tựa hồi chỉ có chính mình có một hồi cùng đặng côn luân cùng giường, hơn nữa hai người cãi nhau đêm đó, Tom mới như vậy chữ quá, nhau quá. Bùm, no. Đứa nhỏ này ở trong ngộng không ngừng nhắc mai nói. Nàng chờ hắn an tĩnh, mới vừa hạ đem hắn buông, hắn lại là một tiếng khóc, đừng đánh nữa, ta cho các ngươi đương chó con được chưa à? Ô ô, cùng ta chơi, được không? Lan qua lộn lại nói mấy câu, đại biểu cho tiểu tử này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng thoải mái này 6 năm làm người kiếp sống. Tô Anh Đào cuối cùng chờ hắn không nhắc mãi, vừa muốn buông, hắn đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, mụ mụ. Còn có thể làm sao bây giờ, ôm chờ đi. Bất quá Đặng Côn Luân trở về so Tô Anh Đào đoán trước mau nhiều. Nàng cho rằng chính mình phải đợi hướng đông, mới có thể chờ đến hắn trở về. Lại không nghĩ rằng không sai biệt lắm 3 giờ sáng thời điểm, nàng liền nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa ở cửa nắm cái tay, dưới ánh trăng, đồng bí thư đầu tiên là cấp Đặng Côn Luân kính cái lễ, xem Đặng Côn Luân đi xa. ở dưới đèn đường xa xa đối với đặng côn luân thân ảnh túi mình vái chào mới thượng chính mình mở ra kia chiếc rách tung tóe lao bên khác phòng chừng là chuẩn bị suốt đêm hồi khu chính phủ Lao bên khác trước giải phóng xe xuất xưởng ngày so tiểu đồng hắn ba còn sớm mấy năm đánh lửa phát động nghe tới cùng quỷ gào dường như lại cùng sáng sớm lười đến rời giường heo dường như hừ hừ vài cái lại bò hoa nhi năm lần bảy lượn kia chiếc lão phá xe ở bên ngoài không ngừng vang thanh âm leng keng leng keng nghe tô anh đào đều thế tiểu đồng đau thương Cuối cùng hứ lăng một tiếng, lại hừ lăng một tiếng, xe kéo kẹt kéo kẹt chu lên, giống một con lười đến đi đường, nhưng lại cấp roi ra chịu heo giống nhau len ken len ken đi rồi. Đặng tiến sĩ cũng lên lầu. Ngươi làm gì ôm tiểu tử này, chân Nhi cũng ngủ ở ngươi trên giường. Ở em mờ quốc, cha mẹ cùng hài tử là không thể ngủ như vậy thân mật, này sẽ làm bọn họ lớn lên về sau vô pháp độc lập. Thấy tô anh đảo phòng ngủ môn không quan, hơn nữa tom liền ở nàng trong lòng ngực, đặng côn luân thực kinh ngạc. Tô anh đào đem ngủ tất cả đều là thân hãn hải tử phóng tới chính mình trên giường, đó là em mở quốc, chúng ta quốc gia hải tử, từ nhỏ cùng cha mẹ ngủ, ta xem bọn họ sau khi lớn lên cũng thực hảo. Đặng côn luân chính mình cũng không dục nhi kinh nghiệm, nhưng thật ra xem tom chân so nguyên lai like thô không ít, thịt đô đô. Bảo tàng tìm được rồi đi, mở ra sao, các ngươi muốn hiện tại không mở ra nó, đường trịnh khải lại một đảo đem nó đào đi. Tô anh đào hỏi, nàng là thật lo lắng điểm này. Khó khăn mới làm Trịnh Khải đi lên chính đạo, lại đừng vì bảo tàng hắn lại mất hồn mất vía. Đặng Côn Luân trực tiếp nhắc tới bút máy, cấp tô anh đảo vẽ một trường sơ đồ. Đầu tiên, các ngươi đối kim khô có rất lớn hiểu lầm. đệ nhất, nó so các ngươi tưởng tượng muốn đại một trăm lần. đệ nhị, nó chiếm toàn bộ rừng rậm nông trường ẩm. đệ tam, tổng cộng bảy đem chìa khóa, cũng chính là bảy đạo môn. trong môn tất cả đều là mẫn cảm hình thuốc nổ, bảy đem chìa khóa tập không đồng đều, môn không có khả năng bị mở ra, cho dù có người đi trộm. Không nói kệ môn kích phát hỏa tinh liền sẽ đem hắn tạc cái tan xương nát thịt, chính là mạnh mẽ kệ gia đệ nhất đạo môn, vạn người hố thủy liền sẽ im đi vào, liền sẽ đem tưởng khai quật bảo vật người im cái không còn một mảnh. Buông tay, hắn khó được. Trong giọng nói mang theo cưỡng chế phẫn nộ, nơi đó chúng ta đã chiếu mà vùi lớp, tập không tập bảy đèm chìa khóa ai cũng đừng nghĩ mở ra nó, cho nên tiểu tô đồng chí nói cho ngươi vị kia trung thành, thẳng đến giờ phút này còn ở dưới ánh trăng vì ngươi khai hoang trịnh kỵ sĩ. Làm hắn không cần tự tìm tử lộ, nếu không Dù sao bảo tàng sự tình trước mắt chúng ta sẽ đè nặng không công bố Hố liền ở đằng kia, hắn muốn tìm cái chết liền chính mình đi thôi Chúc hắn vận may Tô anh đảo phân biệt rõ trong chốc lát Như thế nào đều cảm thấy tiến sĩ này tựa hồ là ở ăn trịnh khải giấm Bằng không, lấy hắn tính cách Sẽ không tùy tiện làm một người đi tìm chết nha Ma trịnh khải, chó má ánh trăng kỵ sĩ Hắn là vì yên mới khai hoang hảo sao Tới sao, vậy ngươi cùng ta giảng một giảng sao Vẫn là cái kia vấn đề, ngươi sẽ yêu một cái trong ngục giam nữ tay buôn ma túy sao. Chúng ta nằm một khối, nghiêm túc nghiên cứu một chút. Anh đào nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gối đầu. Mỹ nhân, tóc dài, hồng áo ngủ, ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao. Nàng đặc biệt muốn biết ngay lúc đó đặng côn luân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một cái cao cấp tri thức phân, yêu một cái ngồi sổn ngục giam nữ tay buôn ma túy đủ không thể tưởng tượng đi, ngay từ đầu anh đào gả cho hắn là xúc động, nhưng theo đối đặng côn luân hiểu biết. Nàng phát hiện chuyện này phá lệ khó. Chân chính bạn tù nhóm nói giống nhau, hắn là biết rõ nàng muốn 20 năm mới có thể ra tù, hơn nữa vô pháp hoan thi hành hình phạt, mới ngay từ đầu lừa nàng chiếu cô chân nghi, sau lại cũng là xuất phát từ đáng thương, mới vẫn luôn cùng nàng thư từ qua lại sao. Ở đặng côn Luân xem ra, nay quả thực là cái vô nghĩa vấn đề, tiểu tô đồng chí, ta không có khả năng yêu một cái ngồi tù nữ nhân. Hơn nữa, ta trên người. Ta. Muốn nữ nhân kia chính là ta đâu. Tô Anh Đảo chỉ kém đem chính mình đế đâu đi ra ngoài, đi tìm ba cái cha nam đế nhi nàng cũng không tưởng đâu cấp tiến sĩ nghe. Nhưng nàng hiện tại liền muốn đáp án, hơn nữa hôm nay buổi tối không phải khá tốt, đêm trăng, thăm bảo mà về kỵ sĩ, bất chính là cùng nhau thâm nhập giao lưu thời điểm. Nhưng nghề hà tiến sĩ đầu nó sẽ không chuyển biến A. Ngươi vì cái gì sẽ đi ngồi tù, chúng ta chẳng lẽ không nên trước nói chuyện cái này, vẫn là nói ở ngươi cái kia trong ngộng ngươi ngồi tù. Này có thể đổ lỗi vì ác ngộng. ngươi đọc quá phở dù sao tô anh đào nghĩ nghĩ rốt cuộc nàng cũng ở nỗ lực tưởng cùng tiến sĩ cùng nhau mại hướng tân sinh hoạt vì thế nghiêm túc gật gật đầu đồng thời nói liền rất chân ni giống nhau ta cũng là cho người ta hố nàng đơn giản đem trong mộng tom cùng chân ni vận mệnh cũng đem cho hắn nghe hai tử kỳ thật rất đáng yêu cũng thực nỗ lực ở dung nhập bọn họ tổ quốc nàng yêu cầu hắn cùng nhau đối mặt chuyện này Người cái kia mộng không có khả năng ứng nghiệm bởi vì tần châu không có khả năng phát sinh ôn dịch cho nên nó cũng không thành lập ta không có khả năng yêu một cái ngồi tù nữ nhân cùng với to muốn thật sự về sau sẽ vì em mở người trong nước làm việc ta sẽ một roi một roi chịu chết hắn. người theo như lời tần công hội đình công đình sản thậm chí dài đến 8 năm thời gian càng không thể thành lập tiến sĩ chém đinh chặt sát phủi phủi bà vai hắn nói ta trên người đặc biệt giờ ta đi tắm rửa một cái dư lại ngày mai lại nói tô anh đào khó khăn chủ động một lần liền như vậy cấp tiến sĩ cự tuyệt lạc nay vẫn là nam nhân sao con có, xem hắn như vậy xúc động, đường tương lai sẽ thiếu chút nữa đem tom chịu chết người kia không phải người khác, chính là chính hắn đi. Hơn nữa nàng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm tiến sĩ tin tưởng nàng cái tiêu ngậu. Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Anh đào ngao nửa đêm, đương nhiên không nghĩ sớm một chút rời giường. Nàng nghe thấy chân mi rời giường, xuống lầu, hẳn là ở trong phòng bếp bận rộn. Ngày hôm qua ban đêm bọn nhỏ ngủ lúc sau, nàng dùng mỡ vàng ở lò nướng khi nướng mấy cái bánh mì. Hai cái hài tử cùng tiến sĩ bữa sáng liền tính là bị hảo. nam ở trên giường, người được hương vị, liền cảm thấy hảo mê người A. Chân, liền nói là hai chúng ta cùng nhau nướng, được không? Tom Tiểu vô lại thanh âm ở ngoài cửa. Sau đó là chân mi hơi mang trách cứ ngư khí, nhưng ngươi thiếu chút nữa ăn xong rồi sở hữu bánh mì. Đây là cuối cùng hai khối, là ta khóc lóc từ ngươi trong tay cướp vệ. Nhưng ta hiện tại hối hận nha, liền nói là hai chúng ta cùng nhau nướng, thầm thầm nếu là cao hứng. ta sẽ mang ngươi cùng nhau chơi nha. Tom thanh âm ngọt ngào. Tô Anh Đào vừa mở mắt ra, liền thấy Tom bưng một mâm nướng hai mặt khô vàng, mặt trên còn đồ mỡ vàng bánh mì, ở nàng trước giường ngồi xổm, chân ni tắc ngồi xổm bên người nàng, tựa như hai chỉ ngoan ngoan thỏ con. Bánh mì là chân ni nướng. Chân ni cười, không tiếng động gật đầu. Tom quả nhiên. Tom gật đầu như đào tỏi, ừ ừ. Đều là bé ngoan, muốn Tom trong chốc lát có thể đem mâm giặt sạch, liền càng ngoan. Tô anh đào chịu đựng buồn nôn nói tom cùng chân ni trong lòng đều cảm thấy thầm thầm thật lợi hại gì đều biết ta một ngụm sữa bột một ngụm bánh mì tô anh đào đang ở hưởng thụ chính mình thân thủ cho chính mình nỗ lực tới thiên luân chi vui sướng ưu nhã kiểu tây bữa sáng liền nghe bên ngoài có hô một tiếng vị này đồng chí ngươi muốn làm sao ai ai cái này dân binh đồng chí sáng tinh mơ nhà người khác cũng không nên xông loạn ta ngày hôm qua suốt đêm khẩn hai mẫu đất trịnh khải ngay từ đầu thanh âm thực hung cũng thực mãnh Ở bên ngoài hai tay chống lạnh tê miệng có thượng ngậm một cây yên, không chút sức mẻ. Tô Anh đào bái cửa sổ vừa thấy, liền thấy trịnh khải ở nhà mình ngoài cửa, từ chủ nhiệm đang ở giống hắn. Gia hỏa này công và tư chẳng phân biệt, mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, chạy thói quen đây là. Như thế nào, khai hai mẫu ngươi thử không sao. Suốt hai tháng, ngươi mang theo ta nông trường người không làm việc đàng hoàng, cơ hồ vất xong rồi vạn người hố sở hữu cá, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tô Anh đào phỏng trường này trịnh khải là tới cấp chính mình khoe thành tích, sau đó còn muốn đi đào bảo. Này vương bắt đảng, ở nàng trong ngộng chính là bởi vì thích đương đại ca, rằng nghĩa khí, không minh bạch ngồi lao, cuối cùng còn cho người ta hại chết. Đời này nàng tuy rằng đối hắn không tốt, ác thanh ác khí, chính là có thể cứu hắn mệnh. Hắn tưởng đào bảo, đặng côn luôn đều nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ hảo sao. Trong lên áo khoác, mấy khẩu đem bánh mì nhét vào trong miệng, lê thượng dày vải, dây lưng đều không kịp hệ. Tô Anh đào hùng hổ đi xuống lầu thang, một phen kéo ra môn, chính là một tiếng giống, tới, trinh khải, chúng ta tính bút trướng, hảo hảo tính tính, 2 tháng 35 cá nhân, ngươi tổng cộng thiếu ta vài mẫu đất. Ngươi còn muốn đi đào bảo, đi thôi, ta làm toàn nông trường người mỗi ngày chạm bên cạnh ngươi hút thuốc, một ngụm đều không cho ngươi. Ngươi loại người này trời sinh nên đào bảo mệnh chết ở nửa đường, ta liền không nên đáng thương ngươi. Ta còn cho ngươi yên chịu, phi, ta yên chính là cấp cung bác gái ra heo chịu. cũng không cho ngươi chịu bức thượng ra hỏa này một bước lại một bước tô anh đào liền đem cái này mặt hát hát hán tử từ cửa đi bước một cấp bước đi ra ngoài Trinh khải sững sờ ở chỗ đó sửng sốt đã lâu hiển nhiên là sợ hãi nửa ngày ngập ngừng hắn nói ngày hôm qua ngươi cấp yên ta chịu xong rồi ngươi đáp ứng rồi ta mỗi ngày hai bao yên ta chỉ là nghĩ đến muốn một khác bao yên Trinh khải thật sự cũng chỉ muốn một gói thuốc lá a mà cấp cái nữ đồng chí trước mặt mọi người giống giống đầu cầu hùng giống nhau Trinh Khải cảm thấy chính mình thật sự quá mất mặt. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi tuyệt không khai hoang, khiêng cái quốc, hắn nghĩ thầm, chính mình chính là muốn đào bảo, cần thiết đi đào bảo. Nhưng trở trở lại nông trường, hắn cái quốc liền rơi xuống thổ địa thượng. Ai, tiên là một loại có thể làm người mê mội mất cả ý chí đồ vật ta. Đặc biệt là mang đầu lọc. Hàng xóm nhóm đã thói quen anh đào đánh đá, ngẫu nhiên giống một hồi, đại gia xả nhà đều đến run tam run. Hơn nữa đại gia cũng vui với xem anh đào ra môn thượng đủ loại chê cười. Nhưng cung bác gái nhưng không rảnh lo xem này chê cười, bởi vì nàng dưỡng mấy chỉ gà, gần nhất cách mấy ngày sẽ phải chết một con, này liền đủ làm nàng phiền lòng. Đêm qua, nàng heo con tử một đêm không ăn cái gì, cái này càng làm cho cung bác gái nhọc lòng. Nàng dưỡng một con heo, tính toán dưỡng đến ăn tết, quá cái có du có thịt năm đâu, này liền bị bệnh nhưng sao chỉnh. Ai nha ta này heo ai, nó chân sao đen. Cung bác gái đã có thể này một đầu heo con tử, chợ đen thượng mua, một con hoa nàng năm đồng tiền. Vừa tới thời điểm cùng nàng cùng nhau ngủ, ăn đều là sữa bột, này một nằm xuống, nàng tổn thất nhưng lớn đâu. Như thế nào, bác gái, ngươi heo sẽ không sinh bệnh đi. Thô anh đào đang chuẩn bị vào cửa, vừa nghe, chuyển tới hậu viện. Cung bác gái nước mắt đi đắt đi đắt đều xuống dưới, này heo con nhưng ăn nàng một vại sữa bột đâu. Thấy thế nào như là cho người ta đốt trọi giống nhau, chân là hắc. Cái nào tăng thiên lương phóng hỏa, thiêu ta heo đi, ta heo con đều phải cấp đốt trọi. Cung bác gái lại nói. Cuối tuần, Đặng Côn Luân vẫn luôn ở nhà, chỉ là đóng lại môn, không nghĩ làm người quấy rầy hắn. Bởi vì hắn đêm qua không sai biệt lắm đem tiểu kim khố cụ thể lớn nhỏ, chuẩn xác phương vị, cùng với mấy tầng si mang độ dạy đều đánh giá cái biến, đang chuẩn bị viết cái báo cáo cấp tổng lý văn phòng. Giả thiết bên trong thật sự có hoàng kim, bạc trắng, mấy thứ này Đặng Côn Luân hy vọng có thể lưu tại xưởng máy móc, dùng ở công nghiệp sinh sản thượng. Mà hôm nay vội xong lúc sau, hắn còn tính toán đi một chuyến nội mông. bởi vì chỉ cần hắn có thể mở ra nhật bản người tiểu kim khố, vào tay Hoàng Kim, liền có thể trước tiên kế hoạch 3 năm chế tạo kim tâm cấp điện, trợ giúp vệ tinh xưởng lên ngửa quốc nội đệ nhất viên vệ tinh nhiệm vụ. Mà Mao tiểu anh Đường đệ Mao Tĩnh, ở phương diện này là cái ưu tú nhân tài. Tô anh đảo cái gọi là mộng tiên đoán hẳn là cũng là vô nghĩa, hắn vẫn là tính toán đem Mao Tĩnh cấp kêu lên phòng làm việc hỗ trợ. Nghe được đốt chọi hai chữ, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó bươm bút, chạy vội tới hai hải tử phòng ngủ. Bốn con chân đều là hắc, miệng đều đen, này ai làm nhà Cung bác gái tiếp tục ở gào Đặng côn luôn vì thế một phen kéo ra cửa sổ Cung bác gái, đừng cử động kia chỉ heo Than Thư, là chân chính ôn dịch, hơn nữa vẫn là phi thường đáng sợ ôn dịch Đã từng, ở hơn 20 năm trước, Tần Châu liền đã từng phát sinh quá như vậy ôn dịch Đặng côn luôn liền đã từng tự mình trải qua quá Phụ thân hắn càng là chết vào loại này virus, mà động vật cảm nhiễm than Thư cũng là một loại ôn dịch Bệnh trạng cùng người bằng nhau. Nhanh chóng chạy xuống thang lầu, đuổi ở cung bác gái rôi tay chảo heo phía trước, hắn một phen kéo ra cung bác gái, đây là ôn dịch, là than. thương lập tức đi thông chi xưởng vệ sinh sở người mang penninglin lại đây, là vệ sinh sở sở hữu penninglin, lập tức, mau Đăng báo, hiện tại lập tức đăng báo. Quảng chi một con heo, quy mô nhỏ cảm nhiễm, hơn nữa tử vong, nhưng muốn thật như vậy phát triển đi xuống, tần châu heo thật đúng là sẽ phát sinh đại quy mô cảm nhiễm. cũng tử vong sự kiện. Mà ngươi, dưới tình huống như vậy cũng phi thường có khả năng cảm giác bệnh nhiệt hán. Tô Anh Đào tiên đoán, cứ như vậy không hề dấu hiệu ứng nghiệm. Chương 65 mãnh Nam Yêu Nhất Lịch sử là cái gì đâu, chính là thảm thống kinh nghiệm giáo huấn viết thành từng hàng huyết lệ. Từ đã từng ngàn ra vạn hộ diệt sạch, vạn hộ tiêu điều quỷ ca hát thê lương, đến bây giờ mới qua 27 năm. Trung cảnh báo trường minh, không phải bởi vì nào đó nghi thức cảm. Mà là những cái đó chết đi oan hồn tiếng thở dài nó vĩnh không ngừng nghỉ. Nhưng giống tô anh đảo này xuất hiện lớp lớp sinh ở giải phóng sau bọn nhỏ, xa xa không biết than. Thư ý nghĩa cái gì? Chỉ là phát hiện bình thường hi hi ha ha từ chủ nhiệm đột nhiên biến sắc mặt, xoay người liền chạy, chạy về phía vệ sinh sở. Tiến sĩ đều thay đổi sắc mặt, khai thượng máy kéo liền đi. Tô anh đảo cũng mới phát hiện, ôn dịch so với chính mình tưởng tượng, cùng lao thái thái nhóm trong truyền thuyết, càng dọn người. Cung thư ký chỉ ăn mặc cái ngực nhi từ trong nhà ra tới, liền bắt đầu đuổi bọn nhỏ, đại gia lập tức triệt, thứ này từ chúng ta cả nhà xử trí, các ngươi tận lực triệt xa một chút. Sườn vệ sinh sở tiêu đại phu kiểm tra song heo, đâu vào đấy, đem khẩu trang cùng nước sắt trùng đưa cho cung thư ký, xác định là than. Thưa, còn hảo trước mắt chỉ có động vật trên người lây bệnh, cung thư ký, trước đem khẩu trang mang lên đi, nước sắt trùng từ ngài đi phun, heo thi thể từ ngài xử lý, đây là chúng ta dựa theo quy định làm. ngài tận lực bảo trọng chính mình hảo sao rốt cuộc truyền bá đám người càng ít càng tốt ngài bảo trọng cung thư ký tiếp nhận nước sắt trùng mang lên khẩu trang mang lên bao tay tự mình đi xử lý kia chỉ heo quay đầu lại không quên phân phó tiêu đại phu đã đăng báo thị hủy đi chạy nhanh điều nước sắt trùng penninslin chúng ta toàn xưởng người đều phải đánh một cái đều không thể lậu thứ này cũng không thể lây bệnh đến nhân thân thượng ngài yên tâm đi tiến sĩ tự mình mở ra máy kéo đi bệnh viện thành phố muốn minh đi Tiêu đại phu dỗi ngón tay cái ra tới, khoa tay múa chân nói. Cung thư ký vì thế phất tay nói, chúng ta cả nhà muốn tự mình cách ly, chạy nhanh đem xưởng trưởng cùng mấy cái phó xưởng trưởng. Phó thư ký kêu tới, ta muốn theo chân bọn họ giao tiếp công tác. Trẻ tuổi đồng lứa chưa thấy qua ôn dịch, tuy rằng biết than. Thư, nhưng là rốt cuộc kia chỉ là truyền thuyết, thẳng đến giờ phút này, nhìn về phía tới mọi việc ổn trọng. Cung thư ký tự mình dùng nhỉ bố bọc khởi một con như là đốt trọi giống nhau tiểu trư ra cửa. Vệ sinh sở mấy cái bác sĩ tất cả đều là như lâm đại địch bộ dáng, mới ẩn ẩn ý thức được than. Thư là cái cỡ nào đáng sợ đồ vật. Cũng may đúng là bởi vì nó cũng đủ đáng sợ, lãnh đạo nhóm cũng đủ coi trọng, chỉ là cảm nhiễm một đầu tiểu trư, cũng chỉ ở toàn gia nhân ra, ở phát hiện lúc sau chuyện này liền từ nguồn tội cội cấp bóc chết, bóc tát. Trong xưởng mọi người đối vẹn lìn không dị ứng người toàn muốn tiêm vào vẹn insulin, hơn nữa là liên tục 10 ngày. Mà bởi vì ôn dịch, thì bệnh viện phái một cái chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ xuống dưới, thật là vô sảo không thành thư. Mao tiểu anh mẫu thân bảo bác sĩ, vừa lúc ở chữa bệnh tiểu tổ nội, bởi vì nàng ở trước giải phóng xử lý quá than thư virus đã bị phái xuống dưới. Bất quá lệnh Tom cùng chân ni tương đối giật mình chính là, lúc này bảo bác sĩ quả thực mặt mày hớn hở, nha, Tom, đây là biến thành cái dương tám lộ lạc, thương cũng thật xinh đẹp, không đau không đau, liền một châm sự tỉnh, được không? Bảo bác sĩ một châm chọc đi vào. Thật đúng là, một chút cũng không đau. Từ vệ sinh sở ra tới, chân nhi không nói cái gì, nhưng thong cái này từ nhỏ liền nội tâm tặc nhiều hài tử liền có điểm buồn bực, thầm thầm. Nguyên lai bảo bác sĩ thấy chúng ta luôn là trường chúng ta, hận không thể lập tức đem chúng ta đuổi đi, nhưng hôm nay nàng tới trích, ta cho rằng nàng sẽ đem ta đánh rất đau, nhưng nàng hảo nhiệt tình A trích một chút cũng không đau. Vì cái gì? Bởi vì bảo bác sĩ phát hiện chỉnh không ngã tiến sĩ, chính mình nữ nhi đã chết. Tiến sĩ ngược lại thành quốc gia càng ngày càng coi trọng nhân tài, bảo bác sĩ liền lại bắt đầu nịnh bỡ tiến sĩ bái, cái này kêu nịnh loạn. Nhưng lời này Tô Anh Đảo không thể nói cho hài tử nghe, nàng không nghĩ qua sớm làm bọn nhỏ kiến thức đại nhân cảm nhận chung đáng ghê tởm cùng xấu xa. Hơn nữa, Tom bị bảo bác sĩ trước mặt mọi người kêu thành dương tám lộ, nhìn ra được tới Tom thật cao hứng. Bởi vì ngươi chân chính khiêng lên thương, là một người ưu tú tiểu tám lộ nha. Tô Anh Đảo vì thế nói, Tom khẩu súng vừa kéo. ta còn có thể càng ưu tú ta thúc thúc còn kém hai thanh chìa khóa ta sẽ không nói cho người khác đát nhưng ta sẽ lặng lẽ đem nó đều tìm trở về thầm thầm ta đi tìm chìa khóa lạc. nói hắn rút ra thương liền kêu phía trước trương binh binh bố kỳ lão đại ca cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi không cần nơi nơi kêu chìa khóa tô anh đảo vội và nói hiện tại biết bảo tàng người liền như vậy mấy cái phong khẩu không nghiêm vạn nhất có người chạy nông trường đi tìm chết đâu tom hư một tiếng Ta biết. Tô Anh Đào chuyên môn hỏi thăm một chút, liền phát hiện bảo bác sĩ còn ở tích cực công kiên lãnh đạo nhóm, tưởng về hưu sau, bị mời trở lại đến xưởng máy móc phòng y tế tới công tác, đáng tiếc nàng nguyên lai sự tình làm quá tuyệt, hiện tại lại nỗ lực, cũng không một người chịu tiếp nàng chiêu nhi. Đây là một người là người, đã từng bảo bác sĩ vì bảy công tác đem đường đi tuyệt, hiện tại lại tưởng nịnh bợ tiến sĩ, nịnh bợ xưởng máy móc, van lâu. Đặng côn luôn nơi này, bảo tàng là tìm được rồi. Nhưng tin tức từ mà hủy thư ký chỗ đó liền cấp áp xuống tới, chỉ có đồng bí thư, đặng tiến sĩ cùng mà hủy thư ký vài người biết. Mà về tô anh đảo cái gọi là cái tiêu ngộng, hiện tại chính là vững chắc bối rối thượng đặng tiến sĩ. Mao tính là Mao tiểu anh đường đệ, xuất thân tam đại đều lại hồng lại chuyên, hơn nữa gần nhất hợp với cấp tiến sĩ viết mấy thiên luận văn, trong đó có một thiên chính là về kim tâm cấp điện, đây là tiến sĩ sắp lên ngửa công trình nhiệm vụ, hôm nay cuối tuần, hắn sáng sớm liền từ trong ngông chạy tới. làm tiến sĩ xem chính mình luận văn. Này ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, hắn tưởng cùng tiến sĩ cùng nhau công tác. Như vậy đi, ngươi về trước nội ngông, luận văn lưu lại, ta lại nghiên cứu một chút. Đặng côn luôn nhận lấy luận văn, sau đó cười nói. Mào tính cười trà sắt tay, đem một con vải bạt túi đưa cho tiến sĩ, không lương nói, tỷ của ta muốn tồn tại, nhìn đến tiến sĩ ngài đang cười, nhất định thực giật mình, nguyên lai like nàng tổng cùng ta nói ngài là một cái sẽ không cười người. Đúng rồi, đây là ngài muốn. Đây là ta bác gái chuyên môn từ thị bệnh viện cho ngài điều. Đi thôi. Tiến sĩ nhanh chóng từ mau tĩnh trong tay chảo quá hắn cấp túi, lập tức đem cười cấp thu. Về đến nhà, đại buổi tối, đều mau 12 giờ, tô anh đảo cùng bọn nhỏ đương nhiên đã sớm nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ đi chữa bệnh tiểu tổ thấy bảo bác sĩ, vì thế chính mình nấu kim tiêm, cho chính mình tiêm vào vẹn ninh dùn, tiêm vào xong lại dùng cồn cấp pha lê ống tiêm tiêu độc. Ở làm những việc này thời điểm, hắn nhất tâm nhị dụng, vẫn luôn đang xem mau tĩnh luận văn. đem kim tiêm cùng ống tiêm nấu xong, thu hồi tới. Đặng Côn luôn hít một hơi thật sâu, trong lòng tán một tiếng mau tính luận văn viết đích xác thật hảo. Lúc này mới lên lầu, chỉ trông cửa phùng tô Anh Đào đèn sáng lên, hắn liền biết nàng tuyệt đối còn chưa ngủ. Tô Anh Đào cái tiêm ngộng bởi vì một hồi thiếu chút nữa liền sẽ diệt sạch Tần Châu sở hữu heo than. Thưa, hiện tại tiến sĩ không thể không tin. Rồi tay ở túi quần nhéo nhéo, móc ra một cái dùng giấy dai phong trang bao tới. Đặng Côn luôn ti nhà liền toét miệng ba, phát điên. hắn trong lòng có thể nói là đặc biệt phát điên kia vẫn là ba ngày trước hắn chạy đến thị bệnh viện đi điều pennin insulin thời điểm nhớ tới nếu ở chung chính mình khẳng định yêu cầu mấy hộp bao vì thế nhân tiện đi một chuyến bệnh viện kế sinh khoa tưởng mua mấy hộp bao vừa lúc bệnh viện kế sinh khoa chủ nhiệm là mao tiểu anh tiểu gì nàng nói cho đặng tiến sĩ bệnh viện rất ít có áo mưa loại đồ vật này hơn nữa cũng đến bằng phiếu mới có thể mua sắm rốt cuộc hiện tại là chủ trương nhiều sinh nhiều dục thời đại nhiều sinh hải tử nhiều chặt cây Chính là hiện tại dán ở trên tường khẩu hiệu, ai lấy áo mưa kia chơi nghệ nhi cách trở sinh dục, này không phải cùng tổ chức đối nghịch. Bất quá vị này bảo bác sĩ đặc biệt nhiệt tình, còn cùng đặng côn luôn nói, làm hắn về trước sưởng máy móc, còn không phải là áo mưa sao, nàng nghĩ cách làm quan hệ giúp hắn lộng mấy hộ. Mà vừa rồi Mao tinh cấp đặng tiến sĩ, vừa lúc chính là vị kêu bảo bác sĩ thông qua đi quan hệ phương thức, cấp tiến sĩ làm tới áo mưa. Quả nhiên phương đông là một cái nhân tình xã hội, người nếu không giảng nhân tình, không nói quan hệ liền hộp áo mưa đều làm không đến. Tiến sĩ Tổng cảm thấy chính mình cấp mao tiểu anh mẫu thân cùng nàng bảy đại cô tám gì cả, đang ở nỗ lực kéo vào một cái nhân tình vòng lẩn quẩn, nhưng tựa như ôn dịch giống nhau, hắn tựa hồ còn vô pháp hoàn toàn đem chính mình cùng loại này phương đông thức nhân tình vòng lẩn quẩn cấp trích rời đi. Mà mau tính đâu, hắn muốn hay không điều đến chính mình công tác ra tới. Vào cửa, Tô Anh Đào nằm ở trên giường, với nổ kẹp bục thượng viết cái gì đâu. Nàng nông trường có thể nói làm sinh động, Liên đặng tiến sĩ ra mẹ đều kéo tới, mà gần nhất mấy ngày, thật đúng là đem trịnh khải cấp biến thành một đầu con bò ra, nghe nói trịnh khải một người một ngày là có thể khai nhị mẫu đất. Ta cái kia vấn đề, ngươi có tiêu chuẩn đáp án lạc. Tô Anh đảo quay đầu lại xem đặng tiến sĩ hai người tay xoa ở trong túi, vì thế nói. Mỹ lệ đông phương cô nương, trong tay nắm một con màu đỏ, nạm kim cương bút máy. Đặng côn luân quán quán đôi tay, không, ta nhất không thể tiếp thu chính là ngươi nói Tom sẽ vì người Mỹ làm việc. bởi vì phụ thân hắn một cái sinh vật học chuyên nghiệp tiến sĩ hắn mẫu thân một cái hấp tấp nữ luật sư đều là bị em mở quốc đặc công xử lý ta có vô cùng xác thực chứng cứ hơn nữa hiện tại còn giữ tương lai cũng sẽ đem chứng cứ cho hắn muốn hắn tương lai thật sự vì người mỹ làm việc ngươi không hiểu phong cách của ta ta rất có thể sẽ một thương băng hắn còn có chân nghi nàng mẫu thân là cái ca kịch diễn viên này còn chưa tính nàng phụ thân chính là một cái đặc biệt vĩ đại người nàng sao lại có thể đi buôn lậu ma túy vẫn là vì một cái tiểu hoàng bao. Đặng côn Luân càng không thể tin tưởng cái này. nay không có ta đâu, chúng ta nằm xuống chậm rãi nói. Tô Anh Đào hoàn toàn không nghĩ tới, nàng tiến chưa đi đến ngục giam chuyện này, ngược lại không có chân ni cùng tòm tương lai, càng làm cho tiến sĩ chú ý. Tòm ra ra là cái lao cách mạng, mà chân ni tổ phụ, còn lại là dân quốc thời kỳ một vị vĩ đại cách mạng tiên phong, từ dê quân trong tay cứu vớt rất nhiều y hề quá người, có như vậy quang vinh tiền bối, hai hải tử thành như vậy. mới là hắn vô pháp tiếp thu, hắn cảm thấy chính mình giống cái kẻ thất bại. Muốn bọn họ thật biến thành như vậy, tiểu tô đồng chí, ta cảm thấy đưa chân ni tiến ngục giam, rất có thể chính là ta chính mình. Đánh Tom, cũng là ta chính mình. Đặng Côn Luân vì thế lại nói. Đương dùng cái này giả thiết đi suy luận, không nói đến công tác, Đặng Côn Luân phát hiện, chính mình ở sinh hoạt thượng mới là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, từ hắn một tay hủy diệt rồi hai cái gia đình phủng ở lòng bàn tay, đưa cho hắn hy vọng. Sự tình sẽ không như vậy nghiêm trọng, kia không có ta đâu, nằm xuống tới nói đi, được không? Tô Anh Đào cảm thấy thọc tổ hong vò vẽ, nàng hiện tại thậm chí có điểm sợ hãi, sợ đặng Quân luôn lại muốn giống nàng vừa tới thời điểm như vậy, động bất động liền cấp hai hải tử trên mông phóng đại bàn tay. Đặc biệt là Tom, nam hải tử, nguyên lai tiến sĩ nhưng đánh lợi hại, động bất động liền cấp bàn tay. Hào đi, đặng tiến sĩ cuối cùng ngồi vào trên giường, liền giống như muốn an ủi một con bị thương tiểu chó săn. Tô Anh Đào đang chuẩn bị hảo hảo an ủi hắn đâu, đột nhiên liền nghe dưới lầu có người ở đệ thấp giọng đều, tô chủ nhiệm, người ngủ rồi sao? Người ánh trăng kỵ sĩ, hắn tới làm gì? Đặng Côn luân thanh âm đột nhiên một cao, thuật nhìn tức muốn ngột máu. Đây là nông trường kia đầu một ngày có thể khẩn nhị mâu đất hoang con bò già. Trình Khải thanh âm, hắn tới làm gì? Đúng rồi, muốn nói một lòng nhận định Tô Anh Đào cái kia ngộng là thật sự, có thể giải thích vì song song vũ trụ, rốt cuộc song song vũ trụ lý luận là Einstein nói ra. Đặng Tiến sĩ đương nhiên bái độc quá. Nhưng kia chỉ là khoa học giả thiết, phát sinh ở thực tế trong đời sống hiện thực cũng đã đủ rồi gọi người phát điên. Mà muốn thật sự, nàng cái gọi là cái kia mộng giả thiết thành lập, chính khải cùng Tô Anh đảo quan hệ, tuyệt đối phi thiện. Chẳng qua là Đặng Quân Luân không thích hướng cái kia phương hướng nhiều tự hỏi thôi. Tô Anh đảo vội vàng trấn an trợ phu, hắn khẳng định là tới muốn yên, đây là cái người nghiện thuốc, ta đáp ứng hắn một ngày một gói thuốc lá. Đẩy ra cửa sổ, nàng nói, nửa đêm không cho ngươi yên. Mau cú Trịnh khải ở sân bên ngoài đá cục đá đâu, tiên còn không có chịu xong. hơn nữa đương trường cho chính mình điểm một chi, ta có cái tiểu đệ, tên cứ gọi Ngưu chăm phá. Tô Anh Đào vốn là ăn mặc nàng kia kiện màu đỏ tiểu váy ngủ, nghe được lời này, xoay người liền chuẩn bị bộ quần áo. Đặng Côn Luân vừa mới mới thoát xong quần áo, đành phải cũng ngồi dậy, làm sao vậy ngươi? Ngưu chăm phá muốn tới. Tô Anh Đào dừng một chút, suy nghĩ chính mình nên như thế nào hình dung. Chính là cái kia thiếu năm trước trộm chúng ta sưởng một nửa than đá Ngưu Trăm Phá, bảo kiếm anh đệ đệ. Ngưu Trăm Phá, Đông Phong sẽ đoàn trưởng, bảo kiếm anh đệ đệ. Tuy rằng Tô Anh đảo sớm biết rằng chính mình đem bảo kiếm anh kia căn gậy thọc cất nhi cấp hạ phóng lúc sau, Ngưu Trăm Phá sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới tin tức này, sẽ là trịnh khải tới cùng chính mình nói. Hơn nữa gần nhất nàng vẫn luôn vội nông trường, không đi qua thành phố, cũng không biết Đông Phong sẽ cùng Ngưu Trăm Phá rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. càng không biết lưu chăm phá tới lý do là cái gì, mà hiển nhiên lưu chăm phá tới phía trước đi tìm trịnh khải, nay liền đến nói tô anh đào sáng suốt, nàng nguyên lai like nếu là xúc động một chút, tay tàn nhẫn một chút, đem trịnh khải đuổi ra nông trường, ai còn có thể giúp nàng mật báo nhi? sự thật chứng minh lưu lại trịnh khải cái này quyết sách, quả thực hiểu lý lẽ không thể lại hiểu lý lẽ, không cần tiến vào, đứng ở cửa nói, lưu chăm phá rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn muốn cho ngươi làm gì? tô anh đào liền ở cửa hỏi. thuần phân nửa đêm, trịnh khải trước ngẩng đầu nhìn xem nhân ra nhà ở tiến sĩ lại không xuống lầu, hắn đương nhiên ngượng ngùng vào cửa, nói chỉ là theo thường lệ xuống dưới tuyên truyền chính sách, nhưng hắn cho ta viết phong thư, làm ta đến lúc đó đem lao động cải tạo nông trường các huynh đệ toàn kêu thượng đi lên tiếng ủng hộ hắn. đúng rồi, nghe nói nhà ngươi đặng tiến sĩ đáp án quá hắn đệ như lộc bảo nói muốn cải tiến máy kéo, bọn họ lúc này tới, muốn hỏi tiến sĩ muốn một đài cải tiến quá máy kéo. trịnh khải ánh mắt loạn ngon ngó túi lầu nói. Tiến sĩ công tác bận rộn như vậy, liền Tô Anh Đào biết nói rất nhiều đại hình khí giới nghiên cứu phát minh, liền cũng đủ kêu hắn sức cùng lực kiện, huống chi nàng còn đem trương duyệt trai cấp hạ phóng, hắn công tác liền càng nội, làm sao có thời giờ cải tiến cái gì kéo cơ, hắn làm sự tình so cái này quan trọng 100 lần. Nhưng hiển nhiên, như Trăm Phá là sốt ruột, lại chậm chạp tìm không thấy lý do tới xưởng máy móc, đây là không biết như thế nào liền nhớ tới Tô Anh Đào lúc ấy xả cái kia dối, may kéo. Nói là lệ thường tuyên truyền chính sách kia chứng minh tới ít người không được hắn còn cố ý kêu trịnh khải đi lên tiếng ủng hộ chính mình liền chứng minh hắn tuyệt đối tưởng làm sự tình bởi vì bọn họ trong tay không thương mà trịnh khải làm dân binh trong tay có thương nhưng trịnh khải như vậy khí nàng hận nàng còn chạy tới cùng nàng thông khí nhi tô anh đào rất ngoài ý muốn, ở nàng nghi đến trịnh khải nghe nói ngưu trăm phá muốn tới bất chính hảo có thể tìm được cơ hội tìm nàng báo thủ xuất khí nhi chuyện này ta đã biết nhưng là trịnh khải đồng chí Ngươi không phải ngưu chăm phá hảo đại ca sao Không vội mà lên tiếng ủng hộ ngươi tiểu đệ Làm gì đem chuyện này nói cho ta nha Tô Anh Đào nhưng tò mò Trịnh Khải trong lòng là nghĩ như thế nào Trịnh Khải trường thở hát ra Bởi vì tâm tình quá kích động Thở dài ra một hơi nói Lời nói thật cùng ngươi nói đi Hắn đặc biệt cẩn thận cùng ta hỏi qua tình huống của ngươi Rốt cuộc chúng ta đều là làm cách mạng này một hàng Ngươi không phê một người Hỏi thăm tình huống của nàng làm gì Cho nên Tô chủ nhiệm Ta này, nhưng xem như trước tiên cùng ngươi thông khí nhi, làm ngươi có điều chuẩn bị. Ta cảm thấy như chăm phá là tưởng là ngươi. Qua đã lâu, thở dài một hơi, hắn lại nói, Yên, về sau ta muốn bằng chính mình bản lĩnh từ nông trường khen thường tránh, ngươi cũng đừng cho ta, ngày mai ngươi tự mình đi tranh nông trường. Cùng đại gia giải thích một chút, ta cũng không phải là vì một gói thuốc lá mới hướng cúi đầu. Ta là nghiêm túc rất ngộ cảm thấy đào bảo không tiền đồ. Khai hoang mới là lập tức chúng ta tiểu hát binh nhất yêu cầu làm sự tình mới đi khai hoang. Ngươi đã hiểu sao? Tô anh đào miệng trương thật lớn, đã hiểu đã hiểu, ta hoàn toàn đã hiểu. Ngày mai ta liền đi nông trường, làm đại gia nghe ngươi, ngươi vẫn là bọn họ đại ca, hảo sao? Chiết sĩ diện khổ thân, nói chính là hắn loại người này. Hoang có thể khẩn, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể ném, cũng tuyệt đối không thể kêu nông trường người nhạo báng hắn bị một nữ nhân phá đổ. Hắn có thể khai hoang, nhưng cần thiết khiêng lớn nhất cái quốc, khẩn nhiều nhất mà, đương nhất như đại ca. Tiến đi Trịnh khải. thô anh đào liền thở dài khẩu khí này nhưng phiền thoái nàng vốn dĩ cho rằng ngưu chăm phá muốn tới như thế nào tích đều đến trước tới khiêu khích một chút có cái dự triệu rốt cuộc tưởng chỉ người đều là dùng cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn nhưng nàng đã quên một chút ngưu Trăm phá hoàn toàn có thể dựa vào làm tuyên truyền mục đích tới tưởng làm chuyện này tới lại nói bái cái gì lý do tìm không thấy mà ngưu Trăm phá hiển nhiên là tưởng ở du hành trung nghị cách cho nàng cùng tiến sĩ thêm điểm nhi đổ chọn điểm nhi tật xấu Vậy phải làm sao bây giờ? Xoay người thượng bậc thang, nàng còn tưởng rằng tiến sĩ ở trên giường nằm đâu, lại không nghĩ rằng hắn liền đứng ở cửa thang lầu. Muốn tới du hành đội ngũ? Ta đảo không sợ không đối phó được bọn họ, ta còn là sợ ngươi muốn cùng ta trong ngộng hình dung như vậy, theo chân bọn họ xảo lên, đấu lên, đánh lên tới, vậy phiền thoái, ngươi minh bạch sao? Tô Anh đảo quán đôi tay nói, không nói đến như vậy ngươi đến có hại, các bọn nhỏ thấy chúng ta chính mình quốc gia người như vậy chính mình đối chính mình, tiến sĩ. Ta đặc biệt sợ kia mới là Tom cùng chân nghi không thích cái này quốc gia căn bản mấu chốt, đánh với ngươi Tom không có gì quan hệ. Đặng tiến sĩ đã hiểu, cho nên không thể đánh nhau, ngươi tưởng hòa bình giải quyết chuyện này. Thô Anh Đào đúng là ý tứ này. Vậy ngươi từ từ đi, Mỹ lệ đông phương cô nương, hôm nay buổi tối ta đại khái đến phát hảo ý của ngươi, bởi vì ta có cái phương pháp, có thể làm cho bọn họ hòa khí mà đến, hòa khí mà đi, cùng với, ngày mai buổi tối bất luận ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta đều đến phát sinh quan hệ. Mà ta phải nói cho ngươi, ta đại khái không có gì tình thú, bởi vì kết tổng nói ta không đủ có tình thú, ta tưởng ngươi cũng sẽ như vậy cho rằng. Phương Tây có câu ngạn ngữ, trước tiên tuyên cáo quá chơi lưu manh liền không gọi chơi lưu manh, cho nên ngày mai, cùng ta cùng phó đi, không cần lại tìm khác lấy cớ, tai kiến. Cái gì kêu cái không đánh nhau, có thể hòa bình biện pháp giải quyết, ngươi đảo nói nói nha. Này tiến sĩ trường năng lực, cư nhiên nói hắn có thể đối phó nhất bang nhiệt huyết phương cương trẻ chung người. Đặng côn luôn mang lên đồng hồ, mặc xong rồi hắn cán bộ trang, một liêu cổ áo, vươn cổ, nắm lên máy kéo chìa khóa ra cửa, còn bán cái cái nút, tóm lại, manh nam nhóm yêu nhất. Còn không phải là nhất bang tới làm du hành nam nhân sao, đặng côn luôn đối phó bọn họ còn cố tình có biện pháp. Không, phải nói hắn có giống nhau có thể kêu toàn thế giới sở hữu, chỉ cần giới tính vì nam các nam nhân, đều có thể gai đến trong xương cốt đồ vật, bảo đảm bọn họ vừa thấy nó, liền sẽ như si như cuồng. hoàn toàn quên chính mình là tới làm gì, miệng trượng đánh nhau gặp quỷ đi thôi. Các nam nhân thấy nó lập tức là có thể thân như huynh đệ, thủ túc ôm đến cùng nhau, khỉ cực mà khóc, tay cầm tay. chương 66 đại sẻng, đặng tiến sĩ đêm qua liền đi rồi, không biết đi nơi nào, mà hiện tại trong xưởng trương duyệt trai hạ phóng, khu vực muốn phái xưởng trưởng nghe nói còn chậm chạp không có tuyển định, cung thư ký lại bị cách ly, tuy rằng phó xưởng trưởng cùng phó thư ký đều ở cương. nhưng sở hữu đại sự tình tất cả tại trương ái quốc trên vai mà trương ái quốc chính mình cũng là sáng sớm tinh mơ mới nhận được thông chi nói đông phong sẽ người muốn tới tuyên truyền hiện có chính sách gọi bọn hắn hảo hảo tiếp đãi hảo hảo tiếp đãi cái rắm bọn họ trộm hắn than đá cái này chướng trương ái quốc còn không có theo chân bọn họ tính đâu sáng sớm tinh mơ hắn liền chạy đến nông trường đi tìm trương duyệt trai hai người thương lượng chuyện này đi tô anh đào đến văn phòng mở họ đương nhiên phát cái không nàng đuổi tới nông trường thời điểm Trương Duyệt trai cùng Trương Ái Quốc hai đang ở một bên căn điển, một bên nói Nưu Trâm Phá, cũng là đủ buồn cười, hai người bọn họ đàm luận kỳ thật là Bảo Kiếm Anh thân đệ đệ, nhưng là Bảo Kiếm Anh liền ở một bên lao động, trên mặt một chút đều không tức giận, ngược lại thực bình tĩnh. Rốt cuộc ở Bảo Kiếm Anh nghĩ đến, Nưu Trâm Phá là nàng đệ, cũng là từ nhỏ đến lớn nàng dưỡng trùng hút máu. Nguyên lai like có huyết hút liền nghe nàng lời nói, hiện tại nàng cấp hạ phóng, hắn không huyết hút, sớm muộn gì đến đem xưởng máy móc này đó lãnh đạo toàn chỉnh hạ phóng. phỏng trường hắn tâm lý mới có thể cân bằng. Nghiêu chăm phá từ nhỏ chính là cấp người bị liệt cha chiều hư, an phân đều phải phân nhọn nhọn, là cái loại này cực không nói lý, ngang ngược, bá đạo người, còn không giống chính Khải, ít nhất đầy hứa hẹn người lương tri, nguyện ý đoàn kết cùng chính mình cùng giai tầng bần nông và trung nông nhóm. Hắn chính là cái nương cách mạng cho chính mình gom tiền bại hoại, vẫn là nhất canh tuổi cái loại này. Trương Ai Quốc đang ở cùng Trương duyệt Trai giảng chính mình điều tra tới, về Nghiêu chăm phá tình huống, Nghiêu chăm phá. Phụ thân là cái tiểu nhi tê mọi người bệnh, cũng là chúng ta xưởng bảo kiếm anh cha ruột, ở cũ xã hội, thuộc về khổ cực kỳ cái loại này người, mà ngưu chăm phá chính mình, chỉ có thể nói từ nhỏ lại hồng lại chuyên đi, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào hắn. Ở thành phố công tác khai triển đặc biệt hảo, hơn nữa thượng thủ chính là võ đấu, cái này kêu trương ái quốc nói như thế nào. Tóm lại, là cái làm hắn đặc biệt người đáng ghét. Trương Duyệt Trai quay đầu lại, liền thấy bảo kiếm anh đang ở cách đó không xa, cùng cao lớn hồng. tô tiểu nga mấy cái không tình nguyện đang ở khẩn chấm đất so sánh với dưới mao kỷ lan dẫn dắt nữ các đồng chí cùng với tử nghiễm các nàng quả thực có thể nói làm khí thế ngất trời hơn nữa đại gia vừa nói vừa cười đồng dạng là lao động đồng dạng là xuất lực khí ít nhất nhân ra rất vui sướng cứ nhiên ngưu Trăm phá là bảo kiếm anh thân đệ đệ nguyên lai bảo kiếm anh cũng để qua ngưu Trăm phá nhưng trương duyệt trai hoàn toàn không nghĩ tới ngưu Trăm phá sẽ là bảo kiếm anh thân đệ đệ này cũng liền khó trách nàng đối ngưu trăm phá như vậy hảo Nếu không ngày mai làm bảo kiếm anh đồng chí ra mặt, trực tiếp hỏi ngưu chăm phá cấp chúng ta muốn than đá. Trương Ái Quốc nói, Trương Duyệt Trai cũng cảm thấy, bảo kiếm anh nếu khai hoang khẩn bất động, nếu không liền cho nàng một cái lập công chuộc tội cơ hội, làm nàng đại biểu trong xưởng đi hỏi ngưu chăm phá muốn than đá. Dù sao cũng là nàng thân đệ đệ, chẳng lẽ ngưu chăm phá có thể không cho nàng mặt mũi. Nhưng bọn họ không biết chính là, bảo kiếm anh trong lòng cũng đúng là như vậy tưởng. Nàng đến lúc đó từ ngưu chăm phá cho đó đem than đá muốn tới. Tương đương là công, không phải có thể cùng lãnh đạo nhóm để yêu cầu, từ nông trường đi ra ngoài. Chờ ra nông trường. Nhưng vào lúc này, Tô Anh Đào tới, nàng gần nhất, không nói lãnh đạo nhóm, chính là một đám khai hoang phụ nữ, cũng tập thể ở hướng nàng Vân An. Điểm này, Bảo Kiếm Anh không biết Tô Anh Đào là như thế nào làm được. Nàng chẳng những có thể đoàn kết nam nhân, đồng thời còn có thể đoàn kết sở hữu nữ đồng chí. Mà điểm này Bảo Kiếm Anh làm không được, nàng chỉ biết đoàn kết nam đồng chí, nhưng cùng nữ các đồng chí. Tắc hoàn toàn hôn không đến cùng nhau. Lãnh đạo, các ngươi là đang thương lượng ngưu chăm phá sự tình đi. Tô Anh Đảo cười hỏi. Trương Ái Quốc vừa thấy Tô Anh Đảo, miệng liền liệt hay, nhưng trước không nói chuyện như trăm phá, ngược lại nói, tiến sĩ phu nhân, ta trước hai ngày đi mà ủy mở họ vẫn luôn cùng mà ủy thư ký giảng, muốn hắn đến xem chúng ta nông trường hiện tại làm có bao nhiêu hảo, này nhưng tất cả đều là chúng ta tiến sĩ phu nhân người công lao. Nói, hắn duỗi tay một lòng tay, đã khai khẩn khai thượng trăm mẫu tốt có chút đang ở ra lúa mạch non có chút lúa mạch non đã xanh đúng tươi tốt đều mau tể nhân ngu bàn chân xưởng trường tới khai hoang nông công nhóm đương nhiên cũng thưa thớt toàn vây tới rồi cùng nhau trên tay ở khai hoang đào hồng liễu nhưng là đại gia lỗ thay nhưng toàn dựng ở lãnh đạo nhóm chung quanh đương nhiên muốn nghe xem xưởng trưởng cùng chủ nhiệm đang nói chút gì đến nỗi tô anh đào tuy rằng không phải nông trường lãnh đạo nhưng nàng quản hồ sơ quản hạ phóng gần nhất còn ở chủ trảo nông trường sinh sản Đại gia cũng muốn nghe xem nàng muốn như thế nào cấp lãnh đạo hội báo tình huống. Nơi xa bảo kiếm anh trong lòng cũng dẫn theo một hơi, đang đợi tô anh đảo trả lời. Nàng cũng không tin tô anh đảo có thể làm người đến tích thủy bất lậu, có thể kêu ở đây tất cả mọi người vừa lòng. Theo nàng ở nông trường nhìn đến, trương duyệt trai cùng Mao kỷ lan liền lẫn nhau không phục, mà trình khải tác không phục này nông trường mọi người. Tóm lại mọi người đều cảm thấy chính mình nhưng lợi hại, một đám mắt cao hơn đỉnh đều coi thường người khác. Liên này ba người. nàng có thể cân bằng được. Nào biết tô sách đào uống trước nước miếng, lập tức chính là cười, nơi nào nơi nào, này nông trường nhưng không ta công lao. Một là chúng ta trương chủ nhiệm lãnh đạo hảo, nhị là ta bà bà Mao Kỳ Lan, cần thiết khen ngợi, ở nông trường khai hoang công tác trung, nàng đương nhớ đầu công. Đương nhiên. Sau đó, nàng cực kỳ khoa trương, đem ngón tay hướng về phía nơi xa, chỉ hướng về phía trịnh hải, đặc biệt là chúng ta trịnh đội trưởng, nguyên lai like một lòng một dạ vì quốc gia tầm bảo. Nhưng là sau lại phát hiện tìm không được bảo lúc sau, lập tức quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, mang theo các huynh đệ gia nhập khai hoang đại quân. Tuy rằng hắn mới nghiêm túc khẩn 4 ngày hoang, nhưng hắn khẩn 8 mẫu đất, bọn họ mới là cái này nông trường ưu tú nhất, nhất tích cực, cũng là đẹp nhất lao động nhân. Dân! Này nhưng quá buồn nôn đi! Bảo kiếm anh nguyên lai like như vậy sẽ vớt mông ngựa người, đều cảm thấy tô anh đảo này vỗ mông ngựa quá buồn nôn chính mình chịu không nổi. Hơn nữa, tô anh đảo như vậy một khang nhiệt huyết ở nông trường Cư nhiên đem công lao toàn đẩy cho người khác, kia nàng đổ cái gì. Chính là Trương Duyệt trai hôn thân run lên, vừa thấy chính là sảng về đến nhà. mao kỷ lan cổ dương càng cao. Ngay cả tuy rằng nói vì mấy bao yên, không thể không cúi đầu tu địa cầu, hơn nữa trong lòng cực kỳ không tình nguyện chính khải, ở nghe được Tô Anh Đào vừa rồi theo như lời, về ca ngợi hắn kia đoạn lời nói lúc sau, cũng cảm thấy chính mình sở làm hết thể đều đằng giá. Đương nhiên, hắn căn bản liền không có Tô Anh Đào nói như vậy vĩ đại. hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ khai hoang chỉ là tay không khỏi chính mình liền đi đào đất cũng là tay không khỏi chính hắn liền đi tiết yên nhưng hiện tại tiểu yên một ngày có hai bao tùy thời có đến chịu thực sản hơn nữa hắn là vì nước tâm bảo tìm không được lúc sau liền quyết tâm sửa đổi lỗi lầm người chẳng lẽ hắn không đủ vi tại sao là đến khen ngợi trịnh đội trưởng mấy ngày nay khai hoang khẩn đặc biệt tích cực ta đồng ý tô anh đào cách nói lần sau chàng lại khen thường yên ta cũng đưa cho chính khải trương duyệt trai hút thuốc thiếu Một ngày một cây, đem yên nhường cho Trịnh Khải, xem như cổ vũ hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, gia nhập lao động. Nguyên bản Trịnh Khải chính là thực không phục trương duyệt trai, nhưng liền bởi vì trương duyệt miếu này một câu, tức khắc liền phục trương duyệt trai nha, ít nhất trong lòng kêu hắn một tiếng tiểu lão đệ. Xa xa cấp trương duyệt trai kính cái lễ, hắn cao giọng nói, các ngươi liền nhìn hảo đi, từ nay về sau, ta mỗi một ngày đều là này nông trường ưu tú nhất khai hoang mẫu mực, các ngươi ai cũng đừng nghĩ vượt qua ta. Tô anh đảo cư nhiên cố tình liền đem này bà cái cho nhau ai đều không phục ra hỏa thật đúng là cấp đoàn kết đến cùng nhau lạc bảo kiếm anh trong lòng đường đề nhiều phẫn nhiều hận nhưng là không có biện pháp nàng chú định đến cùng Tô tiểu Nga cùng nhau tu địa cầu thả nhịn một chút đi tô anh đảo thủ đoạn nàng đang ở trầm rãi học sớm muộn gì có một ngày nàng vẫn là có thể tiếp tục bỏ dậy sau đó tô anh đảo mới muốn cùng Trương Ái Quốc Trương Việt trai thương lượng như chăm phá chuyện này hắn lúc này tới Các người đại gia mỗi người vào vị trí của mình, cái gì đều không cần lo cho, đến nỗi than đá, ta bảo đảm giúp đại gia đem nó phải về tới, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải hiện tại, bọn họ là tới tuyên truyền chính sách, chờ tuyên truyền xong rồi khiến cho bọn họ đi, hôm nào ta đi thành phố, tự mình cấp chúng ta muốn than đá đi, lãnh đạo nhóm, các ngươi nói đi. Thô Anh Đào nói, Vê nàng nói muốn tự mình hỏi ngưu chăm phá đòi nợ nói, Nguyên Lai like liền nói quá một lần. Xét thấy nông trường làm tốt như vậy. Trương Ái Quốc cùng Trương Việt Trai cũng không thể không tin. Có thể nói ở đây lãnh đạo nhóm không có một cái không tin. Bọn họ kiên định cho rằng chỉ cần tiến sĩ phu nhân ra ngựa, than đá nhất định có thể phải về tới. Nhưng Bảo Kiếm Anh không tin, bởi vì nàng quá hiểu biết Ngưu Trâm Phá, cái loại này người chỉ biết điên cuồng gom tiền, người khác chính là hắn, chính hắn vẫn là hắn, hắn vì cái gì làm võ? Đâu, còn không phải là vì vớt tiền. Ngươi tưởng từ hắn chỗ đó đoạt đồ vật, sao có thể? Hơn nữa hôm nay. nàng nghe nói ngưu chăm phá muốn tới trong lòng kỳ thật trộm vui sướng đâu bởi vì ngưu chăm phá nhất định sẽ nghĩ mọi cách chọn đặng tiến sĩ thật xấu liền nhìn đến thời điểm tô anh đảo nàng có thể như thế nào ứng phó đừng nhìn lao động cải tạo nông trường đại gia làm khí thế ngất trời nhất phái rực rỡ nhưng là nghe nói muốn tới tuyên truyền chính sách đội ngũ lúc sau xưởng khu người nhà khu cơ hồ mọi người gia nhân ra đều đại môn nhắm chặt hải tử cũng đều nhốt ở phòng ở tô tiểu kiều đem trương binh binh kêu trở về nhà tom liền lạc đơn Mà trong nhà đâu, không có mua tân tiểu kê trở về, hiện tại cũng chỉ dư lại xú lão cửu cùng lao tô tu hai. Tom về đến nhà, không đến chơi, liền cùng từ hừng hực hai cách rào che so gà, từ hừng hực ra gà là tân xem, nhung hoàng hoàng đáng yêu tiểu kê, quả thực không cần quá đáng yêu. Mà Tom xú lão cửu, hiện tại phi đều đi mau bất động lộ, hơn nữa sáng sớm lên liền bắt đầu đánh minh, cùng từ vội vàng đương nhiên vô pháp so, hơn nữa thoạt nhìn liền chán ghét. Nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân, tuy rằng thực nhẹ. Nhưng là không tật không hoãn, Tom lập tức nhảy dựng lên, thẩm thẩm. Như thế nào lạ, Tô anh đào đôi mắt nhìn đại môn ra phương hướng, đẩy ra rào che hỏi. Sú lao cửu có phải hay không một loại đặc biệt hư phần tử xấu? Tom như suy tư gì quay đầu lại nhìn Tô anh đào. Không tính đi, kỳ thật thẩm thẩm cảm thấy hắc ngũ loại đi Tô anh đào chuẩn bị hảo hảo cấp Tom phổ cập một chút chân chính hắc ngũ loại là cái gì? Nhưng là Tom quyết đoán nói, chúng ta vẫn là đem nó giết, ăn luôn đi, ta cảm thấy nó đã đủ phì. Thẩm thẩm ngươi nói đi. Thịt thứ này, ai sẽ ngại nhiều đâu. Húng chi tô anh đào đã hai tháng không cấp được thịt heo, chỉ bằng hai cân thịt bò đặc cùng, nhưng giải không được Tom cùng chân ni thèm, chân ni còn hảo, Tom đã cấp thèm không có điểm mấu chốt. Mà xú lao kiểu là chân ni dưỡng, chân ni dọa co dù lại, hài tử ở phát run. Nghiêm túc lại nói tiếp, chân chính tô tu có thể so sú lao kiểu hư nhiều, rốt cuộc xú lao kiểu chỉ là chúng ta bên trong mâu thuẫn, mà tô tu thuộc về gián điệp, tựa như Nhật Bản quỷ tử. là sẽ xâm lược chúng ta cái loại này tô anh Đảo vì thế nói xào quét tom từ nhỏ đến lớn bất luận ở em mở quốc vẫn là ở trung quốc đều không có tìm được lòng trung thành thằng đến trịnh khải cấp hai thanh hộp pháo làm hắn trở thành một người quang vinh dương tám lộ lúc sau hắn cư nhiên cùng cái này quốc gia sở hữu hải tử giống nhau bắt đầu sinh một loại đối với quốc gia cùng nhân dân ý thức trách nhiệm ngôi sổm trên mặt đất tiểu nam hải nhẹ nhàng vỗ về kia chỉ mao quang sáng bóng Bộ dáng nhi cực đại hai cái đùi thượng cơ bắp kiện mỹ giống một cái liên xô tranh tuyên truyền, này đó nữ nhân nhóm cánh tay giống nhau gà trống, hắn nhẹ nhàng ác một tiếng, "Vậy ăn lão Tô Tu đi, ta không quan hệ đác, chính chúng ta người bên trong, nhất định phải đoàn kết, đại đao hướng quỷ tử trên đầu chém." Lão Tô Tu là hắn gà, rốt cuộc hắn không lấy kỷ, chuẩn bị ăn chính mình gà. "Chờ một thời gian, chúng ta cho ngươi hai dưỡng cái tiểu sủng vật đi, tiểu cầu nha, thỏ con gì?" Tô anh Đảo Pha không đành lòng nói, "Làm hai tử ăn luôn chính mình sủng vật." có điểm quá tàn nhẫn. Nàng quyết định về sau vẫn là cho bọn hắn dưỡng một cái đơn độc, không cần ăn sủng vật. Ta muốn một đầu heo, hai con thỏ, năm điều tiểu cầu, còn muốn một cái gỡ mạn sẽ phớt, thẩm thẩm, ngươi đều sẽ thỏa mãn ta đi. Tom lập tức tới hứng thú, ta bảo tàng đều tặng cho ngươi. Tô anh đảo, ta liền không nên cùng ngươi nói cái này. Tô anh đảo muốn cùng như chăm phá muốn than đá, chuyện này cần thiết để thượng nhật trình, hơn nữa nàng trong lòng sớm có sách lược. Nhưng là hôm nay du hành. đặng côn luân chính là một bộ định liệu trước bộ dáng cùng nàng thổi mưu nói hắn có một loại gọi là mánh nam yêu nhất đồ vật có thể giúp nàng hóa giải chuyện này nàng bắt lấy kia chỉ gà sợ chính mình trong lòng loạn một phen linh bất tử muốn cho gà nhận không tội vì thế đang ở hít sâu khí chuẩn bị muốn miết gà đâu đột nhiên liền thấy trương binh binh một luồng khói dường như chạy tới ở ngoài cửa nhảy nhót toăm toăm nhanh lên xem hiếm lạ đi lạp tô anh đào vừa lúc nhéo kia chỉ gà cấp đứa nhỏ này một tiếng tê Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gà thật đúng là kêu nàng một lần liền cấp tiến đi, thấy mắt đi. Cái gì hiếm lạ? Tom sợ chính mình chạy không mau, trên mông kia một chuỗi dài chìa khóa đều giải rớt, dặn dò quang lang ra bên ngoài chạy. Trương Binh Binh cũng không biết chính mình nên như thế nào hình dung, người thúc thúc lái xe từ nơi khác kéo tới, hiện tại liền ở trên xe. Siêu đại đồ vật, như vậy một đảo Trương Binh Binh dùng năm ngón tay khoa tay múa chân, chính là một cái đại sẻng, nhưng sẻng lớn hơn nữa, như vậy một đảo, đất dung núi chuyển. Mau đi xem một chút. Tom Long Tơ, cảm giác được Trương Binh Binh Long Tơ trung run dậy. Hai người thi đấu chạy, một cái so một cái mau. Tô Anh Đào nghe nói là tiến sĩ mang đến, cũng cảm thấy khá tò mò, đem gà hướng phòng bếp một ném, lôi kéo chân ni liền ra bên ngoài chạy. Rốt cuộc Trương Binh Binh nói gì đồ vật. Tư tẩu tử đang ở nạp đế giày nhi, ném xuống đế giày nhi, mang theo tử hừng hực cũng chạy ra. Tô Anh Đào cũng không biết ta rốt cuộc là cái thứ gì khiến cho lớn như vậy náo động. bọn họ đi ra ngoài thời điểm người nhà khu một đại bang tử người cũng ở ra bên ngoài chạy đại gia có thể nghe được bên ngoài có len ken len ken thanh âm nhưng cũng không biết đó là cái gì chỉ đánh giá đại khái là cái thiết gia hỏa đi ra sướng môn, liền ở bên ngoài khoáng trên mặt đất trước ánh vào tô anh đảo mi mắt là một đám lục quân trang hồng tụ trương tươi đẹp trẻ trung người đây là tổ quốc đóa hoa nhưng cũng là hiện tại mọi người sợ nhất một loại người tiểu hắc binh mà bọn họ ánh mắt toàn tập trung ở một phương hướng Thật đúng là mọi người đôi mắt không chớp mắt nhìn. Sau đó, Tô Anh đào ánh mắt vọng qua đi, liền nhìn đến một thứ. Giống nhau nàng ở trong ngộng, ở trong ngục giam đã từng khai quá đồ vật, máy xúc đất. Nam nhân đối với máy xúc đất yêu thích trình độ có bao nhiêu cao đâu. Nghe nói là cái nam nhân, chỉ cần thấy thứ này, liền nhất định muốn vây xem một phen, bất luận bọn họ bao lớn, làm gì công trình, chức nghiệp, nhưng là cái nam nhân, không có một cái không thích máy xúc đất. Húng chi này thời đại, Máy xúc đất loại này đại hình khí giới, mới vừa ở quốc nội bị nghiên cứu phát minh, sinh sản ra tới. Loại này đã sẽ chạy, lại có thể đào đồ vật. Ở hiện tại cái này niên đại mọi người trong mắt, đó chính là một cái dùng sắt thép đúc thành quái thú. Nó toàn thân trình thổ hoàn sắc, mặt trên ấn thật lớn một hàng tiếng Anh chữ cái. Trẻ gì? Không ai hiểu được cái này trẻ gì là cái gì chơi ngạy nhi. Vốn dĩ nó là ở một chiếc liên xô sản xe tải mã tứ thượng. Điều khiển nó đúng là tiến sĩ, thật là không nghĩ tới. tiến sĩ không chỉ có có thể họa thiết kế bản thảo còn có thể khai này chơi nghệ nhi hơn nữa hắn kỹ thuật so tô anh đảo trong ngộng cái kia nàng chính mình còn hảo đầu tiên là đào muống trụ mà sau đó toàn bộ khởi động máy xúc đất thân máy ở không trung một cái xê dịch nó đều không cần bánh xích cũng không cần đắp bản rất xuống chỉ dùng một cái nắm tay hoàn mỹ một cái xê dịch rơi xuống trên mặt đất đây là một chiếc bánh xích thức chiến hào máy xúc đất so tô anh đảo trong ngộng khai quá cái loại này tiên tiến nhiều đặng côn luân mở cửa nhảy xuống xe đối mặt nhất bang tiểu hát binh nhóm nói một câu nói đây là chúng ta quốc gia mới nhất tự chủ nghiên cứu phát minh công nghiệp tính sản phẩm đang ở chờ các ngươi tới kiểm duyệt các đồng chí ai lên trước đi nếm thử một chút còn làm cái quê đấu tranh a trừ bỏ tham gia quân ngũ ngồi tù cùng sờ máy xúc đất chính là các nam nhân đời này lớn nhất tâm nguyện cùng mộng tưởng nhất bang lục quân trang hướng tới tiến sĩ dũng đi qua có một cái ngồi trên đi ở tiến sĩ dưới sự trợ giúp dùng đường côn điều động đào ngũ Tức khác một khuôn mặt nổ tung, là thật sự nổ tung, này mẹ nó, quá không thể tưởng tượng lạc. Hào một cái mãnh nam yêu nhất. Hôm nay ai muốn sở không đến một phen liền đi, kia sẽ là suốt đời tiếc nuối tom cùng Trương Binh Binh kể vai sát cánh đứng chung một chỗ, xa xa nhìn trong đám người thúc thúc, liền cùng Trương Binh Binh cảm thán một tiếng. Ta đặc biệt thích chúng ta hoa quốc loại này, tất cả mọi người thân như một nhà cảm giác, người đâu. Loại người này cùng người chi gian đoàn kết, hữu ái, không có kỳ coi, không có đấu tranh. Không, có ngươi bóc ta ra, ta bái ngươi thịt tranh phong tương đối, mới là tom thích nhất. Chương 67 Tả tông đường gà. Tô Anh đảo chú ý tới Ngưu chăm Phá, cùng đã từng nàng gặp qua cái kiêng Ngưu đồng học đứng ở vừa đứng, một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Người này cùng Bảo Kiếm Anh lớn lên rất giống, cái đầu thực lùn, gầy ba ba, hơn nữa là lại gầy lại hắc. Nhưng đừng xem hắn lại gầy lại hắc, mở miệng, còn có một miệng tệ trả xịt linh nha, nhưng đây chính là này thời đại số lượng không nhiều lắm đại tài chủ. Chính cái gọi là người không vì đã, trời chu đất diệt, còn có một câu cách ngôn muốn kiếm tiền nhiều, người phải tâm hắc gia hỏa này cùng Trung Kỳ bất đồng chỗ liền ở chỗ. Trung Kỳ là nghiêm túc tuyên truyền chính sách, làm điểm võ đấu cũng là vì rất nhiều phần tử trí thức không phục hắn, không phục chính sách nguyên nhân. Nhưng như trăm phá không phải như vậy nhi, hắn hiện tại sở làm hết thể tất cả đều là vì kiếm tiền. Nương cách mạng cho chính mình trong túi ôm tiền cũng vô số kể. Nhưng hắn cấp thượng cấp dê ủy sẽ kêu bang nhân khẳng định cũng cho chỗ tốt, cho nên hắn ở Tần Châu mới có thể 10 năm không ngã. Hơn nữa Tô Anh Đảo cảm thấy, chuyện này xa xa còn không có xong, như trăm phá cũng đặc biệt thích hút thuốc. Chịu vẫn là hiện tại nghe nói đại cán bộ nhóm mới chịu đến khởi ngọc khê đang ở không ngừng bá ba yên, trong chốc lát một chi, chịu xong rồi, đầu lọc hướng trên mặt đất một ném, còn phải giẫm một chân, này kỳ thật cũng có nguyên nhân. Hiện tại đại đa số người chịu không dậy nổi mang đầu lọc yên. Luôn thích nhặt một ít mang đầu lọc yên thí, nhặt về đi lúc sau, cùng chính mình tán yên dính vào cùng nhau, trở thành một chi mang đầu lọc yên vừa kéo. Ngưu chăm phá loại người này độc liền độc ở chỗ này, hắn liền cái yên thí, đều không muốn để cho người khác nhặt đi. Tiểu hát binh nhóm là thật hưng phấn, một đám, cho dù là sờ một phen đại gia cũng muốn hướng kia chiếc máy trước mặt tễ, duy độc ngưu chăm phá không nói một lời, một cái không ngừng bá bá yên. Hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới, chính mình người sẽ bị như vậy một cái thiết giá hỏa cấp mệ hoặc. mà hắn bái đại ca Trình Khải, cư nhiên cũng không có xuất hiện. Lúc này trong xưởng cũng chỉ có một cái trương ái quốc là lãnh đạo, sở hữu công tác một vai trò, dù sao cũng là tới tiểu hát binh binh đoàn sao, đến muốn mang theo một đám phó thủ nhóm tự mình tiến lên tiếp đại. Ngưu đồng chí ngươi hảo. Trương ái quốc tiến lên nói, hoan nghênh đại gia tiến đến kiểm duyệt chúng ta công tác. Ngươi hảo ngươi hảo, ta là ngưu Trâm phá, ngài là trương ái quốc xưởng trưởng đi, tỷ của ta nguyên lai vẫn luôn nhắc tới ngài. Mà Ngưu chăm phá đem một chi mới trừ hai khẩu yên ném tới trên mặt đất, không lưng nắm lấy trương ái quốc tay nói. Đối phương cái đầu lại lùn, lớn lên lại không thế nào thu hút, lúc này, giống trương ái quốc loại người này cao mã đại hắn tử, liền đặc biệt dễ dàng khinh địch. Mà Ngưu chăm phá đâu, đừng nhìn hắn trong lòng tàn nhẫn, nhưng là cái nói chuyện đặc biệt ôn nhu, trên mặt đặc biệt khiêm tốn người, vẫn luôn nắm trương ái quốc tay, không ngừng loạn trọng, xem trong xưởng lãnh đạo nhóm như vậy nhiệt tình, nếu không chúng ta nhiều ngốc mấy ngày đi. Trương Ái Quốc sắc mặt soát một chút liền trắng, một ngày hắn đều ứng phó không tới, còn nhiều ngốc mấy ngày, hơn nữa Bảo Kiếm Anh hiện tại còn ở nông trường lao động cải tạo, gia hỏa này muốn sinh khí, tìm cái lý do phát biểu làm sao bây giờ. Thôi bỏ đi, trong xưởng cũng không chỗ ngồi trụ. Chúng ta chính là lãnh tụ tiểu vệ sĩ, không cần phòng ở, ngủ ở sân thể dục thượng đều có thể, tùy tiện tìm gian nhà ở cho chúng ta làm văn phòng là được. Ngưu Trâm pha quán quán đôi tay nói. Trương Ái Quốc người này dễ nói chuyện. hơn nữa ngưu châm phá phản nắm lấy trương ái quốc tay ngay sau đó nói tỷ của ta hạ phóng cùng lao động cải tạo ta hoàn toàn tán đồng hơn nữa chúng ta lúc trước đem các ngươi than đá thật không phải trộm là mượn lãnh đạo ta hiện tại liền cho ngài viết cái giấy nợ đi kia than đá chúng ta tương lai nhất định còn ngài muốn còn than đá còn có loại chuyện tốt này nhi trương ái quốc tức khắc khấp hàm buông lỏng liền đem sự tình đáp ứng xuống dưới vậy cho các ngươi một gian phòng ở làm văn phòng nhiều nhất cả đêm các ngươi ngày mai liền đi thôi nói xong lời này trương ái quốc kỳ thật đặc biệt tưởng chịu chính mình hai bàn tay như thế nào hắn liền không tìm được càng tốt phương pháp đem này giúp thái tuế có thể đường trường cấp tiến đi đâu xoay người trương ái quốc tới tìm tô anh đảo cung thư ký còn ở tự mình cách ly chung trương duyệt trai cũng không ở trước mặt không hiểu biết thực tế tình huống hiện tại có sự tình hắn tựa hồ chỉ có thể cùng anh đảo thương lượng tiểu tô đồng chí thật sự thực xin lỗi ta đem kia giúp tổ tông kia giúp thái tuế cấp lưu lại vậy phải làm sao bây giờ Nếu không chúng ta đại gia hôm nay đánh giám thanh âm đều tiểu một chút, xem ngày mai này thái tuế có thể hay không đi, được chưa? Trương Ái Quốc vì thế nói. Xem tô anh đảo có chút sinh khí, hắn đem giấy vay nợ đưa qua, ít nhất ta cũng không phải toàn tuyến tháo chạy, hắn đáp ứng liền chúng ta thán đá, cấp chúng ta viết cái giấy vay nợ. Lúc này kia giúp tiểu hát binh nhóm nhận được Ngưu Lộc Bảo Thông Chi, đã lục tục ở hướng trong xưởng đi rồi. Mang Ngưu chăm phá chịu yên, còn lại là liếc mắt một cái không nháy mắt. Nhìn trước mặt cái kia ba tầng lâu cao thiết ra hỏa, không được nhìn, chờ tiểu hát binh nhóm đều đi quang lúc sau, hắn mới rôi tay đi lên, từng cái bước. Tô anh đào hiện tại còn có thể nói gì? Nàng lại không phải trong sưởng đại lãnh đạo, không có trực tiếp cùng Nguyêu Trăm Phá đối thoại tư cách. Mà Nguyêu Trăm Phá liền thật sự chỉ là lưu lại tuyên truyền giảng giải một chút chính sách, hơn nữa bằng vào chính hắn viết một chương giấy vay nợ liền tưởng đem tiền muốn tới, kia lại sao có thể. Loại người này liền cùng lang ăn dương giống nhau, hắn muốn cái gì đồ vật? còn cần phân rõ phải trái từ sao. Bất quá bất luận đối phương muốn cái gì, sưởng lãnh đạo nhóm trước mắt còn không có ý thức được đối phương có bao nhiêu đáng sợ, đây mới là hiện tại phiền thoái nhất sự tình, bất quá đổi cái góc độ tưởng, làm cho bọn họ có thể chân chính ý thức được như trăm phá khó có thể đối phó mới là quan trọng nhất, rốt cuộc coi khinh địch nhân, mới là thất bại căn nguyên. Vì thế Tô Anh Đào nói, lãnh đạo ngài như thế nào quyết sách liền như thế nào đến đây đi, chuyện này toàn xem ngài. Trương Ái quốc nghĩ lại tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại nha ít nhất hắn từ có thể từ ngưu chăm phá châu đó muốn tới giấy vay nợ tiểu hát binh nhóm hiện tại cũng chỉ kém minh đoạt từ loại người này trong tay có thể muốn tới một chương giấy vay nợ hắn đã thực ghê gớm đại gia giữ cửa quan trọng đều đừng ra cửa bọn họ ngày mai khẳng định sẽ đi vì thế trương ái quốc đối vây xem náo nhiệt đại gia nói ngay cả từ tẩu tử vây xem một vòng nhi hồi trình trên đường còn cùng anh đào nói đó chính là ngưu trăm phá a một ngụm tể trả xịt lì nha một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng thật không thấy ra tới chỗ nào lợi hại nghe nói hắn muốn tới toàn xưởng lãnh đạo nhóm còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng đâu cho tô anh đào một phen hạt dưa nàng vặn vẹo cổ ta nghe nói cung tiêu xã hôm nay có heo cái đuôi ta đi đoạt lấy điểm heo cái đuôi ăn đi heo cái đuôi xác thật là cái thứ tốt ăn ngon nhưng là từ khi đầu một hồi đặng tiến sĩ phát hiện chính mình ăn quất hồng nương là heo cái đuôi lúc sau tô anh đào lại lặng lẽ mua trở về hắn toàn lặng lẽ ném đến xưởng ngoài cửa đầu Uy chó hoang, vẫn là thôi đi, anh đảo sợ lãng phí lương thực. Ngưu chăm phá cũng liền như vậy như sao, có gì ghê gớm. Ngay cả trương ái quốc gia đoạn đại tẩu, đều phiết miệng muốn tới như vậy một câu. Tô anh đảo cả kinh, liền nghe nàng lại nói, liền chúng ta tô anh đảo tô chủ nhiệm làm phê dê thời điểm, thoạt nhìn đều so với hắn hung nhiều, tới liền tới bái, ta còn quá ta nhật tử. Xem ra, không chỉ có lãnh đạo nhóm đặc biệt khinh địch, trong sưởng người nhà nhóm cũng khinh địch lợi hại. Nàng khái đem hạt dưa. mới vừa ở phía trước đi tới đâu, liền nghe phía sau có cái tiểu nữ hài ở kêu, tỷ, tỷ, đây là hoa anh đào thanh âm. nàng kia đang yêu tiểu muội muội, tự nhiên đến trong xưởng tới rồi. tỷ, hôm nay các ngươi xưởng tới cái kia tiểu hát sĩ quan tử thoạt nhìn cũng thật buồn cười, cái đầu lùn, còn một ngụm tệ trà xịt linh nha, ngươi là không gặp hắn hai tay, cùng cái tiểu thí hải nhi tay dường như đâu. hoa anh đào vừa đi vừa cười, trên vai bối cái túi tử, một bên dắt một cái hài tử. Bất chính là vừa mới chạy ra môn xem náo nhiệt, so anh đào chính mình còn nhanh Tom cùng chân y. Đúng vậy, hắn cái đầu chủ so với ta cao như vậy một chút, giống cái Tom cũng muốn phát biểu một chút chính mình cái nhìn, bất quá cấp trương binh binh đoạt trước, giống cái tiểu Nhật Bản quỷ tử, ông nội của ta nói qua, đại đa số tiểu Nhật Bản quỷ tử liền trường như vậy nhi, một ngụm bốn hoàn nha, còn có chân vòng kiềng. Đến nột, vừa mới đã đến như trăm phá, không nói trong xưởng các đại nhân đang ở không ngừng coi khinh hắn. chính là bọn nhỏ cũng có khinh địch lợi hại mà Ngưu chăm phá người kia, hận nhất chính là người khác dễ yêu cận chính mình bề ngoài nhai tí tương đối, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Tô Anh Đào có thể ngăn cản một người tìm đường chết, nhưng là vô pháp ngăn cản mãn xưởng người cùng nhau tìm đường chết ta. Đặc biệt là trương Binh minh cũng là đầu một hồi thấy Ngưu chăm phá, cười quá lợi hại, trực tiếp cười băng ra cái dám tới. Ta cho các ngươi học học hắn đi đường bộ dáng, chân vòng kiềng đi đường tư thế, hắn cư nhiên học rất sống động. Tom. đi đi vây xem một chút cái kia ngựu chăm phá trương binh binh múa may tay nói tom lập tức liền phải đội kịp bố kỳ từ từ ta tom hôm nay buổi tối ta cho các ngươi làm tả tông đường gà ăn tô anh đào vội vàng nói nghe nói đồ ăn trung quốc ở toàn thế giới nhất phát dương quang đại chính là một đạo tả tông đường gà may mắn hôm nay tô anh đào làm thịt một con gà bằng không nàng cũng không biết như thế nào mới có thể đem ngao ngoe rục dịch muốn đi chế rễu tom cấp lưu lại Đến nỗi trương binh binh, cùng ngưu chăm phá có điểm tám cột đánh không thân thích quan hệ, nàng đảo không sợ hắn sẽ có hại. Trong xưởng cũng coi như chịu quá rất nhiều lần tiểu hát binh đánh sâu vào, nhưng không có nào một lần, người nhà nhóm giống lần này giống nhau hỉ khí rừng dương thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy, chân chính lợi hại chính là bảo kiếm anh, không phải như chăm phá, tia tiểu tử xem thân cao cũng liền nhiều nhất 160, một cái thoạt nhìn cũng không thành niên tiểu thí hài nhi, hắn có thể có bao nhiêu tâm nhãn tử. Tỷ Năm trước ngươi dạy ta, dùng khẩu hiệu trồng rau, nhà ta loại dương quả hồng, ngươi nhìn xem, đây là nhà chúng ta dương quả hồng làm tương, chính là có điểm toan. Hoa anh đào đào một đồ hộp bình hồng hồng đồ vật ra tới. Ai nha, tô anh đào dùng tả tông đường ga hống tom chỉ là nhất thời hứng khởi, nàng chính mình dương quả hồng vẫn là cái cầu chứng chứng đâu. Không nghĩ tới hoa anh đào dương quả hồng đã có thể làm tương, hơn nữa dương quả hồng tương, đường giấm cơ mới ăn ngon. Bởi vì hoa anh đào đã đến, nàng hôm nay có thể làm một mâm hảo đồ ăn. Hai tỉ muội, một cái tẩy gà bái mau, một cái vội vàng sinh bếp lò nấu nước, lao tô tu kia chỉ đã phì đã có chút vị quá lao gà, đảo mắt liền cấp hai người bái sạch sẽ. Bất quá ngươi hôm nay như thế nào tới rồi, hôm nay chúng ta nơi này nhưng loạn đâu? Tô anh đào hỏi nhà mình muội tử. Hai người là ở ổ gà bên cạnh lặng lẽ lọ gà, rốt cuộc sợ những cái đó tiểu hát binh nhóm nhìn đến, muốn tìm lý do phê dê các nàng. Hoa anh đào nhón chân, nhìn mắt phòng bếp phương hướng, kỳ thật căn bản khinh thường tiến sĩ. nhưng mặt vẫn là đỏ một chút là tỷ phu chuyên môn đến tiểu cốc thôn tiếp ta đâu hắn đi kéo máy xúc đất còn đi tiếp tranh ngươi tô anh đào nói nhưng không sao hắn kéo cái kia thiết ra hỏa đem chúng ta thôn người toàn cấp sợ hãi hơn nữa hắn toàn bộ hành trình liền cùng ta nói một câu nói làm ta lần này nhất định phải trụ một đêm hoa anh đào cắn môi lại nói không chỉ có sưởng lãnh đạo nhóm xem nhẹ ngưu chăm phá năng lực ngay cả đặng cô luân kỳ thật cũng xem nhẹ ngưu chăm phá phá hư tính trẻ tuổi Nhiệt huyết nam Hải tử nhóm hảo lừa dối, nhưng như chăm phá cũng không phải là bọn họ, Hán tử nhỏ liền có cái người bị liệt tra, nghe nói khi còn nhỏ đặc biệt chịu người khi dễ, cho nên giỏi về trang túng. Nhưng là, chính cái gọi là cắn cẩu không gọi, tiêu cẩu không cắn, càng là túng cái loại này người, chân chính khi dễ khởi người tới, mới thật có thể một ngụm cắn ngươi hết hầu. Tô Anh Đào Kỳ thật rất tức giận, bởi vì toàn bộ trong xưởng, phòng trừng chỉ có nàng ý thức được như chăm phá lực phá hoại rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hơn nữa tại như vậy loạn thời điểm, Đặng Côn Luân cư nhiên đem hoa anh đảo cấp kéo tới, đem nàng ngội tử quân tiến vào, nàng trong lòng tặc không cao hứng. Nghe nói ngươi phải làm tả tông đường gà. Hôm nay Đặng Côn Luân, khó được chỉ nghe được tên, liền đối tô anh đảo phải làm đồ ăn sinh ra hứng thú. Đây là ta ở em mở Quốc duy nhất thích ăn đồ ăn Trung Quốc, muốn hay không ta hỗ trợ thế ngươi làm cái gì. Nói, hắn bưng lên trưng cơm bùn nhi, mặt ủ mày hê, nhiều một người, chúng ta hẳn là đem mẹ thêm đến cái gì vị trí mới hảo. Nói thật, ngay từ đầu tô anh đào là rất sinh khí, nhưng là xem đặng tiến sĩ mặt ủ mày hễ phủng cái kia bồn nhi, nàng đột nhiên lại không khí. Phu thê chi gian, sớm muộn gì đến phát sinh quan hệ, mà đặng côn luôn chuyên môn đi một chuyến tiểu cấp thôn, đem hoa anh đào gọi tới, kỳ thật cũng là vì làm nàng cao hứng sao. Ngày mai khởi nàng phải đối phó Ngưu chăm Phá, mà đặng tiến sĩ cùng toàn sửa người, cũng chung đem biết Ngưu Trăm Phá cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Lúc này phu thê chi gian, làm gì còn làm như vậy nhiều biệt a? Mẹ phóng ta tới, đi cửa hàng bách hóa mua điều tân khăn lông đi, hôm nay buổi tối trải giường chiếu dùng. Tô Anh Đào ôn Nhu nói. Đặng côn luôn đi mua khăn lông thời điểm, cũng không biết là làm gì dùng, chỉ là Tô Anh Đào làm mua, hắn liền mua đã trở lại. Mà ở hắn trong mắt, tình thế xác thật thực hảo, như chăm phá vẫn như cũ đoan trang kia đài máy xúc đất, mà người khác mã, thì tại trong xưởng nhàn đi bộ, không đánh người, không soi mói, cũng không có tới tìm hắn phiền thoái, thoạt nhìn rất tường cùng. cùng với. cùng Đặng Côn Luân trong tưởng tượng tả tông đường gà, cơ hồ là dùng mặt làm thành, ngọt làm người thương tâm, hắn tuy rằng thích ăn, nhưng một lần chỉ có thể ăn hai ba khối, cơ bản như vậy đủ rồi. Tô Anh Đào làm tả tông đường gà, cơ hồ trang một đại bồn nhi, bề ngoài so với hắn ăn qua cái loại này muốn càng trong trẻo, sáng trong một chút, nhan sắc muốn càng đỏ tươi một chút, hơn nữa nàng dùng du tựa hồ cũng không nhiều. Một ngụm một cái, Đặng Côn Luân liền nghe Tom cảm thán một tiếng, thiên lạc, ta hái cái này quốc gia. còn không phải là cái tả tông đường gà. Này cũng có thể kích phát Tom ái quốc nhiệt tình. Cắn được trong miệng, đầu tiên là một tầng tô tô sắc ngoài, chua ngọt vừa miệng, còn ở rất cha, bên trong là nộn mềm thịt gà, không biết nên như thế nào hình dung. Một khối, hai khối, tam khối sao có thể đủ ăn. Thúc thúc, ta hiện tại duy nhất không yêu quốc lý do khả năng chính là bởi vì người, như chăm phá đều không có làm ta không yêu quốc, thử. Tom chiếc đua cùng đặng bác cướp được cùng nhau, lập tức nói. Nay cùng yêu không yêu quốc không quan hệ, cơn muốn đại gia cùng nhau ăn mới hương, ngươi muốn luôn là như vậy hộ thực, ta hiện tại liền đem ngươi đưa cho Ngưu Trăm Phá. Tô Anh đào hỏi lại. Hào đi, thom câm miệng. Tuy rằng hắn cảm thấy Ngưu Trăm Phá cũng không đáng sợ, nhưng hắn vẫn là câm miệng, chẳng lẽ tả tông đường gà không tốt ăn sao, vì cái gì muốn thẩm thẩm đối nghịch. Hôm nay buổi tối, có thể nói là một cái hòa thuận vui vẻ ban đêm, đương nhiên, thẳng đến Tô Anh đào đem khăn lông phô ở trên giường, đặng quân luân mới nhớ tới Hắn mẫu thân mao kỷ làn đã từng có rất nhiều hồi, trăm phương nghìn kế hỏi qua hắn, khăn lông có phải hay không sạch sẽ? Nhưng Đặng Côn Luân vẫn luôn không làm minh bạch, kia khối khăn lông đến tuột cùng là làm gì dùng? Lên giường nha, chờ làm gì? Tô Anh Đào mới vừa tắm rửa xong, đang ở sát tóc, quay đầu lại hỏi. Đặng Côn Luân vẫn là có điểm không tin, rốt cuộc cái này thê tử Nguyên Lai tả trốn hữu đẩy, cho hắn đề các loại vô lý yêu cầu, cơ bản đều là ở thoái thác phát sinh quan hệ, thật muốn thượng lũy, lâm thượng lũy trước. Nàng còn phải hỏi một cái, hắn ở nàng trong mộng vì cái gì sẽ thích loại này vô lý yêu cầu. Đã từng một lần hắn còn hoài nghi nàng có phải hay không thân thể có vấn đề, lại hoặc là, bản thân nàng chính là gián điệp, tới cấp hắn thi mỹ nhân kế lại không chịu phụng hiến cái loại này. Hôm nay nàng đột nhiên đồng ý, gọi được hắn có điểm trở tay không kịp. Kỳ thật ta ở phương diện nào đó nhu cầu cũng không phải thực tràn đầy, nửa năm hoặc là ba tháng một lần đều có thể, cùng với, ngươi là tự nguyện đi. Đặng Côn Luân vẫn là có điểm không yên tâm. Rốt cuộc con đường này đi có điểm quá khúc chiết Tô Anh Đào lau khâu tóc Trước nằm xuống Đem tia khối khăn lông lót đến giường trung ương vị trí Chỉ vào đặng côn luân cái mùi nói Hôm nay liền tính Nhưng là chờ ta nhàn hỏi lại ngươi thời điểm Ngươi cần thiết cho ta một cái vừa lòng đáp án, Đó chính là ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể yêu một cái Ở trong ngục giam phục hình 20 năm nữ buôn ma túy minh bạch sao Đây là ta hiện tại sở làm hết thệ tiền đề Nhân sinh khổ đoạn Làm gì lao cùng chính mình phân cao thấp nhi à Giá có thể dốc hết sức xảo, nhưng là chuyện nên làm cũng không thể không làm. Tô anh đào lại hôn đặng côn luôn một chút, ý bảo chính hắn hành động. Ngươi thật là tự nguyện đi. Nhỏ giọng điểm hành bất hành, đừng cho hoa anh đào nghe thấy, ta kia tiểu muội muội nhưng đơn thuần đâu. Tom cùng chân vẫn là tiểu hải tử, cũng không thể gọi bọn hắn nghe thấy à, ngươi như vậy sẽ dạy hư tiểu hải tử. Nàng trong xương cốt như cũng là cái truyền thống phương đông nữ nhân. Thiện lương, nhẫn mại, hơn nữa ôn nhu mà lại ngượng ngùng. Nhưng là không ổn chính là, tiến sĩ tay có điểm cấp, trong bóng đêm sẽ hỏng rồi một con dùng cho kế hoạch hóa gia đình nào đó vật phẩm, sẽ đệ nhị chỉ thời điểm, lại không cẩn thận cấp xé hỏng rồi. Con Hảo, hắn còn có 8 chỉ. Không đúng, dư lại 7 chỉ. Chương 68 đoàn kết một lòng. Kỳ thật muốn thật nói cảm thụ, Tô Anh đào ngay từ đầu cảm thấy có điểm đau, nhưng mặt sau còn rất sảng, chính là thời gian có điểm trường. Hơn nữa tiến sĩ không phải từ em mở quốc tới sao, tựa hồ cũng quá truyền thống một chút. hoàn toàn cùng hắn hoa hoa công tử nhân thiết không hợp. Hắn loại này lao thổ rộng, cùng với chỉ biết dùng cậy mạnh phương thức, thật sự có thể lấy lòng hắn ngoại quốc bạn gái, cùng với đưa hắn bút máy cùng kim cài áo những cái đó phương Tây nữ nhân sao. Vẫn là phương Tây nữ nhân liền thích hắn loại này truyền thống cũ kỹ. Nếu không phải đầu một hồi, đến trang điểm nhi, Tô Anh đảo thật muốn hỏi hỏi, có phải hay không em mở quốc các nữ nhân hoa hoa chẳng thấy nhiều, liền thích tiến sĩ loại này cũ kỹ? Thật sự thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới loại đồ vật này thật sự tồn tại, như thế nào sẽ có huyết đâu? Kiểu ý nghĩa ngươi có phải hay không rất đau? Đặng Côn luôn hoàn toàn trở tay không kịp, này quá làm hắn chấn kinh rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân lần đầu tiên sẽ đổ máu là một loại truyền thuyết. Tô Anh Đảo quả thực muốn cười chết, đây là bình thường hiện tượng, thanh âm điểm nhỏ. Nhưng tiến sĩ không cảm thấy, lại còn có cấp sợ hãi, cũng may ta nhu cầu không tính tràn đầy, nửa năm một lần hoàn toàn không thành vấn đề, huyết không nhiều lắm đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Đây chính là chính ngươi nói, người Mỹ có phải hay không đều nửa năm một lần. Tô Anh Đào hỏi lại tiến sĩ, này nam nhân giải phong tình sao, mới vừa làm xong liền cùng nàng nói, nửa năm chính mình mới làm một lần. Không không, Tô Anh Đào đồng chí, ở phương Tây, ta là mọi người cảm nhận chung nhất phương đông truyền thống nam nhân. Đặng Quân luân đốn trong chốc lát, đối Tô Anh Đào nói. Hắn là người phương Tây trong mắt nhất phương đông cổ điển nam nhân, nhưng ở phương đông người trong mắt, lại là nhất Tây hóa phương Tây về khách, hắn chính là như vậy kỳ quái một người. Hơn nữa hắn đơn giải một giường chăn, chính mình chui vào đi, chúng ta ngủ đi, tiểu tô đồng chí, vừa rồi phi thường cảm tạ. Cái này tiến sĩ có điểm lợi hại, vừa mới làm xong, chính mình một người lăn một cái ổ chăn. Bất quá tô anh đảo chính mình cũng rất mệt, hơn nữa nàng cũng thói quen chính mình một người ngủ một cái ổ chăn. Không tồi, thực thoải mái, đây là tô anh đảo thực thích cách sống. Sắp ngủ phía trước, đạng tiến sĩ xuyên qua ổ chăn cầm tô anh đào tay, cảm ơn ngươi, hôm nay ở trên giường không có đàm luận cùng tính. Ai không quan hệ đề tài. Cái này kêu nói cái gì, hắn đây là tìm suy nghĩ cãi nhau. Sáng sớm hôm sau, nàng rời khỏi giường, trước đẩy ra cửa sổ xem bên ngoài, không tối sao, xưởng khu một mảnh an bình tường cùng, này chứng minh như trăm phá còn không có nháo lên. Mà sáng tinh mơ, nàng mới cầm khăn lông chuẩn bị xuống lầu, liền nghe phanh phanh phanh có người gõ cửa. Như trăm phá không phải là trực tiếp tìm tới nàng đi, kia trong xưởng người còn như thế nào có thể biết được nàng lợi hại chỗ. Anh đảo! Mở cửa nột anh đảo. Tiến vào cư nhiên là Mao Kỳ Lan, hơn nữa hôn thân một cổ hãn mùi thanh nhi, này vừa nghe chính là Lao Thái Thái tối hôm qua không về nhà, ở nông trường cùng đại gia cùng nhau tế đại phô. Mao Kỳ Lan vào cửa, trước không nói cái khác, bắt lấy anh đảo trong tay khăn lông, đến đi tẩy cái mặt. Nương, kia khăn lông tô anh đảo vì thế một tiếng tê Lao Thái Thái tính tỉnh, so tô anh đảo còn hấp tấp, đã tiến toilet, cũng mặc kệ nhân ra là dùng nào chỉ buồn nhi rửa mặt nào chỉ buồn nhi rửa chân. Tùy tiện tìm lung tung một con, khăn lông đã xử trong buồn, phát một chút chính là vẻ mặt thủy, cái kia bảo kiếm anh, nếu không chúng ta tưởng cái biện pháp, đem nàng cấp thả đi. Mẫu thân, người đây là Đặng Côn Luân đi xuống lầu, thấy hắn mẫu thân dùng đúng là tô anh đảo cái kia khăn lông, cũng như mày Ở hắn cho rằng, tô anh đảo phô điều khăn lông, có thể là một loại nghi thức, chính mình muốn chân quý cái kia khăn lông, cho nên vội vàng bắt lại đây, ngại như thế nào có thể loạn dùng người khác khăn lông, đây là tiểu tô đồng chí chính mình khăn lông. Với nàng tới nói kỷ niệm ý nghĩa phi thường đại Xong rồi, càng nháo càng hồ đồ Như thế nào cái đại Chúng ta cả nhà tử dùng một khối khăn lông đâu Cũng liền các ngươi tật xấu nhiều Con dâu khăn lông ta liền không thể dùng Lao thái thái một phen đoạt quá khăn lông nhìn lướt qua Tốt như vậy khăn lông Vẫn là màu trắng Là ngại nàng dơ mới không cho nàng dùng Nhưng là Lao thái thái định mục vừa thấy Rốt cuộc nàng nhưng cưới quá ba cái con dâu Tức khác gì không rõ Ngươi thật đúng là cái kẻ bất lực nay đều kết hôn gần một năm ngươi mới ngươi cũng thật mất mặt mao lão thái thái quả thực sắp tức chết rồi nàng mỗi ngày ngóng trông ôm tôn tử hợp lại đêm qua nhi tử con dâu mới viên phòng này muốn khác ba cái nhi tử lão thái thái lúc ấy phải hấn con dâu nhưng tô anh đào nàng không thể chơi vào rốt cuộc anh đào bóp nàng nông trường tràng lớn lên vị trí đâu nhưng không phải thành mắng nhi tử kẻ bất lực tô anh đào phải bị này hai mẫu tử cấp cười chết mẫu thân thỉnh ngài thực mau liền đi Ta cảm thấy hai ta thật sự không có tiếng nói chung. Đặng Côn Luân thật sự không nghĩ ra vì cái gì hắn mâu thân không có khác phương đông mẫu thân giống nhau, tục xưng bao che cho con tốt đẹp truyền thống. Mao Kỷ Lan là bởi vì như vậy một việc mới đến, đem khăn lông xoa sạch sẽ, quải đến trên tường, nàng liền cấp tô anh đào nói lên. Gần nhất bảo kiếm anh quốc đất có thể nói là nghiêm túc, lao động cải tạo cũng thực cần cù và thật thà, mà đêm qua đâu, nàng chuyên môn tìm được Mao Kỳ Lan. Cùng bao kỷ lan giảng thuật một chút chính mình ở trước giải phóng bi thảm lịch sử, sau đó đâu, lại nói một chút nàng cùng Ngưu Trăm Phá quan hệ. Tóm lại chính là, Ngưu Trăm Phá hư, tất cả đều là người bị liệt tra cùng nàng tiểu gì hai quán ra tới, mà nàng đâu, cũng là từ nhỏ cấp Ngưu chăm Phá khi dễ sợ, hắn muốn than đá thời điểm chính mình không dám không cho, cho nên mới đem than đá cấp Ngưu Trăm Phá. Mà hiện tại, Ngưu Trăm Phá gần nhất liền chuẩn bị nhằm vào tiến sĩ. Bảo kiếm anh là muốn cho Mao Lão thái thái đến lãnh đạo trước mặt cho nàng cầu cái tình, làm lãnh đạo nhóm cũng đừng cả đời chuyển hộ khẩu, giống người khác giống nhau lao động cải tạo cái một hai năm liền đem nàng cấp thả ra đi. Đương nhiên, nàng ý tứ là làm lao thái thái cùng tiến sĩ thương lượng một chút, khác lãnh đạo nhóm nàng chính mình có thể nói được không, duy độc tiến sĩ nơi này không hảo châm trước, vì thế nàng cẩn khẩn lao động một đoạn thời gian sau, liền tìm thượng Mao Kỳ Lan. Mà Mao Kỳ Lan đâu, trực tiếp tới tìm con dâu. Bởi vì các nàng gia liền này quan hệ, hiện tại trong nhà nàng tuy rằng là đại gia trưởng nhưng là con dâu tạp nàng nông trường chẳng trường, chuyện gì nàng đến cùng con dâu thương lượng. Nương, ngài quản này đó nhàn sự nhi làm gì, ngài chạy nhanh đi loại lúa mạch nha, từ dưới tháng bắt đầu bá lúa mì vụ xuân liền thu không được, chúng ta còn phải quốc ruộng lúa mạch thảo đâu, bảo kiếm anh chuyện này ngài liền không quan tâm, hảo sao. Tô Anh Đào Vỗ độ ngực nói, trong xưởng sự tình có ta đâu, ngài cứ yên tâm đi, ngài con dâu gì sự tình đều giải quyết. nếu không phải bởi vì con dâu xác thật có thủ đoạn, kết hôn đều gần một năm mới viên phòng, Lão Thái Thái sao có thể nhẫn được? đã sớm cùng nàng trở mặt. Lão Thái Thái vì thế nói, kia nương hồi nông trường lạp kia chàng trường nương nhưng chờ đâu, trương việt trai vừa đi, phải là ta. Tô anh đảo phân tích một chút, không sai biệt lắm đem bảo kiếm anh tâm lý liền cấp phân tích minh bạch. lần này Ngưu trăm phá tới, khẳng định phải vì khó trong xưởng lãnh đạo nhóm, ở trong xưởng khắp nơi làm phá hư, mà một khi xưởng lãnh đạo nhóm phát hiện chính mình đứng phó không được hắn. Lúc này liền sẽ nhớ tới bảo kiếm anh tới. Bảo kiếm anh lại đem chính mình đắp nạn thành một cái người bị hại, nàng không phải có thể thành công thoát ly nông trường, từ nông trường ra tới. Hạ phóng phần tử nhóm không một cái tưởng tích cực lao động cải tạo, không phải tưởng lười biếng, chính là thoát ly nông trường. Loại này tư tưởng rất nguy hiểm. Hơn nữa nhóm người thứ nhất, mắt thấy liền phải tới rồi làm cho bọn họ hồi xưởng thời điểm. Cuối cùng một vụ đông mạch là tháng 10 thu, đến lúc đó ai tới thu lúa mạch. Cùng với, hiện tại Trương Duyệt Trai đều đi ở tức Sắc thật yêu cầu một cái tân chàng trường, cái này chàng trường lại nên từ chỗ nào tới. Những việc này, mới là Tô Anh Đào yêu cầu nhọc lòng. Trong nhà đầu, bởi vì ngưu chăm phá tới, Tom cùng chân mi cấp Tô Anh Đào đóng lại ra không được. sốt ruột à, Tom cấp đều bắt đầu liếm rào tre, liền nói đứa nhỏ này đến có bao nhiêu sốt ruột. Tô A-di, ngươi không đi xem náo nhiệt sao, sân bóng rổ thượng, tiểu hát binh nhóm đang ở cùng chúng ta người nhà làm liên hoan, đại gia cùng nhau nhảy trung tự vũ đâu. tư hưng hực nhảy nhảy bắn chạy nói tư tẩu tử cho chính mình thay đổi một bộ mới tinh xinh đẹp quần áo cũng là một bộ hưng phấn bộ dáng anh đào đi bái, tiểu hát binh nhóm tất cả đều là soái tiểu hỏa nhi chúng ta cũng cùng soái tiểu hỏa nhóm cùng đi nhảy một khúc trung tự vũ như thế nào ta liền không đi hôm nay ta thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi các ngươi chính mình đi thôi thô anh đào cười nói hoa anh đào bận bận rộn rộn tự cấp tỉ tỉ ra bông cải thụ phấn tư tẩu tử thấy cảm thấy rất kỳ quái Anh đào, ngươi kia muội muội cũng là đủ nhàn, đem hoa đối một khối làm gì, hai chi hoa còn có thể hôn mùi không thành. Cung bác gái hôm nay đầu một ngày giải trừ cách ly, nhưng tính có thể từ trong nhà ra tới, dối lời eo nói, tiểu nha đầu đây là cấp hoa thụ phân đâu? bằng không kia dương quả hồng như thế nào cho người kết quả. Đông Phong sẽ đám tiểu tử tặc nhiệt tình, các ngươi không đi liền tính, dù sao ta muốn đi khiêu vũ. Tư tẩu tử nói, xa xa xem đoạn đại tẩu cũng lưu lại đây, nỗ miệng nói, cùng nhau đi thôi. Ta nhưng không khiêu vũ, ta liền xem cái kiêng nhưu chăm phá lại lùn lại gầy, tặc buồn cười ta, ta phải đi xem. Đoạn đại tẩu cũng đã đi tới, cười nói. Nay quả thực là tặng người đầu, nhưng không ai có thể ngăn cản các nàng tìm đường chết. Tô Anh Đào cảm thán một tiếng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn. Lại nói Đặng Cô Luân, hôm nay có thể nói Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, đương nhiên quá thực vui vẻ. Nhưng là tới gần tan tầm thời điểm, có một chút tiểu nhạc đệm, liền lại làm hắn không mấy vui vẻ. mao tiểu anh mẫu thân bảo bác sĩ đây là đã bị hắn xử lý xong là thuộc về giải quyết xong người cùng sự nhưng là ai biết nàng bởi vì ôn dịch nguyên nhân trước mắt còn ở xưởng chữa bệnh vệ sinh thất hôm nay cư nhiên cho hắn cầm tam hồ bao ở trên đường đổ hắn bạn gái cũ mẹ đưa áo mưa đây là cái cái gì thao tác đương hắn là hoa hoa công tử giống nhau nhân vật đặng côn luôn đương nhiên cự tuyệt hơn nữa xoay người liền đi bảo bác sĩ truy ở phía sau kêu tiến sĩ ngươi đợi chút ngươi không thứ này không được đi Chúng ta thị bệnh viện nhiều đến là, nhưng cần thiết đến ta đi cửa sau cho ngươi lộng, ngươi mau cầm nhà. Đặng Côn Luân càng đi càng tật, rất xa còn nghe thấy bảo bác sĩ tức muốn hộp máu nói, thứ này cả nước đều không có dư thừa, ngươi sớm muộn gì đến tới tìm ta. Đương nhiên, nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, Đặng Côn Luân chính mình liền hoàn mỹ giải quyết. Nhưng là về nhà trên đường, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, cái kiếm như chăm phá sợ là không có hắn trong tưởng tượng dễ đối phó. Tiếc không! tư tẩu tử ăn mặc một kiện đặc biệt xinh đẹp toái vải bông kéo cát còn chất rất xinh đẹp bím tóc này vừa thấy chính là chuẩn bị đi khiêu vũ nhưng là xem kêu câu eo lũ đối bộ dáng như thế nào không vui dường như mà trương ái quốc thê tử đoạn đại tẩu tóc bản thân liền hoa dâm hôm nay thoạt nhìn cơ hồ muốn toàn trắng này lại là sao lại thế này nhìn dáng vẻ các nàng tựa hồ không rất cao hứng anh đào ngươi ở nhà sao tư tẩu tử tới rồi anh đào ra môn thượng bởi vì tiến sĩ liền ở phía sau Rốt cuộc có việc cầu người, không dám giống nguyên lai như vậy lộ mãng hấp tấp liền tới cửa, ở rào tre bên ngoài hô một tiếng. Đoạn đại tẩu vốn dĩ cũng đi rất chậm, nhưng là, xem từ tẩu tử muốn gõ tiến sĩ ra môn, cũng dừng lại, tựa hồ là chuẩn bị muốn tới cửa. Tuy rằng nói ngày hôm qua Đặng Côn Luân đối phó rồi tiểu hát binh, nhưng hắn thực chất thượng không có cùng như trăm phá giao lưu quá. Liên Đặng Côn Luân chính mình, cũng không cảm thấy như trăm phá là cái nhiều lợi hại định nhân, rốt cuộc không phải một cái chỉ có 160. vừa thấy chính là không có phát dục tốt tiểu Nam Hải. Nhưng xem từ tẩu tử cùng đoạn đại tẩu bộ dáng cái kiêng lưu chăm phá tựa hồ còn rất lợi hại. Nàng hai còn không có giống hiện tại giống nhau sợ quá ai a Thật là thần, anh đào, cái kiêng lưu chăm phá cùng ta hàn huyên vài câu, liền đem ta ba lúc trước phản đối đại. nhảy lên, trong nhà tàng nổi sát chuyện này cấp nói ra, này nhưng làm sao nha. Tư tẩu tử vừa vào cửa liền mặt ủ mày hê nói, bảo kiếm anh ở trong xưởng không rõ ràng lắm ai. loại này tiểu phá sự nhi nàng sao có thể không nói cấp như chăm phá nghe nhưng đoạn đại tẩu vẻ mặt mặt ủ mày hê lại là vì sao ta cùng trương duyệt trai là hàng xóm ngưu chăm phá vừa rồi tìm ta nói chuyện làm ta cử báo từ nghiễm liền nói nàng đang làm phản dê mệnh bằng không hắn liền không cho nhà ta láo trương đánh giấy nợ than đá hắn thật đúng là liền không còn đoạn đại tẩu vẻ mặt mặt ủ mày hê cũng nói tô anh đào muốn đưa hoa anh đào đi đang ở cấp hoa anh đào thu thập đồ vật tiến sĩ tiền lương cao nàng trong tay có tiền có phiếu đặc biệt là sữa bột phiếu tích cóp thật nhiều có thể cho hoa anh đào mang cho lưu quế phương dùng để ăn sữa bột hoa anh đào cắn môi cười gương mặt nhi đỏ bừng không ngừng nói đủ rồi tỷ, thật sự đủ rồi ngươi lại nhiều lấy liền sợ tỷ phu có ý kiến ta đối hai gia đình đều công bằng đâu yên tâm đi ta bảo bà, bà ở nông trường nhật tử quá phá lệ dư giả ta trợ cấp nhà mẹ đẻ lấy chính là chính mình tiền lương hắn có thể có gì ý kiến tô anh đào cười nói Tư tẩu tử cùng đoạn đại tẩu lẫn nhau điễu môi ba, tâm nói này tô anh đảo, nàng sao không tiếp chiêu a? Anh đảo, cấp chúng ta ngẫm lại biện pháp ái. Rốt cuộc, tư tẩu tử nương chính mình cùng anh đảo quan hệ càng tốt, cổ đủ dũng khí đã mở miệng. Đoạn đại tẩu còn cùng anh đảo cãi nhau qua đầu, ngập ngừng nói, hiện tại có thể cứu chúng ta cũng chỉ có ngươi. Cùng tồn tại một cái xưởng, tư tẩu tử ngượng ngùng nói khó nghe nói, nhưng đoạn đại tẩu là cái thẳng tính, nàng lại nói, kiếm như chăm phá còn nói. Muốn chúng ta có có thể tố giác đặng tiến sĩ chứng cứ, chỉ cần chúng ta có thể nói ra tới một chút, chẳng sợ bắt gió bắt bóng, hắn liền buông tha chúng ta. Cái này kêu lẫn nhau tố giác, cuối cùng liền sẽ biến thành chó can chó, ta thẩm bảo kiếm anh thời điểm, các ngươi chẳng lẽ liền không thấy quá. Tô Anh đào hỏi lại, ngay sau đó chỉ chỉ trên lầu, nàng lại nói, nhà của chúng ta tiến sĩ có gì nhưng tố giác, các ngươi muốn thực sự có, nói ra ta nghe một chút bái, ta thật đúng là không sợ các ngươi tố giác. Tiến sĩ ở trong xưởng có thể nói cúc cung tận tụy, không sai biệt lắm muốn mệnh chết chính mình. Về công bề tư, trừ bỏ Mao Tiểu Anh tự sát, ai có thể lấy ra hắn một chút tật xấu tới. Mà Mao Tiểu Anh sự tình, đã sớm giải quyết. Đây cũng là ngưu chăm phá không tìm lãnh đạo nhóm, trước tìm người nhà nhóm từng cái đánh bại nguyên nhân. Rốt cuộc người nhà nhóm miệng thoái, hảo khua môi múa mép, cũng hảo đột phá. Kết quả chính là tình báo không bộ đến, bị hắn bắt được đến người nhà nhóm hiện tại sắp cấp hủ chết bái. Anh đào. Chúng ta toàn xưởng trên dưới hẳn là muốn đoàn kết một lòng A. Tư tẩu tử vì thế nói. Đoạn đại tẩu cũng nói, đúng vậy, nhà ta láo trương nhưng thưởng thức ngươi, buổi tối nằm trên giường, cũng luôn là ở trong miệng nhắc mãi, nói anh đào cái kia đồng chí thật không sai. Ngươi yên tâm, ta một chút cũng không ăn ngươi giấm, ngươi trướng mắt nhà ta láo trương. Mau về nhà đi, ta chỉ có thể nói ta tận lực thử xem, hiện tại chạy nhanh vội các ngươi đi, ta phải đưa ta muội ra cửa. Tô anh đào nói, Đem từ tẩu tử cùng đoạn đại tẩu cấp thỉnh đi ra ngoài. Hoa Anh Đào là hồi thứ hai trụ tiểu bạch lâu, thường thường phải quay đầu lại nhìn xem tiểu bạch lâu, thật là làm ngộng giống nhau, Tỷ tỷ ở tại tốt như vậy địa phương. Mà nàng đâu, hiện tại bởi vì máy kéo không ở, đến đi trở về đi. Bất quá không quan hệ, Tô Anh Đào chuyên môn cho nàng ẩn giấu một cái đại đùi gà, làm nàng đi ở trên đường đói bụng gặm, còn cấp hướng hảo một đồ hộp bình sữa bột, khắt trên đường uống, Hoa Anh Đào chính mình liền có thể đi trở về ra đi. kỳ thật cũng bất quá 30 km lộ chờ trời, trời tối hoa anh đào liền đến đến ra chờ tới rồi ra nàng nhất định đến cùng cha mẹ nói nói Tỷ tỷ hiện tại ở xưởng máy móc có bao nhiêu vi phong nàng còn nghe mao kỷ lan nói rất nhiều đại bá đại thẩm một nhà lao động cải tạo thú sự như đâu người một nhà ngồi ở cùng nhau đều có thể liêu thượng thật lâu nay không đưa xong hoa anh đào trở về tô anh đào lên lầu liền nghe tiến sĩ thanh âm nghe tới dầu dĩ cái kia ngưu chăm phá tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn lợi hại một chút, còn hiểu đến chơi mưu lược. Hắn nói, Tô Anh đào cười, tâm nói không tồi nha, ngươi còn biết cái gì kêu cái mưu lược. Tiểu hát binh nhóm trải qua quá đã từng thuần túy cùng nhiệt tình, hiện tại cũng đang ở trầm giai hướng ngư long hỗn tạp, đội hình thái chuyển biến. Ngưu chăm phá có thể là người tốt sao? Đương nhiên không phải, trên tay mạng người cũng không biết dính nhiều ít, mà nàng trong ngộng tấn công cuối cùng đỉnh sản, chính là ngưu chăm phá loại người này làm ra tới. Hắn hiện tại mới chuẩn bị làm toàn xưởng người cùng nhau lĩnh giáo hắn cướp đoạt tiền tài mưu lược cùng bản lĩnh. Chương 69 Lợn Dương Thịt Tô Anh Đào là thật không dạy qua, Tom ái quốc cảm xúc cũng thật là chính mình giác ngộ. Đưa hai hải tử đi học trên đường, Tô Anh Đào liền phát hiện, Tom luôn là thích nhìn chằm chằm người khác mông xem, hơn nữa là cái loại này hận không thể dán lên người khác trên mông đi cảm giác. Tom, người đây là cái gì yêu thích, vì cái gì tổng tin tức quan trọng người khác xuống ngông? tô anh đào xem hắn ghé vào một người trên ngông rối tay cấp sách trở về tom sao có thể thích nghe người khác xuống ngông đâu bay xuống tay phi phi phi hai tiếng đem chính mình trên eo hộp pháo ra bên ngoài run lên lạc hắn nói thẩm thẩm ngươi biết không ta còn ở tìm còn lại hai thanh chìa khóa nha ta thúc thúc nói còn thiếu hai thanh chìa khóa sau đó hắn liền có thể chân chính mở ra bảo tàng liên vi tìm được bảo tàng dư lại hai thanh chìa khóa tom đánh đến đi nghe người khác ngông thật là ghê gớm kia bảo tàng liền tính tìm được rồi cũng không phải ngươi, ngươi còn như vậy, tiểu tâm có chút tính tình không người tốt đánh ngươi. Thô anh đào túm túm hắn tay. Đến lúc đó có vàng, có tiền, đem chúng ta nơi này xây dựng thành một cái cùng em mở quốc giống nhau thành phố lớn đi. Ta thích như vậy thành thị, ta muốn cho ta sở hữu tiểu bằng hữu đều ở như vậy trong thành thị, cùng ta cùng nhau chơi. Tom phất phất tay, xoay người tiến trường học đi, Thẩm thẩm, tái kiến nha. Từ một cái luôn muốn di dân tiểu dương quỷ tử đến tưởng đem tấn công xây dựng thành một cái em mở quốc đại đô thị, này hoàn toàn là tòm tiểu bằng hữu chính mình giác ngộ. Đương nhiên, cũng ly không được tô anh đảo cùng đặng côn luôn lần lượn, giải quyết vốn nên đổ máu xung đột cùng dùng binh khí đánh nhau nguyên nhân. Tuy rằng ở cái này người chỉnh người thời đại, người đến tùy thời chuẩn bị tốt bị người chỉnh, nhưng ở hai tử thị rất chung, cái này nhà xưởng là cái an bình, tưởng cùng, mỗi người hữu hảo địa phương. Hảo đi! tô anh đào đành phải mặc kệ hắn đi nghe người khác nông chỉ mong hắn ở xưởng máy móc nghe biến nông có thể tìm được dư lại hai thanh chìa khóa đi tuy rằng ngưu chăm phá ở trong xưởng khắp nơi chuyển động nơi nơi tìm tật xấu nghĩ mọi cách muốn làm đấu tranh nhưng là chỉ cần ngưu chăm phá một ngày không đem cái này đại xưởng cấp làm đến đỉnh công đỉnh sản đại gia nhất định phải tiếp tục làm công tác mà hôm nay tô anh đào còn phải đi tranh nông trường bởi vì trương duyệt trai hạ phóng đã đến, đến giờ hắn phải về xưởng công tác Nông trường cần thiết tuyển ra một cái tân sinh sản tràng trường tới. Mà Trương Duyệt Trai đi làm lúc sau, có hai cái lãnh đạo nhóm tương đối xem trọng mầm, một cái là tuy rằng trong miệng kêu đánh chết cũng không khai hoang, nhưng khẩn so với ai khác đều nhiều trịnh khải, còn có một người khác chính là Mao Kỷ Lan Lao Thái Thái. Còn Dung nói sao, Dung nông tưởng mọi người đều có thể nghĩ ra, đến lúc đó để cử nông trường trường, ai đều nguyện ý tuyển trịnh khải lão Đại Ca, mà không phải Mao Lao Thái Thái. Lão Thái Thái quá thích mắng chửi người, Tuy rằng nàng làm việc nhi nhất cần cù và thật thà, hiệu suất cũng tối cao, nhưng là nông trường cả trai lẫn gái, không một người thích nàng. Trình Khải là ai? Nông trường đại ca, nhất hô ba ứng. Trương Duyệt trai lời nói cũng nói thực minh bạch, anh nào chẳng sợ Mao Kỷ Lan là tiến sĩ mâu thân, ta cũng tuyển Trình Khải không chọn nàng. Điểm này ta trước tiên thông chi ngươi một tiếng, loại tiểu mạch loại tiểu mạch, nàng mỗi ngày đều là nói loại tiểu mạch, nói ta đều mau phiền đã chết. Dù sao cũng là chính mình bà bà. hơn nữa liền ở nơi xa nhìn nàng tô anh đào không nói chuyện bất quá bảo kiếm anh đã đi tới cười nói trương chủ nhiệm ngài cũng đừng nhọc lòng tô anh đào có rất nhiều phương pháp đem sinh sản chàng lớn lên chức vụ đưa cho mao kỳ lan chẳng qua nàng thủ đoạn so với ta càng cao mà thôi trương duyệt trai là thật phiền bảo kiếm anh cái này nữ đồng chí cố tình lại còn ngăn cản không được nàng âm dương quay khí nắm tay liền méo lên tới bảo kiếm anh ngươi có thể hay không cấm miệng ngươi đây là tìm tấu đi bảo kiếm anh theo bản năng một trốn cắn môi ngoan ngoan đi cốt đất mấy cái hạ phóng tiểu tử bởi vì bảo kiếm anh thường xuyên cho bọn hắn nấu nước múc cơm đặc biệt săn sóc bọn họ mà trương duyệt trai đâu lại vẫn luôn ở hung bảo kiếm anh rõ ràng xa lánh nàng khó xử nàng tức khắc dán qua đi cùng bảo kiếm anh sóng vai tới rồi cùng nhau một cái tiểu tử quay đầu lại xem trương duyệt trai cười ha hả đang ở cùng tô anh đào nói chuyện thím hít một hơi thật sâu nói bảo đại tỷ ngươi yên tâm đi sinh sản chàng trường là dân chủ tuyển cử Đến lúc đó ta nhất định duy trì ngươi, tuyển ngươi. Mặt trên có lãnh đạo nhóm đệ nặng, ta là không có khả năng tuyển được với, nhưng chỉ cần ta có thể được tuyển. Về sau lượng công việc không thể lớn như vậy, ta muốn các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn cải thiện các ngươi phúc lợi, đem các ngươi này đó tiểu tử A, chiếu cố hảo hảo nhi. Bảo kiếm anh vỗ nhẹ nhẹ đem tiểu tử bả vai nói, làm việc nhi đi, chúng ta làm một trận. Từ nhỏ, nàng chính là như vậy hống như chăm phá. Hiện tại nông trường này đó tiểu đệ đệ nhóm. Nàng như cũ có thể như vậy hống. Mà nàng từ Tô Anh đảo chỗ đó học được khiêm tốn, học được có cái gì công lao không về ở trên người mình, nàng cũng không tin chính mình bỏ không đứng dậy. Lại nói như trăm phá bên kia, từ trương Ai Quốc đến cung thư ký, lại đến mấy cái phó xưởng trưởng, phó thư ký, công hội từ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhóm, các sinh sản phân xưởng sinh sản chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhóm, trừ bỏ tiến sĩ mượn công tác vội không có cùng hắn gặp mặt ở ngoài, hắn trên cơ bản một đám, toàn bái phỏng một lần. trong sưởng trừ bỏ cung thư ký còn có hai cái phó thư ký trương ái quốc thủ hạ cũng có hai cái phó sưởng trưởng này lưu loát cũng đến một đại ba người đâu như chăm phá cái đầu lùn nói chuyện nho nhã lễ độ một vòng tử chuyển xuống dưới quang ngọc khê yên liền tan hai đại bao đi ra ngoài tóm lại cho đại gia ấn tượng đặc biệt hảo nhưng là chờ hắn nhắc tới yêu cầu toàn bộ tần công quản lý tầng liền tạc thực sự thật tạc sau đó đến tan tầm thời điểm một đám lãnh đạo nhóm đi đường đều cong eo Một chút ít tinh thần đều không có. Đặng Côn Luân là kiên quyết không nhúng tay những việc này, nếu không phải Tô Anh Đảo nói cái kia ngưu chăm phá khó có thể đối phó, hắn căn bản liền không nghĩ chú ý như vậy một cái lại lùn, lại gầy, lại tiểu nhân, giống như không lớn lên hải tử giống nhau nam nhân. Nhưng là nghe được ngưu chăm phá đề yêu cầu, nhịn không được phải cảm thán một tiếng, này xác thật là cá nhân tài. Này không, hôm nay tan tầm về nhà còn tính sớm, hắn liền đem chuyện này giảng cho Tô Anh đào nghe. hắn nói muốn hỏi chúng ta xưởng mượn 5 vạn đồng tiền sau đó thượng tranh thủ đô đi gặp một chuyến lãnh tụ chúng ta đều biết hiện tại tiểu hát binh nhóm đều lấy có thể thượng tranh thủ đô vì vinh tuy rằng nói bọn họ dọc theo đường đi ngồi xe không cần tiền nhưng là rốt cuộc thượng trăm hào người muốn ăn muốn uống đều đến tiền bất quá hắn cũng không phải bệnh mượn chờ tới rồi thủ đô hắn sẽ đem chúng ta xưởng lãnh đạo nhóm đơn độc nói ra ở lãnh tụ trước mặt khen ngợi một phen là xưởng máy móc là cái xí nghiệp lớn không nói phân xưởng liền có tám liền tần công Tổng xưởng mấy ngàn công nhân viên chức hơn nữa đối khẩu hợp tác tất cả đều là công nghiệp quân sự sĩ nghiệp, khoản tài chính thực đầy đủ, nhưng đó là quốc gia tiền, ai dám ra bên ngoài mượn, vẫn là loại này có mượn vô còn mượn pháp. Chính là, nếu không mượn cũng không được, bởi vì nhân ra đánh cờ hiệu là thượng thủ đô, thấy lãnh tụ. Trong xưởng lãnh đạo nhóm nói như thế nào? tô anh đạo vì thế nói. Đặng côn luân lắc lắc đầu, không ai nhả ra. Nhưng mọi người đều cảm thấy chuyện này sợ là đẩy không xong. Tiền phòng trừng là đến uy cầu. Hiển nhiên, lãnh đạo nhóm gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ. Này số tiền như trăm phá muốn đúng lý hợp tình, mà bọn họ không dám không cho, nếu không cấp, liền thành phản. Động. Bất quá nếu lãnh đạo nhóm không tìm Tô Anh Đào, Tô Anh Đào cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng, thả xem sự tình sẽ như thế nào phát triển đi. Đặng Côn Luân hôm nay về nhà sớm, hơn nữa hắn có loại đặc biệt kỳ quái xúc động, loại này xúc động là hắn nguyên lai like chưa từng có quá. Hắn Nguyên Lai luôn cho rằng tính chỉ là một loại ít tông vận động, chỉ cần dùng bình thường con đường phát tiết quá một lần, chính mình sẽ thời gian rất lâu không nghĩ loại chuyện này. Đương nhiên hắn hiện tại cũng hoàn toàn không tưởng, so sánh với dưới công tắc càng quan trọng. Nhưng là không biết vì cái gì, tựa hồ cùng Tô Anh đào ngốc tại một phòng, hắn đầu góc sẽ càng rõ ràng, ý nghĩ sẽ càng sáng ở. Cho nên xem Tô Anh đào lôi kéo hai hải tử muốn ra cửa, hắn theo bản năng liền phải hỏi một câu, người đi đâu nhi, vì cái gì không ở nhà ngốc? Từ phương Tây tới, tự do dân chủ tiến sĩ tiên sinh, ngươi liền ta vấn đề đều trả lời không được ta, chẳng lẽ hiện tại liền ta ra cửa đều phải quản. Tô Anh Đào hỏi lại, đặng tiến sĩ phi thường dứt khoát, bởi vì kia chuyện không có khả năng phát sinh, ngươi không có khả năng tiến ngục giam, ta cũng không có khả năng yêu một cái ngồi sổn ngục giam nữ nhân. Không cần tìm cha cùng ta cãi nhau, ta hiện tại phi thường hối hận, liền không nên tùng cái kia khẩu. Tô Anh Đào khí nha đều cắn một khối, nàng liền không nên bởi vì mềm lòng. làm người nam nhân này ở trên giường thực hiện được thoạt nhìn hắn thật đúng là liền cùng làm một cái nghiên cứu khoa học hạng mục giống nhau hoàn thành lên giường nhiệm vụ lúc sau liền đem chuyện này hoàn hoàn toàn toàn thiết qua nàng muốn đi tìm dân binh đội trịnh thúc thúc to miệng tập mau lập tức nói cũng là thật là kỳ quái ở không có cùng tô anh đảo phát sinh quan hệ trước đặng côn luân đối trịnh khải thực phiền chán nhưng là cái loại này phiền chán là có độ mà hiện tại hắn đối trịnh khải phiền chán quả thực tới rồi một loại đỉnh điểm Hắn chưa từng có kia phiền chán quá một người. Hắn thô lỗ, trên người hắn yên mùi vị, cùng với hắn hò khan thanh âm. Nhưng hắn miệng lại nói, đi thôi, ở phương Tây Phu Thê Chi Giàn chính là như thế, trừ bỏ nhất bí ẩn sự tình, đối phương hết thể đều là tự do. Ta không can thiệp ngươi, ngươi cũng không cần lại can thiệp ta, Tài kiến. Tô Anh đào thật đúng là muốn đi tìm Trịnh Khải, bất quá ở tìm Trịnh Khải phía trước, nàng đến trước mang theo Tom cùng chân mi đến xưởng ngoài cửa đầu đi vừa đi. Đi xem hôm nay có thể hay không ở chợ đen thượng đụng vào điểm thịt. Toàn bộ tần châu heo con đều bởi vì bệnh nhiệt tháng cấp ngay tại chỗ vùi lấp. Đương nhiên, cho dù có đại gia cũng không dám ăn, nàng đến đi xem, vận khí tốt nói, có thể hay không gặp phải điểm thịt dê. Đi ngang qua đại sân bóng rổ, kia giúp ăn ngủ ngoài trời tiểu hát binh nón, nhiệt tình tác cao, có chút người ở nhảy trung tự vũ, có chút người ở ca hát, còn có chút người đang ở sắt dương, dết dê, thoạt nhìn cũng thật náo nhiệt. Tom theo thường lệ muốn đi văn nhân ra ngông, bị tô anh đảo một phen cấp nắm đã trở lại, khác chuyện này thẩm đều có thể nhẫn, nhưng ngươi tuyệt không có thể đi nghe bọn họ ngông, Tom, tiểu hát binh là ngươi tuyệt đối muốn kính nhi viễn chi người, bất luận bất luận cái gì thời điểm, hảo sao? Bọn họ có thật nhiều chìa khóa, ta muốn xem chìa khóa. Tom quả thực vô cùng đau đớn, hắn còn kém hai thanh chìa khóa, tiểu hát binh nhóm ở hắn xem ra chính là bảo tàng A. Nhưng người nhỏ chân ngắn, cấp tô anh đảo ôm đồm. đáng thương tom cũng chỉ có thể cùng nàng cùng nhau ra cửa chợ đen từ lúc bắt đầu là đặng lão nhị khởi đầu lặng lẽ bán khoai tây tử hiện tại người càng ngày càng nhiều rất nhiều trong xưởng công nhân viên chức nhóm người nhà cũng tụ ở bên nhau bán thổ đặc sản dương tám lộ muốn điểm gì hôm nay ta có thịt vẫn là lần trước hỏi tom cái kia tiểu tử chạm vạng sao từ xa nhìn lại ăn mặc một kiện đen tuyển đại áo đông đại trời nóng hắn xuyên kiện đại áo đông làm gì người này thoạt nhìn giống tòa sơn giống nhau cao Đột nhiên một đúng vai, gì, lộ ra hai chỉ hát chân tới, hắn là trên vai khiêng một đại chỉ lợn rừng. Thầm thầm, đó là lợn rừng đi, chúng ta không cần lạc, tần châu có than. Thư, chân nhi cẩn thận nói. Lá gan lớn một chút sao, nay chỉ lợn rừng ta chỉ cần nhóm 15 đồng tiền tổng được rồi đi. Hiện tại một cân thịt heo 8 mao tiền đâu, lớn như vậy, như vậy phì một con heo, ta tính tặng không đâu. Người này vừa thấy tô anh đào ăn mặc, liền biết nàng là cái cán bộ. cho nên đến vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ. Cũng là đủ mất hứng, hắn mới vừa đánh một đầu lợn rừng trở về, kết quả Tần Châu đã xảy ra than. Thư, không ai ăn thịt heo. Đây là một đầu lợn rừng, đã chết đã bao lâu. Tô Anh đào đối với lợn rừng ở liếm miệng, cư nhiên nghe thấy tiến sĩ thanh âm, quay đầu nhìn lại, thật đúng là tiến sĩ đứng ở chính mình phía sau. Thời gian không dài, hôm qua mới đánh. Người này vội vàng nói, Đặng Côn luôn đem lợn rừng xách lại đây. Đánh một con so ngón cái thô như vậy một chút ít đèn tin ở trong miệng ngậm, nhìn kỹ một phen, nói, bán ta đi, đây là mười lăm khối. Tô Anh đào khá tò mò, này tiến sĩ không phải nói tuyệt đối sẽ không can thiệp nàng tự do sao, hắn theo tới làm gì. Bất quá có hắn cũng khá tốt, hắn là sinh vật học tiến sĩ, hắn nói này heo có thể ăn, liền khẳng định có thể ăn. Đặng côn luôn đứng lên, chỉ chỉ phía sau nói, trinh khải đồng chí đến nhà chúng ta tìm ngươi ta đem hắn cho ngươi mang đến, hảo hảo liêu đi. ta là quyết đối sẽ không can thiệp người tự do. hắc ma ma sát trời trùng, quả nhiên, đặng côn luôn phía sau còn đi theo cái chỉnh khải đâu, trên người một cổ nùng xú mùi mồ hôi. Ở trong động, Tô Anh Đào khó khăn đem hắn dạy rô giống dạng một chút, hắn bỏ tù, sau đó đã chết. Trịnh khải sao, đỉnh thiên lập địa hắn tử, xem đặng tiến sĩ tưởng sách kia chỉ lận dừng. một phen liền trảo lại đây, các ngươi loại này văn mạch văn nam nhân, sao có thể sách đến động cái này, ta đến đây đi tiến sĩ Đặng côn luôn một phen đoạt lấy lợn rừng, khiêng lên, xoay người liền đi. Phương Tây hôn nhân quyết không can thiệp, tiến sĩ chính là sẽ tuyệt đối tuân thủ nó. Nhưng này chỉ heo hắn không thể không khiêng, như thế nào có thể kêu cái này thô lô anh trăng kỵ sĩ đoạt hắn heo. Trịnh Hải cũng không biết tô anh đảo vì cái gì tìm hắn, hiện tại một ngày hai bao yên, hắn liền không cần ngoài miệng ngậm một chi, trên lỗ thai quải một chi, bình thường, hai cái đâu quân trang thượng, hắn chuyên môn cho chính mình phùng cái yên đâu, hướng bên trong cắm xuống. Muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không phục Tô Anh Đào, tâm vẫn như cũ đang tìm bảo, chỉ là tay không tự chủ muốn khai hoang mà thôi. Bất quá hắn miệng so đầu góc càng thành thật, há mồm liền nói, báo cáo Tô chủ nhiệm, chúng ta nông trường sở hữu nông công, hơn nữa ta, hôm nay lại khẩn bảy mẫu đất hoang. Trong bóng đêm, nói xong câu này, hắn bang tắt chính mình một bật hai. Tô Anh Đào từ trong túi lấy ra hai trương yên phiếu tới, đưa cho trịnh khải. tiến sĩ một tháng có tam bao ngọc khê yên cung ứng phiếu ngươi chịu không dậy nổi ngọc khê có thể đổi hải quân cùng quốc phòng tới chịu ít nhất có thể đổi 30 bao cầm đi Trình khải một phen tiếp nhận yên phiếu hít một hơi thật sâu không cần đáng thương ta ta là nông trường lão đại nay cùng ngươi không quan hệ thật nam nhân tuyệt không nhận thua tuy rằng nói ở xưởng ngoài cửa nhưng là đại sân bóng rổ thượng kia sợi nướng thịt dê mùi hương nhi không ngừng bọn nhỏ thèm chảy nước miếng trong xưởng công nhân viên chức nhóm đều ở nuốt nước miếng chính là tô anh đào khoang miệng đều tràn đầy nước miếng tô anh đào biên đi là muốn cùng trịnh khải hảo hảo tán gẫu một chút vì thế hỏi trước nhà ngươi có phải hay không còn có cái muội muội kêu trinh hà ta nghe người ta nói lớn lên đặc biệt xinh đẹp trịnh khải sắc mặt trầm xuống không nói tiếp trịnh khải ra là như thế này hắn ba vẫn luôn là cái âm dương đạo sĩ bang nhân xem phong thủy điểm mồ mạch cái loại này chính cái gọi là thợ Ngõa trụ vai phòng âm dương tiên sinh trong nhà quỷ đánh tưởng Hắn cha mẹ sinh bọn họ huynh muội tổng cộng 6 cá nhân Nhưng trong đó có hai cái là ngốc tử Còn có hai cái là người bị liệt Nhưng là trịnh khải cái này Lão đại sinh cao to Một biểu nhân tài Mà tiểu muội trình hà Dùng tần châu lời nói hình dung Đó chính là Mỹ tích thực tiểu nữ tử Hắn ba cùng mẹ nó Thẳng đến hai người chết Thời điểm trịnh khải mới biết được Bọn họ là tư buôn biểu ca biểu muội, Phòng trừng cũng là vì như vậy Sinh hài tử mới phi ngốc tức nằm liệt Bất quá hắn cha ở trước khi chết cho chính mình tìm một phương nghe nói đặc biệt hảo có thể hích hậu thế nhi tử có thể đương đại quan hảo huyện ngay cả hắn mang thế tử cũng mặt